Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim Dung thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, ta công tử, nguồn g dành tặng em cô bé. mươi 81, Tây Hạ Quốc Vương ra bảng chiêu phò mã, Đặng Bách Xuyên đưa ngón tay giữa bên trái ra điểm vào hai huyệt trọng yếu trước ngực lão cái. Nguyên phép điểm huyệt triệt huyết chỉ của y hiệu nghiệm như thần, hễ điểm xong là cầm máu ngay tức khắc. Thế mà lần này y điểm đến hai lần, miệng lão cách vẫn ớ máu ra không ngừng lại được. Đặng Bách Xuyên trao mày khẽ la lên một tiếng thất vọng. Vương Ngọc Yến nói. Đặng đại ca lão này bị nổi lực âm hàn đẩy huyết ngược lên. Đại ca phải điểm vào các huyệt đạo sau lưng mới được. Đặng bách xuyên nghe nàng nói liền tỉnh ngộ. Xoay tay điểm vào huyệt thần đạo và huyệt chi dương sau lưng lão cái. Quả nhiên lão phun ra hai cục máu nữa rồi đình chỉ ngay. công giã càn lại nhét vào miệng lão một viên thuốc chữa thương. Chỉ trong chớp mắt, lão cái hít một hơi thở mạnh rồi run run nói. Đa tạ! An công đã cứu viện lão phu. Xin an công! Cho tôn tính đại danh Đặng bách xuyên đáp Đã là bạn sang hồ với nhau Thì việc tương trợ trong lúc nguy cấp là thường Hành động nhỏ mọn này có chi đáng kể Mà túc hạ phải quan tâm Lão cách lại hít một hơi chân khí nữa Liền cảm thấy khí lực mình cứ thoát ra ngoài dần mòn Lão toan thò tay vào bọc để móc lấy vật xỉ Nhưng kiệt lực mất rồi không cất tay lên được nữa Lão nói phiền tôn giá công giả càn hiểu ý hỏi túc hạ muốn lấy vật gì phải không lão cái gật đầu công giả càn liền móc sùm những đồ vật trong bọc lão ra thấy đủ thứ nào hỏa đao nào đá lửa nào ám khí nào dược vật nào lương khô nào bạc vụn lão cái thều thào nói lão phu không sống được nữa rồi Bức bản văn này rất là quan trọng. Xin ăn tông trao dùm vào tay một vị trưởng lão cách băng. Lão rất cảm ơn. Lão vừa nói vừa thở hổn hển, đồng thời nhấc lấy một tập giấy vàng mà công giã càn hãy còn cầm ở trong tay. Mộ dung phục nói. Túc Hạ cứ yên tâm. Vạn nhất mà thương thế túc hạ không khỏi được thì chúng tôi phụ trách việc trao tay bức bản văn đó cho vị trưởng lão cái băng là xong. Nói xong đón lấy tập giấy vàng. Lão cái lại nói tiếp bằng một giọng rất yếu ớt. Lão phu là lão cố nói được ba tiếng tể bang rồi hết hơi. Lão càng hốt hoảng càng không thốt ra lời được rồi thấy lợm giọng dường như sắp nôn ra huyết. Lão đảo mắt đột nhiên ngó thấy mộ dung phục tuấn nhã, sực nhớ ra điều gì, lão cố gắng hỏi. Các hạ là ai có phải? Cô tụt! Cô tụt! Mộ dung phục đáp ngay. Đúng đó tại hạ chính là mộ dung phục ở cô tụt. Lão cái hốt hoàng liếu lưới nói. Ngươi! Ngươi là kẻ đại thủ. Của bản băng. Rồi lão thu hết tàn lực thò tay ra đoạt lại bức văn ở trong tay mộ dung phục Mộ dung phục cũng không tranh giành với lão để lão lấy bản văn về Y nghĩ thầm Cái bang vẫn đem lòng ngờ mình giết phó bang chúa Mã Đại Nguyên gần đây tuy việc phao vô này không thấy ai đến nữa Nhưng lão này mới ở Tây Hạ về chắc chưa biết gì vẫn còn nghi cho mình là thủ phạm giết Mã Đại Nguyên bỗng nghe lão cái thu hết chút hơi tàn xé sơ to, a cơ bảng văn làm hai mảnh lão toan xé nữa nhưng hai chân bỗng dối thẳng rồi phun ra một hồi máu tươi nữa thế là lão chết rồi phong ba áp nhặt lấy hai mảnh giấy giáp lại xem nhưng trên bảng này viết bằng thứ văn tự ngoại quốc ngoàn ngoèo cuối cùng là một cái dấu rất lớn công giã càng biết được nhiều thứ văn tự Gã hiểu cả chữ Tây Hạ liền đọc bảng văn lên. Công chúa văn nghi nước Tây Hạ tuổi sắp tới tuần cập kê. Đức vua quyết ý ra bản văn này để kén một vị văn võ song toàn. Khôi ngô tuấn nhã chưa đính hôn với ai. Xung vào ngôi phò mã. Cuộc kén chọn sẽ công khai khởi sự vào tiết trung thu tháng 8. Bất luận nhân sĩ nước nào tự tin mình là bậc nhân tài bậc nhất thiên hạ Hãy đến ghi tên vào danh sách cho đúng kỳ hạn Quốc vương ưu đãi hết thầy mọi người Dù không trung tuyển vào ngôi phò mã cũng tùy tài lực dụng Gia phong quan tước Công giã cán chưa đọc hết Phong ba ác đã cười ha hả nói Ông bản cách bang này thiệt đáng buồn cười Lão đã qua tây hạ lấy bản văn để trao cho trưởng lão cách bang Chẳng lẽ lão muốn cho vị trưởng lão nào đó sang ơ tuyển làm phò mã nước Tây Hạ chăng? Bao bất đồng nói. Không phải đâu là không phải đâu tứ để có điều chưa hiểu đấy thôi. Các vị trưởng lão cái bang đều đã già nua lại xấu xa cả. Nhưng để tử trong bang thiếu gì người văn võ song toàn thông minh anh Tuấn. Nếu quả có một gã đệ tử nào trong bang chúng tuyển ngôi phò mã nước Tây Hạ há chẳng làm vinh dự cho bản bang ư Đặng Bách Xuyên trao mày nói Thường nghe những bậc anh hùng hảo hán cách bang chẳng ai mưu đồ công danh phú quý mà sao lão địch nhất thanh này còn ham lợi đến thế Công giã càn nói Đại ca theo lời lão nói thì việc này trọng đại lắm có quan hệ đến vận mệnh an nguy của nhà đại tống Nếu lời lão nói quả đúng sự thực thì quyết nhiên không phải là họ cầu công danh phú quý cho cái bang đâu. Bao bất đồng lắc đầu nói. Không phải đâu là không phải đâu. Công giả càn nhìn bao bất đồng hỏi. Tam để lại còn có điều gì cao kiến? Bao bất đồng nói. Nhị ca nhị ca hỏi tiểu đệ lại còn có điều gì cao kiến chứ lại còn đó tỏ ra để đã phát biểu ý kiến một lần rồi. Nhưng để đã đưa ra ý kiến nào đâu như vậy đủ chứng minh nhị ca không tin là để có cao kiến gì đâu Và ý tứ câu này chẳng khác gì nhị ca bảo bao lão tam lại nói lăng nhăng gì đó Có phải thế không? Phong ba ác tuy ra cãi lý với người ngoài song đối với anh em thì gã lại nhũng như con chi chi chẳng bẻ bay gì Bao bất đồng có tính thích tranh luận Nhưng quá khích hơn phong ba ác nhiều Gã bất chấp kẻ thân người sơ Hay thứ bật tôn ti Ai nói gì không hợp với ý mình là cãi đến kỳ cùng Tôn giả càn đã biết tính khí bao Nên tủm tỉm cười nói Tam đệ đã phát biểu Nhiều lần có lắm ý kiến rất hay Ta nói lại còn đây là thật sự Trông mong bao tam đệ lần này lại có cao kiến Bao bất đồng lắc đầu nói Không phải đâu là không phải đâu để xem ra lúc nhị ca vừa nói câu này vừa cười nửa miệng chứ không phải có ý chân thành. Y còn muốn nói nữa nhưng đặng bách xuyên gạt đi hỏi. Tam để theo ý kiến của tam đệ thì dịch nhất thanh lấy bức bảng văn nước Tây hạ tuyển phò mã này về là lão có dùng ý gì? Bao bất đồng đáp? Cái này để đệ lại không phải dịch nhất thanh thì làm sao mà biết được lão có dùng ý gì. Mộ dung phục đảo mắt nhìn công giá càn để hỏi ý kiến gã. Công giá càn tủm tỉm cười nói. Theo ý đệ thì khác hẳn với bao tam đệ. Gã biết trước rằng bất luận mình bày tỏ ý kiến gì, bao bất đồng cũng phản đối. Chi bằng mình nói chắn đầu trước đi là hơn. Bao bất đồng chừng mắt nhìn công giá càn nói. Không phải đâu là không phải đâu lần này nhị ca hoàn toàn sai rồi. Trong bụng tiểu để nghĩ rằng nhị ca nghĩ thế nào thì tiểu để cũng nghĩ đúng như thế, không sai chút nào. Công giã càn cười nói. Tạ ơn trời đất thế thì tuyệt diệu. Mộ dung phục hỏi công giã càn. Nhị ca nhị ca thấy thế nào trong vụ này? Công giã càn đáp. Hiện nay nước đại liêu. Đại tống hổ Phùn, Tây Hạ và Đại Lý đối lập với nhau, trừ nước Đại Lý nhỏ bé ở nơi xa lánh tại cõi Nam là không tranh giành với ai, còn bốn nước kia đều có trí thôn tính thiên hạ, thống nhất giang sơn, bao bất đồng ngắt lời, nhị ca nói thế là không đúng rồi, nước Đại Yên Ta hiện nay tuy không có đất đai cõi bờ, nhưng công tử đây chẳng giờ phút nào là không nghĩ tới việc phục quốc. Biết đâu ngày sau đại yên ta không phấn khởi oai hùng của tổ tiên mà trung Hưng cơ nghiệp. Gã nói tới đây. Mộ dung phục. Đặng bách xuyên. Công giá càn. Phong ba áp đều đứng nghiêm. Vẻ mặt trang trọng đồng thanh nói. Ý chí phục quốc chúng ta nhất quyết không lúc nào quên được. Rồi người rút đao kẻ tuốt kiếm cầm binh khí đặt ngang trước ngực. Nguyên tổ tiên mộ dung phục thuộc dòng họ tiên ti đời xưa. Hồi loạn ngũ hồ. Họ mộ dung dòng dõi tiên ti ở Trung Nguyên đánh đông dẹp bắc oai phong lừng lấy. Dựng ra những triều đại tiền yên. Hậu yên. Nam yên và Tây yên. Sau họ mộ dung phục bị nhà bắc ngụy diệt con cháu họ mộ dung tản cư đi khắp nơi nhưng vẫn truyền đời dặn con cháu hoài bão ý niệm trung hưng phục quốc. Nhưng trải qua các triều đại tùy, đường họ Mộ Dung ngày càng suy yếu, nên nguyện vọng khôi phục nước Đại Yên ngày càng mờ mịt. Mãi đến cuối đời Ngũ Đại, trong họ Mộ Dung bỗng sản xuất ra Mộ Dung Long thành một nhân vật kỳ tài, trăm đời cũng hiếm thấy. Mộ Dung Long thành thông hiểu hết võ công các phái lớn và trở nên một tay hào hán vô địch trong võ lâm thời bấy giờ. Mộ Dung Long Thành không quên lời di huấn của tổ tiên tụ tập các vị anh hùng, mưu toan phục quốc. Nhưng thế lớn thiên hạ phân ly ngày tất đi đến chỗ thống nhất sang sơn. Triệu khôn dẫn dựng lên nhà đại tống rồi bốn bể thanh bình, lòng người thịnh trị. Mộ Dung Long Thành tuy võ công cao cường, rút cuộc cũng không gây dựng nên do đó buồn bực mà chết. Mấy đời sau, chuyện đến Mộ Dung Phục. Bao nhiêu tráng trí hùng cùng võ công của mộ dung long thành dường như truyền cả lại cho mộ dung phục. Nhưng công cuộc mưu đồ trung hưng nước đại yên đối với nhà Tống lại là hành vi phản nghịch vô đạo. Vì vậy tuy mộ dung phục ngấm ngầm tụ tập hào kiệt. Chứa thảo lương. Nhưng không lộ một chút tiếng tăm nào ra ngoài. Trừ bọn đặng bách xuyên mấy người là chỗ trí thân. Còn ngoài ra không ai biết chân tướng y trong võ lâm người ta chỉ đề cập đến cô tô mộ dung là một võ công cực cao vì hành vi kỳ bí xuất hiện nhập thần chớ chẳng ai biết đến nhà mộ dung phục vẫn hoài bão chí lớn tuy cùng là một phái võ trên trốn giang hồ nhưng hành động của nhà mộ dung khác hẳn những phái khác con mắt người thường chỉ thấy mộ dung như cái đinh trước mắt và phái nào cũng xen zét mộ dung cô tô Lúc này ở giữa quãng đồng nổi bát ngát bốn mặt không người, bao bất đồng mải mê đề cập đến chí lớn phục quốc. Mọi người bất xác nổi tính anh hào rút kiếm tuốt gươm, khảng khái hiên ngang thổ lộ ý chí trong lòng. Trái lại vương Ngọc Yến từ từ trở gót thủng thỉnh đi ra chỗ khác xa mấy người này. Nàng cho chuyện xưng đế xưng vương chỉ là những vọng tưởng hão huyền từ mấy trăm năm của họ mộ dung. Việc phục quốc tuy chẳng hy vọng gì mà cái họa diệt tục lại nắm chắc hơn. mẫu thân nàng vào ẩn một nơi xa xăm hẻo lánh. Không cho mộ dung phục đến nhà và không muốn lai vãng nhà họ mộ dung cũng chỉ vì chuyện này. Công giã càn nhìn bóng sau lưng vương Ngọc Yến đi mỗi lúc một xa rồi nói. Nước đại liêu và nhà đại tống hai bên xảy ra việc can qua luôn mấy năm liền. Nước Đại Liêu tuy chiếm được thượng phong, nhưng muốn diệt được nhà Đại Tống còn là một việc muôn phần khó khăn. Nước Tây hạ nước thổ phồn hùng cứ miền Tây. Hai nước này đều có đến mấy chục phản tinh binh. Bất luận Tây hạ hay thổ phồn mà chịu trợ giúp Đại Liêu thì nhà Đại Tống quả nhiên nguy ngập. Trái lại, hai nước này quay về với Đại Tống thời cái họa diệt vong của Đại Liêu cũng có ngày sẽ đến. Phong ba áp vỗ đuổi đánh đét một cái nói Nhị ca nói vậy là đúng lý Trước nay cái bang đối với Tống Triều vẫn một dạ trung thành Dịch nhất vương sang Tây lấy bản văn về dường như mong muốn nhà Đại Tống có tay thiếu niên anh hùng nào đi Tuyển ngôi phò mã nước Tây Hạ Giả tỉ Đại Tống và Tây Hạ liên hôn với nhau tất trở nên thiên hạ vô địch Công giả càn gật đầu nói Nếu biểu là thiên hạ vô địch thì chưa chắc đã đúng Có điều nhà đại tống tiền lương phong phú Của cải dồi dào Nước Tây hạ binh cường mã tráng Hai nước này mà liên minh với nhau Đại liêu cùng thổ phồn đều không địch nổi Còn nói chi đến nước đại lý nhỏ xíu kia nữa Theo như tiểu đề phỏng đoán Thì sau cuộc tống hạ liên minh Việc đầu tiên của họ là thôn tính nước đại lý Bước thứ hai mới đến đánh liêu quốc Đặng Bách Xuyên nói, dịch nhất thanh có lẽ tính thế thật, và dù có đúng như vậy nữa thì việc tống hạ liên minh không phải dễ dàng đâu. Các nước đại liêu, thổ phồn, đại lý mà biết tin này nhất định thiết kế phá hoại. Công giả càn nói, chẳng những họ thiết kế phá hoại và họ đều muốn lấy công chúa Tây Hạ. Đặng Bách Xuyên hỏi, không hiểu công chúa Tây Hạ ấy đẹp hay xấu tính tình êm á Hòa thuận hay kiêu hãnh ngang ngược. Bao bất đồng cười ha hả nói. Đại ca làm chi việc đó chẳng lẽ đại ca cũng muốn qua Tây Hạ ghi tên ở tuyển để ngấp nghé ngôi phò mã nước đó chăng? Đặng bách xuyên đáp. Giả tỷ đại ca của tam để mới đôi mươi. Võ công cao gấp 10 hiện giờ. Nhân phẩm đẹp đẽ gấp trăm. Thì ta đã lập tức bay qua Tây Hạ rồi. Tam để việc đổ mưu phục quốc của nước Đại Yên ta đã mấy trăm năm nay thủy chung vẫn như bắt bóng trong gương. Nước phó lòng thành công. Xét cho cùng chỉ vì mình chưa được một lực lượng đáng kể nào viện trợ mà ra. Nếu họ mộ dung cùng nước Tây hạ kết viện trợ ngay và Đại sư có cơ thành tựu. Bao bất đồng tính ra cãi chày cãi cối thế mà nghe lời biện bác của Đặng Bách Xuyên gã cũng phải luôn gật đầu nói. Đúng thế để chỉ mong rằng việc này sẽ giúp ích cho việc trung hưng phục quốc nước đại yên ta. Còn công chúa Tây Hạ bất luận đẹp hay xấu? Tốt hay hư, Nếu họ chịu gả con gái cho. Bao lão tam cũng mặt sản mày dày lấy nàng làm vợ. Mọi người đều cười ổ lên đưa mắt nhìn mộ dung phục. Mộ Dung Phục là người thông minh tuyệt đỉnh biết ngay bốn gã muốn mình đi Tây Hạ ư, tuyển ngôi phò mã, y lẩm bẩm. Kể về tuổi trẻ, tài mạo, nhân phẩm, văn tài, võ học thì hiện nay trên đời khó mà hiếm được một chàng trai đủ tư cách như mình. Việc đi Tây Hạ cầu thân mười phần có thể nắm vững đến sáu bảy nhưng nếu quốc vương Tây Hạ kể về môn đăng hộ đối thì mình tuy là dòng dõi vương tôn quý tộc nước Đại Yên nhưng đã bị suy vong từ lâu rồi. Ở nhà Đại Tống mình chỉ là một tên áo vải bạch đinh. Nếu so bốn nước Đại Tống, Đại Lý, Đại Liêu, Thổ Phồn cùng phái thân vương công hầu đến cầu hôn. Thì danh vị tước lộc mình bén gót người ta thế nào được. Mộ dung phục nghĩ vậy rồi đưa mắt ngó bức bảng văn chàng thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Vì trước nay công chúa cầu hôn đều do quốc vương sai đại thần làm mối mà kén chọn những tay tuổi trẻ tài cao trong nước phong làm phò mã. Quyết không báo cáo bảng văn ra khắp thiên hạ để công khai lựa chọn như kiểu này. Chàng không tự chủ được. Quay lại nhìn sau lưng vương Ngọc Yến thì thấy nàng đứng dưới gốc cây liễu. Tay phải nắm lấy một cành liễu rủ xuống. Đưa cặp mắt bâng khuôn nhìn dòng sông nước chảy lờ đờ. Mình nàng chỉ mặc một tấm áo mảnh thực đáng thương. Mộ dung phục biết rằng biểu mũi y từ nhỏ vẫn hoài bão một mối thâm tình với mình. Tuy cô mấu cùng phụ thân mình có chuyện bất hòa tìm hết cách để ngăn trở những cuộc gặp gỡ giữa nàng và mình nhưng nàng quyết chí ra đi tìm mình chàng tự nhủ mồ dung phục này bôn tàu khắp nơi thủy trung hoài bão một tấm lòng trung hưng phục quốc đến võ công cũng không thể chuyên tâm rèn luyện được thì còn kể gì đến chút tính nhi nữ mà không lạnh nhạt thờ ơ nhưng vương ngọc yến lại thâm tình với mình đến thế Con người nào phải gỗ đá mà không xúc động tâm can nếu lúc này mình đột nhiên bỏ nàng ra để cầu hôn với một người công chúa chưa từng biết mặt bao giờ thì sao cho đành dạ Nghĩ vậy chàng biết rằng việc đi Tây Hạ cầu hôn là phải nhưng trong lòng lại không nỡ. Kim Dung mươi 82 Giữa rừng hoang lóe ánh đèn xanh Công giã càn khẽ hắn giọng nói Thưa công tử tự cổ trí Kim những người làm nên sự nghiệp lớn lao đều không câu nệ tiểu tiết đã là bậc đại anh hùng đại hào kiệt thì phải đạp tung bức thành tình ái ngăn trở tiền đồ bao bất đồng cũng nói luôn một khi khôi phục lại được nước đại yên công tử lên ngôi chúa tể một nước trung hưng thì tam cung lục viện thiếu chi và không còn là một chuyện đáng nói nữa Khi đó công chúa nước Tây Hạ sẽ lên ngồi tránh cung nương nương còn vị biểu mùi họ vương sẽ được phong làm Tây cung nương nương thế là xong hết. Bao bất đồng thường ngày chỉ ra bài xích thuyết của người khác. Bây giờ là lúc thương nhị đại sự, gã thay đổi hẳn thái độ và nói toàn những lời hợp đạo lý chứ không cãi bướng nữa. Mùa dung phục gật đầu, trang lẩm bẩm. Phụ thân ta suốt đời căn dặn ta rằng trừ việc trung hưng nước đại yên thiên hạ tuyệt không còn gì là đại sự nữa. Đã nghĩ đến việc phục hưng nghiệp lớn thì có khi con phải giết cha. Anh giết em. Hay cắt đứt mối dây thân ái giữa nghĩa bạn bè. Tình yêu trai gái còn để vào lòng làm chi cho bận. Và lại vương ngọc yến tuy đối với ta một mối thâm tình. Còn ta trước sau chỉ coi nàng như một cô em gái chớ có gì chung tình với nàng đâu. Sau này đại sự thành rồi, mình sẽ đặt nàng vào ngôi phi tần ra tâm sủng ái một chút là xong hết. Y trầm ngâm một lúc rồi không để ý gì đến Vương Ngọc Yến nữa quay ra nói với bọn thuộc hạ. Các vị nói rất có lý. Đây quả là một cơ hội hiếm có để ta mưu đồ cuộc khôi phục nước đại yên có điều đắc là bậc đại trưởng phu thì không thể thất tín được. Ta đã hứa với Đặng Bách Xuyên nói, đúng thế đừng nói cái bang không có một nhân vật nào theo kịp công tử, mà dù họ có người kình địch với mình đi nữa thì chúng ta cũng không nên giấu riêng Bảng Văn. Làm một việc đê hèn vô liêm sỉ như vậy được." Phong Ba Áp nói. "Dĩ nhiên là thế, Đại ca nhị ca tùy tùng công tử qua tây hạ cầu thân tam ca cùng tiểu để đem bằng văn qua cách băng. Từ nay đến ngày trung thu tháng 8 sang năm còn gần một năm nữa. Bọn họ có lựa người ơ tuyển cũng còn kịp chán, không thể trách bọn ta đã chiếm hết phần tiện nghi của họ. Mồ Dung Phục nói, chúng ta làm việc phải quang minh lỗi lạc. Bây giờ chính ta thân hành đem bức bản văn này đưa tay cho trưởng lão cách bang rồi sẽ đi Tây Hạ. Đặng Bách Xuyên vỗ tay reo lên. Công tử nói vậy thật hợp ý tại Hạ. Chúng ta không nên để người khác gì nhỉ sau lưng mình một câu nào. Công giã càn bao bất đồng, phong ba áp cũng gật đầu khen phải. Nên biết rằng bọn này đều là những tay anh hùng hảo hán. Dù họ coi việc trung Hưng nghiệp lớn là một công cuộc cực kỳ quan trọng nhưng bất luận là hành vi nào có tính cách lén lút. Hoặc tranh cướp tiện nghi của người khác thì nhất định họ không chịu làm. Bọn bao bất đồng đào huyệt an táng hai tử thi người cách băng. Họ lấy trên lưng mỗi tử thi một cách bao vải đặt lên phần mộ để làm dấu ghi y nhận. Mộ dung phục gọi vương Ngọc Yến lại nói. Biểu Muội ơi, hai người đệ tử cách bang này chết về tay kẻ khác mà có liên quan đến một việc lớn. Ta cần phải thân hành qua tổng đà cách bang và cũng tiện đường đưa Biểu Muội về Mạn Đà Sơn Trang." Vương Ngọc Yến vừa nghe đến bốn chữ Mạn Đà Sơn Trang đã giật mình kinh hãi. Nàng ập úng nói: "Biểu Muội? Biểu Muội không về nhà đâu." Mẫu thân Biểu Muội tất chết chết không tha. Mộ Dung Phục nói, cô mấu tuy tính tình nóng này nhưng dưới gối người chỉ có mình biểu muội là con. Có lý đâu người lại hạ sát biểu muội được nhiều lắm là người trách mắng mấy câu mà thôi. Vương Ngọc Yến nói, không, không, biểu muội không về nhà đâu, biểu muội theo biểu hương đi cách băng. Mộ Dung Phục đã quyết ý đi tây hạ cầu thân nhưng trong lòng khó nghĩ đối với Vương Ngọc Yến. Y nhủ thầm ta hãy tạm thời cho nàng đi theo rồi xét liệu. nghĩ vậy y liền nói, thôi đành thế này vậy. biểu mũi là một cô gái nhỏ tuổi mà đi theo chúng ta suốt đầu lộ diện trên trốn Giang hồ thật có nhiều điều bất tiện. nếu biểu muội không muốn về mạn đà sơn trang thì về yến tử ở bên nhà ta tạm trú. xong việc rồi ta quay về với biểu muội được không? vương ngọc yến hai má ửng hồng. Nàng mừng thầm trong bụng Cái nguyện vọng tuyệt đối của nàng là được kết xuyên đôi lứa với biểu ca rồi cùng ở Yến Tử Ô Bây giờ nàng nghe mộ Dung phục bảo mình về Yến Tử Ồ Tuy chưa công khai cầu hôn nhưng sự tình đã rõ ràng lắm rồi Nàng không nói gì chỉ cúi đầu xuống Khói mắt lộ ra những tia sáng khác thường Đặng Bách Xuyên cùng công giã càn đưa mắt nhìn nhau Đều cảm thấy chuyện lừa gạt một vị cô nương ngây thơ chất phác thì trong lòng không khỏi ái náy. Bỗng nghe đánh búp một tiếng. Phong ba áp đã tự tát vào mặt mình một cái. Vương Ngọc Yến ngoảnh đầu lại thì thấy má bên phải phong ba áp sưng hút lên thì lấy làm lạ hỏi. Phong tứ ca tứ ca làm sao thế? Phong ba áp đáp. Một con muối đậu vào mặt hút máu nên tiểu huynh đập chết nó. Cả đoàn sáu người lên đường. Ngày đi đêm nghỉ nhắm về phía nam mà tiến. Vương Ngọc Yến nghĩ đến biểu ca công nhiên đem mình về nhà ở thì nàng sung sướng vô cùng. Không sao giấu được nỗi vui mừng để lộ ra ngoài mặt. Tuy nàng biết mộ dung phục cùng Đặng Bách Xuyên đối với mình có điều khác lạ. Nhưng nàng hãy còn ngây thơ. Chưa có cơ tâm. Nên chẳng nghi ngờ chút nào. Một hôm sáu người mải miết cuộc hành trình thành thở lỡ độ đường không tìm được chớ ngủ mỗi lúc trời một tối đen đường rừng càng đi càng thấy cỏ rậm cùng cây cối um tùm. phong ba áp bực mình chửi tục mẹ kiếp chỉ sợ chúng mình đi lầm đường phía trước đường lối ngoằn ngoèo khó lòng rẽ cho đúng phương hướng đặng bách xuyên nghĩ thầm chúng mình đi suốt đêm cũng chẳng có chi là khó nhọc Chỉ lo cho vương Ngọc Yến mà thôi. Y nghĩ vậy liền nói. Chúng ta hãy tìm vào một chỗ sơn đồng họa một tóa phá miếu tạm trú đêm nay. Bao bất đồng nói. Phải đó cần tìm một chỗ đun nước cho vương cô nương uống trà và rửa mặt. Năm người đã quyết ý sang tây hạ cầu thân, dọc đường lại ra điều trông non vương Ngọc Yến. Vương Ngọc Yến có biết đâu rằng trong lòng bọn họ rất băn khoăn. Nàng chỉ nghĩ đến việc biểu ca cùng mình sánh duyên cầm sắt đã xong một nửa và cho rằng mấy người này thì phụng lang Quân. Một vị chúa tương lai. Dĩ nhiên họ đối với mình phải đặc biệt tôn kính. Nỗi vui mừng càng lộ ra ngoài mặt. Phong ba ác xảo bước đi lên trước tìm chỗ trú chân để chờ cho đến sáng. Nhưng càng đi sâu vào rừng đường xá càng gặp vành hiểm trở. Chỗ nào cũng chỉ thấy ngổn ngang những tảng đá tai mèo mà chẳng thấy một dòng suối, một khe nước nào hết. Đối với gã thì bất luận chỗ nào cũng nằm ngủ ngáy o o được. Nhưng tìm được một chỗ cho Vương Ngọc Yến thì thật là khó khăn. Gã đi luôn một mạch mấy dặm đường rồi nghĩ thầm. Địa thế nơi đây cực kỳ hiểm ác không lam chướng nặng nề thì cũng nhiều rắn xếp cực độc. Chi bằng quay trở lại là hơn. Gã vừa ngấm nghĩ vừa chuyển qua một chỗ sườn con bỗng thấy mé hứu hang núi có ánh đèn le lói. Phong ba áp cả mừng quay lại gọi to. Bên này có nhà ở. Bọn mộ dung phục theo tiếng gọi chạy đến. Công giã càn cả mừng nói. Xem chừng đây chỉ là túp nhà săn bắn hay nhà điện tốt. Nhưng thế này cũng đủ chỗ cho phương cô nương yên nghỉ một đêm. Sáu người trông về phía có ánh đèn chạy thật mau. Ánh đèn này còn cách rất xa chạy khá lâu mà vẫn chỉ thấy nó lập lòe trước mắt chứ không thấy gió nóc nhà. Phong ba ác lại lầm bẩm chửi tục. Mẹ kiếp chỗ đèn kia dường như là một tà môn. Đột nhiên đặng bách xuyên khẽ quát lên. Dừng lại đã công tử công tử thử nhìn coi ánh lửa xanh biết kia. Mộ dung phục ngưng thần quả nhiên trong ngọn đèn đó phát ra một ánh sáng khác thường. Trừ vương Ngọc Yến, bọn này đều bôn tẩu giang hồ đã nhiều và đều là những tay bộ hành rất giỏi. Họ đều gia tăng cước lực đi về phía ngọn đèn. Đi chừng được hơn nửa dặm nữa thì trông đã rõ. Bao bất đồng cất tiếng quát lên. Bọn tà ma ngoại đạo tụ tập nơi đây. Kể võ công và cơ trí năm người. Thì bất luận gặp một bang phái nào trên trốn giang hồ, họ cũng tuyệt không sợ hãi gì. Nhưng họ nghĩ ngay bữa nay cùng đi với Vương Ngọc Yến thì không nên gây sự là hơn. Bao bất đồng cùng Phong Ba Áp lâu nay không giao đấu với ai. Tuy hai gã ngứa chân ngứa tay chỉ muốn đồng thủ, nhưng cũng phải kiềm chế lại. Phong Ba Áp nói, bữa nay đi suốt ngày đã thấy mệt. Địa phương này xem chừng không tốt, quay trở lại là hơn. Mộ dung phục mỉm cười nghĩ thầm. Phong tứ ca bữa nay đã đổi tâm tính. Thật là hay quá. Y nghĩ vậy, liền nói. Biểu mùi chỗ đó không được yên tĩnh đâu. Chúng ta nên trở lại quách. Vương Ngọc Yến chẳng hiểu gì hết, nhưng nàng nghe biểu ca nói liền vui vẻ nghe theo. Sáu người quay gót trở lại. Vừa được mấy bước, bỗng nghe vang vẳng có tiếng người đưa lại. Các ngươi đã biết đây là chỗ ngoại đạo tà ma tụ hội. Các ngươi lại chưa thành được yêu ma quỷ quái, sao không vào đây góp mặt với chúng ta cho vui? Thanh âm này chợt lên cao chợt xuống thấp, có lúc đứt từng khúc vào tai khiến cho người nghe rất khó chịu. Nhưng ai nấy đều nghe rõ từng tiếng. Mộ Dung Phục kêu lên một tiếng. Biết rằng câu bao bất đồng vừa nói Bọn tà ma ngoại đạo tù họp nơi đây đắt lọt vào tai chúng cả Mấy câu đối phương vừa nói nghe thanh âm Cũng dư biết họ là người nội lực rất thâm hậu Nhưng chưa chắc đã vào hạng cao thủ bậc nhất Mộ dung phục phất tay áo một cái nói Chúng ta không đủ thì giờ dây dưa với họ Họ nói gì cũng mặc chúng mình đi thôi Đoạn ung dung quay về đường cũ Không ra chiều mãi miết mà cũng không ra dáng trùng trình. Thanh âm vừa rồi lại nói. Quân tiểu xúc sinh kia miệng còn dở dọng ngông cuồng. Bây giờ thấy ta đuổi theo lại cút đuôi chạy trốn ư bọn mi muốn trốn chạy thì phải đến quỳ xuống lại lão tổ tôn ba lại rồi lão tổ tôn cho đi. Phong ba ác không nhìn được nữa liền dừng bước lại khẽ nói. Tông tử để tại hạ cho quân cường đồ này một bài học Mộ dung phục lắc đầu nói. Họ đã không biết mình là ai. Thôi mặc kệ họ. Phong ba áp vân lời. Sáu người đi được hơn chục bước nữa thì thanh âm kia vọng lại. Những gã đàn ông muốn trốn đi lão tổ cũng ưng cho nhưng còn con gà mái kia thì phải lưu lại để bầu bạn với lão tổ tôn đây giả nghe. Mọi người thấy đối phương dám buông lời ô nhục vương ngọc yến ai nấy giận tái mặt. Dừng bước rồi xoay mình lại. Thanh âm kia lại nói. Sao các ngươi đưa con nhỏ đó lại đây thì lão tổ tôn. Y vừa nói đến chữ tôn thì đặng bách xuyên đề hai tử huyệt đan điền quát lên. Nay tôn. Chữ tôn ở miệng đặng bách xuyên thốt ra hòa lẫn với chữ tôn của đối phương vang động cả hang núi. Trong tai mọi người vang lên những tiếng vo vo. Bỗng một tiếng rú thê thảm từ trong chỗ đèn xanh vọng ra Giữa lúc canh khuya đêm vắng Dư âm tiếng tôn của Đặng Bách Xuyên chưa dứt thì lại lẫn với tiếng rú thê thảm khiến người nghe phải ớn ra gà Đặng Bách Xuyên vận động nội lực tuyệt cao quát lên Sức xung động làm cho đối phương bị thương Cứ nghe tiếng rú thì đủ hiểu gã bị thương khá nặng, không chừng đến chết cũng nên Tiếng rú chưa dứt Bỗng nghe đánh vèo một tiếng. Một mũi hỏa tiến xanh lè bắn lên không nổ đùng một tiếng. Ánh lửa màu biếc thấm lóe sáng nửa vòng trời. Phong ba áp. Trời không chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời. Ta phải quét sạch xào huyệt loài yêu quái này rồi sẽ bàn. Mộ dung phục gật đầu nói. Chúng ta nhường họ một bước tưởng là để cho em chuyện. Bây giờ đã hành động thì phải làm cho đến nơi. Sáu người chạy thẳng đến chỗ phát ra ánh lửa xanh lè. Vương Ngọc Yến đối với những môn võ học tất cả các phái thiên hạ chẳng mấy môn là nàng không biết. Nhưng về nội lực thì nàng hãy còn rất nhất là về sự ứng biến lúc lâm địch thì nàng chưa có một chút kinh nghiệm nào. Mộ dung phục sợ nàng vì kinh hãi mà xảy ra sự bất chắc. Y liền bước thong thả lại đi sát bên mình nàng Dưới làn ánh sáng xanh lờ mờ bỗng nghe tiếng sát phạt om sòm Phong ba áp cùng bao bất đồng đã cùng người động thủ Tiếp theo có ba bóng người xẹt tới phóng luôn ra ba trưởng đụng vào vách núi rõ ràng không chúng hai gã bao Phong mộ rung phục chạy tới dưới ngọn đèn lửa xanh lè đã thấy đặng bách xuyên cùng công giã càn đứng lên một cách đỉnh đồng xanh rất lớn Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng Trong đỉnh đồng một luồng khói bốc thẳng lên không nhỏ như sợi dây mà nhanh như tên bắn Vương Ngọc Yến nói Đây là phái tang thổ công ở đồng bích lân đất xuyên Tây Đặng Bách Xuyên nói Cô nương quả nhiên là một người hiểu rộng biết nhiều Bao bất đồng quay lại cãi Sao cô nương lại biết kiểu đốt khói này là một cách báo tin đã có từ mấy ngàn năm trước chưa chắc đã phải là phái tang thổ công đồng bích lân ở xuyên tây gã chưa dứt lời công giá càn trỏ một chân cách đỉnh đồng có ý bảo gã hãy coi đó bao bất đồng cúi xuống bật lửa lên soi thì thấy chân đỉnh có khắc chữ tang chữ này có những nét ngoằn ngoèo như hình mấy con rắn nhỏ và mấy con rết xiết thành sửa đồng đã hoen ố đúng là một cách đỉnh rất cổ bao bất đồng biết xó vương Ngọc Yến nói đúng rồi, nhưng vẫn cãi chầy cãi cối chơi, gã nói. Dù đây có là một cái đỉnh đồng của phái tăng thổ công ở xuyên Tây đi nữa, nhưng biết đâu bọn chúng đã chẳng mượn đem về. huống chi 10 chiếc đỉnh cổ thì có đến 9 chiếc là giả. Nguyên phái tăng thổ công đồng bích lân ở xuyên Tây là một dòng máu giống sợ miêu. Hành vi của họ khác hẳn với nhân sĩ Võ Lâm ở Trung Nguyên. Họ chuyên về kỹ thuật dùng đục. Nhân sĩ sang hồ nghe đến tiếng họ là phải điên đầu. Có điều may mắn là bọn họ không tranh chấp với người đời. Miễn là đừng ai xâm nhập địa giới núi giao sơn đất xuyên Tây của họ. Còn họ thì ít khi xâm phạm đến ai. Giữa lúc đó Mộ Dung Phục đột nhiên nghe thấy bàn đến chuyện chiếc đỉnh đồng Thì trong lòng tự hỏi. Nơi đây cách đất xuyên Tây rất xa. Chẳng lẽ địa giới phái tang thổ công rộng lớn đến thế ư? Kể về võ công và thao lược thì bọn mộ dung phục đặng bách xuyên dĩ nhiên chẳng sợ phái tang thổ công hay gì gì đi nữa. Nhưng họ nghĩ rằng mình vốn không thù không oán với bọn tà môn ngoại đạo này nên muốn tránh đi mà thôi. Một là thắng họ cũng chẳng vẻ vang gì. Hai là dây dưa đến họ càng thêm nhức đầu cho mình. Công việc hiện nay mà bọn mộ dung phục ngày mong đêm tưởng là khôi phục nghiệp cũ nước Đại Yên. Còn đi kết thù kết oán với hạng người ở tận nơi biên cương xa xôi là một điều vô vị. Mộ dung phục trầm ngâm một lát lập xong chủ ý liền nói. Ta chẳng nên trần chờ ở lại chỗ thị phi này nữa mau sớm rời đi là hơn. Y nhìn thấy một lão già còn thoi thóp thở nằm bên đỉnh đồng. Mình mặc áo thầy tô ngắn. Lưng thắt xây cỏ. Mắt mở thao láo, Vẻ mặt hằn họp trừng trừng nhìn mọi người. Dĩ nhiên lão là người vừa la gọi lúc nãy. Mộ dung phục nhìn bao bất đồng gật đầu rồi biếu môi liếc nhìn lão già đó. Bao bất đồng hiểu ý xoay tay nắm lấy cành trúc trên có buộc chiếc đèn tỏa ra ánh sáng xanh. Cả ngọn trúc lẫn ngọn đèn xanh đạp vào ngực lão già đánh chát một tiếng. Ngọn đèn xanh tắt phục. Vương Ngọc Yến la lên một tiếng kinh ngạc. Công giã càn nói. Bụng dạ nhỏ hẹp đâu phải là người quân tử. Không hạ độc thủ không thành bậc đại trưởng phu làm thế này tức là giết người bịt miệng để khỏi lo về sau. Nói xong phóng chân ra đá đổ cái đỉnh đồng. Mộ dung phục kéo tay vương ngọc yến nhằm về phía tả chạy đi. Mới chạy được hơn mười trượng thì trong bóng tối bật lên hai tiếng vù vù một thanh đao một lưới kiếm từ trong bụi cỏ vung ra tói ánh vàng giựt. Mộ dung phục phất tay áo một cây dùng phép tá lực đả lực. Lưới sao người mé tả chém vào đầu người mé hữu. Còn mũi kiếm người mé hữu đâm vào ngực người mé tả. Trong một giây... Mộ dung phục đã hạ xong hai người đánh lên mình rồi tiếp tục đi luôn. Công giá càn cất tiếng khen. Tuyệt kỹ của công tử thật vô cùng kỳ ảo. Mộ dung phục tủm tìm cười băng mình về phía trước phóng trường đánh ra chúng một địch nhân ở trước mặt sông tới. Gã này bị đá lăn xuống sườn núi. Tay trái mộ dung phục lại phóng ra một trường. Một bên địch nhân khác sơ hai trường lên đỡ. Bỗng địch nhân la lên một tiếng úi trao rồi miệng phun máu tươi ra Trong bóng tối mộ Dung phục đột nhiên thoáng người thấy mùi tanh hôi theo chiều gió đưa đến sông thẳng vào mặt Mộ Dung phục vội phóng trưởng lên không để chống đỡ và đánh bật thứ án khí không biết tên đó ra Lại một tiếng rú trời ơi vang lên Rõ ràng địch nhân đã trúng phải thử án khí kịch độc chính ở tay mình phóng ra Trời tối đen như mực. Đột nhiên bọn mộ dung phục bị hãm vào trùng vây mà không hiểu địch nhân nhiều hay ít. Mộ dung phục thuận tay đánh chết luôn mấy người, nhưng y phát giác ra rằng càng những người sau võ công còn cao hơn một bậc. Lúc xếp đến người thứ sáu, mộ dung phục ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng. Ba người đầu thuộc phái tang thổ công ở xuyên tây còn ba người sau thì võ công rõ ràng thuộc ba phái khác nhau. Như vậy những kẻ thù mình ngày càng nhiều thiệt là bất lợi cho mình Bỗng thấy đặng Bách Xuyên la lên Chúng ta phải sát cánh vào nhau mà đi về ngã Thính Hương Tiểu Trúc Nguyên Thính Hương Tiểu Trúc là một trang trại ở mé tây trong yến tử ổ của nhà mộ dung Thính Hương Tiểu Trúc đã ở nơi đó làm chỗ ở cho à thị tì tên gọi A Châu Đặng Bách Xuyên kêu hoi đi về Thính Hương Tiểu Trúc là có ý nhắc mọi người chạy qua mé Tây để tránh địch nhân khỏi biết mà qua mé Tây ngăn trở Mộ dung phục vừa nghe đã hiểu ý ngay. Nhưng lúc đó bốn bề tối đen như mực. Không một ánh sao. Khó lòng phân biệt được phương hướng chẳng biết mé Tây ở ngã nào. Yêu ngưng thần một chút thì nghe thấy trường phong của Đặng Bách Xuyên phóng ra mé hú vang lên hai tiếng trầm trọng. Y liền kéo Vương Ngọc Yến lùi lại ba bước để đi gần lại Đặng Bách Xuyên. Hai tiếng véo véo lại vang lên Đặng Bách Xuyên đánh hai trường nữa về phía địch nhân. Cứ nghe tiếng trường cũng đủ rõ địch nhân không phải tay vừa. Đặng Bách Xuyên ngưng tổ chân khí quát lên một tiếng. Mộ dung phục biết ngay là y ra chiêu thạch phá thiên kinh và chắc đối phương khó lòng tránh nổi. Quả nhiên người kia rú lên một tiếng kinh hồn tiếng rú dần dần xuống thấp tựa hộp như người đã rớt xuống đáy hang. Tiếp theo lại thấy một tảng đá lớn chuyển động cành cây gãy răng rắc. Mộ dung phục kinh hãi lẩm bẩm người này sểnh chân rớt xuống vực sâu rồi mình vừa mới ở dưới ánh đèn xanh nào có thấy khe hang gì đâu may mà đặng bách xuyên đánh hất một người xuống vực sâu không thì trong lúc tối đen này bọn mình chạy biết không để ý biết đâu chẳng bị rớt xuống hang sâu muôn trượng giữa lúc ấy mé tả có tiếng vọng lại Cao nhân ở phương nào đó mà dám đến nhiễu loạn cuộc vạn tiên đại hội thiệt không coi chân nhân 36 đồng và quần tiên 72 đảo về đâu cả. Mộ dung phục cùng bọn đặng Bách Xuyên đều la lên một tiếng kinh ngạc vì họ đã nghe tiếng chân nhân 36 đồng cùng quần tiên 72 đảo. Nhưng đã gọi là chân nhân chân tiên. Thì không thuộc môn phái nào mà cũng không đi hội họp với bất luận bảng môn tả đảo nào bao giờ. Bọn người này có kẻ hơn người kém, nhân phẩm cũng có kẻ lành người dữ Họ đi đâu hay hành động gì cũng chỉ có một mình. Đã không cùng một thanh khí mối giao kết không thân thiện được. Khách sang hồ trước nay có trọng vọng gì mấy bọn này đâu ai nấy chỉ biết rằng hoặc họ ở tàn mắc trong những hải đảo vùng Đông Hải. Hoàng Hải. Cũng có người ẩm cư ở trong chốn thâm sơn dãy côn luôn. Ít lâu nay những hạng người này lại càng mai danh ẩn tích không hành động gì cả nên chẳng ai để ý đến Ngờ đâu họ lại tụ tập và xuất hiện tại đây Mộ dung phục sóng dạ nói Bọn anh em tại hạ sáu người đi đêm lạ vào đây Không hiểu các vị tụ hội nơi này Mạo phạm quá nhiều Mong các vị miễn thứ cho Trong khi đêm tối để xảy ra sự hiểu lầm xin các vị bỏ qua và cho bọn tại hạ lên đường Mấy câu nói không đường đột mà cũng không hạ mình này không để thổ lộ tôn tích mình Đối với việc đã ngộ sát mấy người của đối phương y đành phải xin lỗi mấy câu Đột nhiên bốn mặt nổi lên những chuối cười kha hả thanh khách, khô hô Dầm lên Tiếng cười mỗi lúc một nhiều Ban đầu mới đổ mười mấy người Rồi sau trên tám phương tiếng cười nổi lên liên tiếp có đến 5-600 người. Có người ở gần ngay bên cạnh mà có người dường như ở xa ngoài mấy dặm. Mộ dung phục thấy thanh thế đối phương rất lớn y lại nghe người kia nói vừa đến bốn chữ vạn tiên đại hội thì nghĩ thầm. Xem chừng đêm nay mình đã gặp đủ mọi thứ độc địa lại xảy chuyện đánh nhau. Mình lầm tiến vào chỗ tụ họp của bọn bàng môn tả đạo thật là dày xà. Dà. Ta chưa thổ lộ tính danh mình, âu là bỏ đi hay hơn là để khỏi xảy ra chuyện lôi thôi khó giàn xếp được. Huống chi mình ít họ nhiều, sáu người làm sao địch nổi mấy trăm người. Giữa lúc tiếng cười còn đang rầm rộ, bỗng nghe trên sườn núi cao có tiếng cười nói. Ta nghe ngươi nói có vẻ hồ đồ. Hờ hứng coi việc này chẳng vào đâu Bọn ngươi sáu người đã ra tay đánh chết mấy vị bằng hữu của chúng ta Nếu quần tiên trong vạn tiên đại hội này mà phong xá cho bọn ngươi đi Thì còn gì là thể diện 36 đồng cùng 72 đảo Mộ dung phục chấn tính lại chú ý nhìn bốn mặt thì thấy khắp mọi chỗ mé trước mé sau Bên tả bên hữu sườn núi Rồi trên đỉnh núi dưới thung lũng Chỗ nào cũng thấy bóng người trùng trùng điệp điệp. Người thì tay áo rộng thùng thỉnh. Người thì mặt áo chén. Có ông già sâu dài phất phơ. Lại có những cô gái búi tóc cao ngược lên đỉnh đầu. Không biết những người này ở đâu đến. Lưng chừng như họ ở dưới đất chui lên. Lúc này đặng bách xuyên. Công giá càn. Phòng ba áp. Bao bất đồng bốn người đứng vây quanh mộ dung phục cùng Vương Ngọc Yến chia ra bốn mặt tiền hậu tả hữu để hộ về cho hai người. Nhưng bọn này so với mấy trăm người bao vây chẳng khác gì một con thuyền nhỏ giữa nơi biển cả. Mộ dung phục cùng bọn Đặng Bách Xuyên tuy đã trải qua bao nhiêu trận nguy hiểm mà đứng trước tình thế này không khỏi kinh hồn bạc vía. Nghĩ thầm, bọn này người nào cũng cổ quái. Giả tỷ họ chỉ có 10 người thì không có gì đáng sợ Nhưng họ tụ tập đông thế này thật khó lòng đối phó Mộ dung phục để tụ chân khí vào huyệt đan điền lớn tiếng nói Tục ngữ đã có câu kẻ nào không biết là không có tội Tại hạ từng nghe đại danh 36 động chân nhân và 72 đảo quần tiên Quyết không khi nào lại cố ý phạm lỗi Phái tang thổ công đồng Bích Lân ở xuyên Tây Huỳnh Long Tử tại Đồng Câu Long bên Tây Tảng. Trương Chu Phu tiên sinh đảo chúa đảo huyền Minh ở Bắc Hải mấy vị tiền bối này chắc cũng có mặt tại đây. Tại hạ vô tình phạm tội xin các vị miễn thứ cho. Bỗng nghe một chối cười ha hả khô khan vang lên rồi cất tiếng nói. ngươi nói đến danh hiệu chúng ta tưởng thế là được bọn ta phóng xá một cách dễ dàng chăng ha ha. Mộ Dung Phục đã thấy tức mình, liền nói: Tại hạ thấy các vị là tôn trưởng vào hàng tiền bối nên phải đem lòng kính trọng. Tiền lễ hậu binh là thế đó. Chứ Mộ Dung Phục này há sợ gì ai? Mọi người vừa nghe đến tên Mộ Dung Phục thì một số đông la lên một tiếng ồ rồi Thanh Âm Khô Khan lại hỏi: Phải chăng ngươi là cô Tô Mộ Dung chuyên dùng lối gậy ông đập lưng ông? Mộ dung phục đáp Không dám chính thì là tại hạ Người kia nói Cô tô mộ dung ta chỉ nghe tiếng lờ mờ Thắp đèn lên để mọi người nhìn cho rõ mặt y Tiếng nói vừa rứt đột nhiên ở góc đông nam Một ngọn đèn vàng thắp lên tiếp theo mẽ tây và tây bắc kéo đèn đỏ Chỉ trong chớp mắt bốn phương tám hướng đều có hoạt đèn lồng hoạt Hoạt đèn lò có chỗ lại đốt quỷ khô nhựa thông Đúng là các nhà, các động các đảo mỗi nơi dùng một thứ đèn lửa khác nhau. Có nơi còn hủ lậu thô sơ, có chỗ đã rất là tinh tế. Ánh lửa lập lòe soi rõ mặt mọi người, mỗi bộ mặt có một vẻ kỳ ảng riêng. Mùa dung phục trông rõ cả đàn ông đàn bà, đẹp có, xấu có, tăng có, đảo có quá nửa bọn này đều tay cầm binh khí mà nhiều thứ binh khí hình thù quái gì không rõ tên gọi là gì bỗng nghe mé tây có người nói bọn mổ dung cô tô muốn giếu võ dương oai ở trung nguyên thì được Giờ đã vào đến vạn tiên đại trận mà dám làm càn dỡ ngang ngược không coi chúng ta vào đâu cả thì quả là lớn mật. Ngươi đã chủ trương lối gậy ông đập lưng ông vậy ta hỏi ngươi ngươi làm cách nào để lấy gậy ta đập vào lưng ta nào. Mộ dung phục nhìn về phía tiếng nói thì thấy mé tây một lão già đầu chọc lóc. Không một sợi dâu. Mặt đỏ như máu ngồi xíp bằng trên một tảng đá lớn. Trông xa đầu lão to lớn và tròn ủng như một quả huyết cầu Mộ dung phục khoanh tay thi lễ nói Xin các hạ cho biết tôn tính đại danh Người kia ôm bụng cười nói Lão phu muốn thử ngươi xem có biết ta là ai không để khảo sát chân tài thực học của nhà mộ dung ở Cô Tô Té ra nhà ngươi cũng chỉ có hư danh mà thôi ta vừa hỏi ngươi, ngươi làm cách nào dùng gậy ta đập vào lưng ta để xem ngươi trả lời ra sao mà thôi. Người khác thì ta không biết còn ta đây chả muốn làm không dễ gì với ngươi. Vì ta nghĩ rằng bề rộng cá vấy vùng. Trời cao chim bay liệng. Ngươi muốn đi đâu thì đi. Mộ dung phục xem chừng cuộc diện bữa nay khó có thể dùng lời nói cho xuôi được tất phải trổ tài mấy chiêu. Y liền nói: đã vậy tại hạ xin lãnh giáo tiền bối mấy chiêu, mời tiền bối ra tay đi. Ta khảo nghiệm ngươi chứ có phải để ngươi đo lường ta đâu? Nếu ngươi không giải đáp được năm chữ gậy ông đập lưng ông của chủ trương nhà ngươi thì đi đi. Mộ Dung phục nhíu cặp lông mày tự hỏi, lão ngồi mãi đó không nhúc nhích, không cử động. Mình đã chẳng hiểu môn phái lại không biết họ tên lão thì làm sao biết được lão sở trường về chiêu thức nào. Mình đã không biết lão dùng gậy gì thì làm sao đập vào lưng lão được. Mộ dung phục còn đang ngẫm nghĩ thì lão già kia cười lạc nói. Những bạn hữu ta ở 36 đồng, 72 đảo tàn mát khắp bên trời góc bể, không hiểu đến việc trung nguyên. Nay xem trong đám đuôi mù người trột đát làm vua một thằng lỏi miệng còn hơi sữa như ngươi đã dám tự xưng nam mộ dung bắc kiều phong gì gì ghê gớm lắm hả hả thật đáng tức cười vỡ bụng hèn mặt ơi là hèn mặt này ta bảo cho mi biết bữa nay mi muốn thoát thân cũng chẳng khó gì tất cả có 36 vị chân nhân và 72 vị thần tiên hải đảo ngươi phải dập đầu lại mỗi vị mười lạy tổng 1080 cách lạy là chúng ta buông tha cho bọn mi đi ngay Bao bất đồng tức quá, nhẫn nại đã lâu không nói, bây giờ mới sóng sạc lên tiếng. Ngươi bảo công tử ta đem thuật dùng gậy ông đập lưng ông và đem gậy ngươi đập vào lưng ngươi. Rồi lại bảo dập đầu lại. Thì ra môn tuyệt ký của ngươi là dập đầu lại người. Cách môn tuyệt ký ngươi đó công tử ta học không vào. a ha thật đáng tức cười vỡ bụng hèn mạc ơi là hèn mạc gã ngừng một lát rồi phớn bụng ra quay mặt về phía lão đầu lớn học lại câu của lão mười lần kim dung chương tám mươi ba tiểu cô nương áp đảo quần tà lão đầu to hô lên một tiếng khạc ra một cuộc đờm đặc xịt nhổ phóng bắn vào mặt bao bất đồng bao bất đồng nghiêng người đi tránh Cuộc đầm đang lơ lửng không gian chuyển hướng vòng qua mé tai bên trái theo đường cánh cung đánh tách một tiếng bắn mạnh vào giữa chán bao bất đồng. Cuộc đầm đó kinh lực rất mạnh làm cho bao bất đồng đau điếng. Gã lão đảo cơ hồ suýt ngất đi. Nguyên cuộc đầm này đã bắn trúng huyệt xương bạch trên mí mắt gã họ bao. Mồ dung phục thất kinh lẩm bẩm. Trong cuộc đầm lão này có chứa kinh lực. Cái đó chẳng lấy chi làm lạ Mà chỉ là ở chỗ cuộc đầm nhổ phóng ra còn đang ở trên không mà sao lại chuyển hướng được Lão đầu to cười ha hả nói Mộ dung phục lão phu không cần dùng lối gậy ông đập lưng ông mà chỉ cần ngươi nói rõ được lai lịch cuộc đầm đó là lão phu phục sát đất rồi Mộ dung phục đang mãi nghĩ về cuộc đờm tại sao lại chuyển hướng được bấy giờ thấy lão hỏi về lai lịch cuộc đờm. Y cố ý suy nghĩ mà không ra được manh mối. Nên chưa biết trả lời ra sao. Thốt nhiên bên mình có thanh âm rất trong trẻo, ôn hóa đáp. Đoan một đảo chúa các hạ luyện thành được thuật ngũ đầu thần công thiệt không phải dễ dàng nhưng các hạ đã tàn sát biết bao nhiêu sinh linh công tử tại hạ không muốn nói huyệt tòa tuyệt kỹ của các hạ là có nhã ý tránh cho các hạ khỏi bị đồng đảo thù vết. Có lý đâu công tử tại hạ lại dùng kỹ thuật đó để đối phó lại các hạ. Mộ dung phục nghiêng đầu nhìn lại thì người đó chính là Vương Ngọc Yến. Y bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Nguyên mộ dung phục đã biết vương ngọc yến thông minh tuyệt thế. Bất luận sách vở gì cũng chỉ qua mắt nàng một lần là nàng thuộc ngay không bao giờ quên được. Chả thế mà bao nhiêu kinh điển về võ học cất trong lang hoàng các nàng đọc hết và thuộc lòng. Những môn sở trường võ công các nhà các phái khắp thiên hạ nàng đều biết hết. Có điều nàng hiểu hết nhưng không sử dụng được mà thôi. Môn ngũ mễ thần tông này mình chưa từng nghe ai nói đến mà nàng cũng biết rồi. Có điều mình chưa hiểu là nàng nói có đúng hay không mà thôi. Lão già đầu to mặt đỏ như máu đột nhiên biến thành lợt lạc. song chỉ trong nháy mắt, mặt lão trở lại hồng hào ngay. Lão cười nói. Con nhỏ kia mi nói nhăng gì thế mi sao hiểu được võ công của ta ngũ mễ thần công là môn ít kỷ hại nhân. Nham hiểm và độc ác vô cùng tu luyện môn đó làm chi dù sao mi đã gọi đúng được dòng họ của ta. Cũng là hạng khá đấy. Vương Ngọc Yến thấy lão nói vậy biết là mình đoán chúng rồi nhưng không chịu thừa nhận môn võ. Vì môn đó có tính cách ti tiện ai cũng khinh bỉ Nghĩ vậy nàng trở giọng phỉnh phờ lão. Đoan một đồng chúa đồng xích diệm trên núi ngũ chỉ tại đảo Hải Nam. Đát là người giang hộ còn ai không hay. Còn ai chả biết. Có chi là lạ tuyệt ký ngũ mễ thần công của đoan một đồng chúa hẳn là do môn địa hỏa công chế biến ra thành một môn thảo diệu vô song. Địa hỏa công tuyệt nghệ căn bản của phái xích diệm động. Tôn chủ phái này đều họ đoan một. Lão đầu to này tên gọi Đoan Mộc Nguyên. Đoan Mộc Nguyên nghe Vương Ngọc Yến nói rõ lai lịch mình đã đem lòng khâm phục. Lão lại thấy chỗ nào nàng cũng có ý che giấu cái môn ngũ mễ thần công chẳng tốt đẹp gì cho mình. Đâm ra có cảm tình với nàng. huống chi cái đồng xích diệm còn con chẳng có tiếng tâm gì cả cái môn phái nhỏ bé của lão cũng chẳng mấy người nghe đến tên. Thế mà nàng lại đề cao bằng những danh từ còn ai không hay còn ai chẳng biết. Khiến cho lão thích quá. Lão cười nói. Phải rồi phải rồi đó chẳng qua là chút tiền kỷ nhỏ mọn trong địa hỏa công. Phòng có chi đáng kể lão phu đã có lời nói trước. Ngươi giảng ra đúng môn phái của lão phu. Lão phu không làm khó dễ cho ngươi nữa. Đột nhiên có tiếng khóc nghẹn ngào rất nhỏ từ tảng đá đối diện phát ra. Tiếng khóc rất kỳ lạ như có như không. Người đó vừa khóc vừa nói. Đoan một nguyên lang quân ta cũng mấy người anh em có phải đều chết về tay ngươi cả không ngươi luyện cái môn ngũ mễ thần tông trời đánh ấy để sát hại bọn chúng chứ gì. Người nói câu này ở trong tảng đá che lấp đi không trông rõ tướng mạo chỉ thấp thoáng thấy mình mù mặc áo đen. Người mụ cao cao tay áo rộng thùng thỉnh. Đoan một nguyên cười ha hà đáp. Vị cô nương đó là ai đấy lão phu dép cay dép đắng cái môn ngũ đầu mễ thần công chẳng biết nó là gì nương tử đừng nghe lời tiểu cô nương mồm năm miệng mười kia làm chi. Người đàn bà nhìn về phía vương ngọc yến vấy tay nói cô nương ơi cô nương qua đây chơi. tại hạ muốn hỏi cô một điều. Cái váy tay của mụ khiến cho Vương Ngọc Yến cảm thấy có một luồng hấp lực muốn kéo nàng đi. Người nàng lay động chân trái bước đi một bước. Nàng vội gắng gượng đứng vững lại nhưng mụ kia váy tay luôn. Vương Ngọc Yến sợ quá bất xác la lên một tiếng. Mộ sung phục biết đối phương thi triển một thứ lăng hư cầm nã pháp trong tuyệt ký cầm long công. Phép cấm nã này là luyện được tinh thục đến tột độ thì có thể vấy tay trên không mà kéo đối phương lại bên mình được. Vương Ngọc Yến nội lực bình thường. Mà mụ kia vấy tay lia lịa mới kéo được nàng đi thì đủ biết công phu của mụ chưa được tinh thâm cho lắm. Mộ dung phục thấy mộ vấy tay đến lần thứ ba liền khẽ phất tay áo một cái. Theo chiều đầu chuyển tinh di khiến cho nội kinh phép lăng Tư cầm nã bắt ngược chiều lại. Mộ kia la lên một tiếng. Chân đứng không vững, mộ đang ở trong khe đá tảng loạn choạng rồi bước ra ngoài. Mộ bị lôi đến trước mặt mộ dung phục chỉ còn cách 4 năm thước, nội kinh mới tiêu tan không tiến về phía trước nữa mụ đàn bà cả kinh sợ mộ dung phục hạ thủ hại mình liền cố sức nhảy mạnh một cách lùi lại phía sau hơn một tượng mới đứng vững vàng vương ngọc yến nói lẽ phu nhân tại đảo na hoa biển nam hải thái yến công của phu nhân thiệt là thần diệu tại hạ khâm phục vô cùng thiếu phụ kia biến sắc tiểu cô nương sao cô nương lại biết họ ta và biết luôn cả thái yến công của ta Lúc này thiếu phụ không còn ở trong khe mấy tảng đá tối tăm nữa Mọi người trông do thiếu phụ mặc áo đen Nhưng áo đen này dường như có theo nhiều thứ chỉ ngũ sắc và kim tuyến, ngân tuyến Dưới ánh đèn lửa tấm áo bật lên những màu sắc lóng lánh biến ảo rực rỡ Vương Ngọc Yến lại nói Thất thái bảo y là một món chi bảo ở đảo Na Hoa Bốn bề đều biết tiếng phu nhân lại vừa mới thi triển một công phu rất thần diệu là Cầm Long Không Hạc bắt được vật ở trên không và đó chính là thái yến công một tuyệt ký lừng xanh thiên hạ của đảo Na Hoa. Nguyên đảo Na Hoa ở miền Nam Hải. Trên những hốc đá núi tại đảo này chim én làm tổ ở những chỗ rất cao và cực kỳ hiểm hóc. Nên việc tìm lấy yến nào không phải dễ dàng. Nhà họ Lê ở đảo này đã lâu đời. Có đến mấy trăm năm. Rồi do công việc tìm Yến xào mà luyện thành tuyệt kỹ Thái Yến công một môn độc đáo của riêng nhà họ Lê. Tuyệt kỹ này chẳng những cần một cầm nã thủ pháp có thể bắt lấy đồ vật trên không gian mà cả về môn Kinh công Bộ pháp cũng khác xa những môn phái thông thường. Vương Ngọc Yến vừa nhìn nhận thân pháp Lê Phu Nhân nhảy bật tung mình về phía sau. Tựa hồ như ngọn gió bể hất người Lê Phu Nhân thì không còn nghi ngờ gì nữa và nói toạt ra. Lê Phu Nhân bị mộ dung phục vấy tay một cách đá lôi cuốn được mình đi thì trong lòng kinh hãi vô cùng mụ lại nghe Vương Ngọc Yến nói toạt võ công lai lịch nhà mình thì cho là những môn sở trường của mình. Đối phương đều biết hết. Mụ không dám tỏ vẻ ngang ngược nữa quay lại nói với đoan mục nguyên. Đoan một lão nhị đã là bậc hảo hán thì chính mình đã làm điều gì phải tự nhận lấy. lang quân ta cùng mấy anh em phải chăng đã bị hại về tay ngươi? Đoan một nguyên cười kha hả đáp. Tưởng ai té ra là Lê Phu Nhân đảo chúa đảo Na Hoa biển Nam Hải. Lão Phu Cam Bề thất kính chúng ta cùng ở miền Nam Hải vậy Phu Nhân là hàng xóm với Lão Phu. Lão phu xin nói thật chưa từng gặp quý lang Quân lần nào chứ đừng nói đến chuyện xa hải y nữa. Lê phu nhân nửa tin nửa ngờ nói. Lão có hạ thủ hay không sau này ta sẽ biết chớ giấu ta thế nào được. Ta mong rằng lão không phải là hung thủ. Lê phu nhân dứt lời rồi lại ẩn vào trong khe đá. Lê Phu Nhân vừa rút lui thì đột nhiên từ trên ngọn cây tùng có một vật nặng rớt xuống đánh choảng một tiếng nghe kinh khủng. Vật đó đụng vào tảng đá núi chính là một chiếc đỉnh đồng rất lớn. Mộ dung phục ngẩng đầu lên trông lên ngọn cây tùng trước để xem nhân vật nào đã lén ẩm núp trên đó. tự hỏi, không biết người này là ai mà mang nổi một vật nặng đến mấy trăm cân lên ngọn cây. Rồi lại quật xuống cái đỉnh này trông cũng giống như cái đỉnh đồng của động bích lân mà tông giá càn vừa đá lăn ra lúc nãy Có điều nó lớn hơn cái đỉnh kia nhiều Chẳng lẽ tang thổ công lại nấp trên ngọn cây ư Mộ dung phục ngẩng đầu lên thì chẳng thấy một người nào Giữa lúc ấy y bỗng nghe mấy tiếng vo ve nhỏ nhẹ vang lên bên tai lẫn với tiếng gió Nếu không thính tai thì không phân biệt được Tâm linh y rất mẫn tiệp, vừa nghe thấy tiếng vo ve khác lạ liền huy động một luồng kình phong phóng ra. Trước mắt anh sáng bạc lập lòe có đến mấy nghìn mũi kim nhỏ như lông châu bắn tung ra bốn phía. Mùa dung phục lẩm bẩm. Nguy rồi. Đoạn nắm lấy lưng vương ngọc yến tung mình nhảy lên không. Y bỗng nghe tiếng công giã càn, phong ba áp cùng mọi người xung quanh mình nhao nhao kêu lên. Úi trao nguy rồi. Trời ơi chúng phải độc châm rồi. Mẹ kiếp ám khí này độc lắm đây. Úi trao sao lại ngứa chết người thế này. Mộ dung phục còn đang lơ lửng trên không. Đưa mắt nhìn xuống nhìn thấy nắp chiếc đỉnh đồng lớn kia động đậy. Rồi vô số những vật gì ở trong đỉnh tung ra. Y không kịp nghĩ gì hơn liền nhắc vương ngọc yến để vào ngọn cây nói. Biểu muội hãy ngồi đây. Rồi y tung mình hạ xuống, hai chân đứng thẳng lên nắp đỉnh bằng phép thiên cân trụi để đè chặt nắp đỉnh không cho động đậy. Cử động của y chỉ biến diễn trong chớp mắt. Mồ dung phục giữ được nắp đỉnh lại rồi nghe tiếng la gọi bốn mặt vang lên. Úi trao mau lấy thuốc giải độc cho ta. Đây là ngưu mau châm của đồng bích lân. Chỉ trong vòng một giờ, nó làm cho xưng cổ họng và đánh thẳng vào trái tim thì rất là nguy hiểm. tang thổ công tên giặc thối tha kia mi ở đâu? Phải tóm cổ hắn để bắt hắn lấy thuốc giải. Thằng cha đều giả này phóng ngưu mau châm bừa bãi. Mình đây là bạn già cũng bị thương với hắn rồi. Lấy thuốc giải mau lấy thuốc giải mau tang thổ công đâu? Những tiếng la gọi tang thổ công, lấy thuốc xải nhốn nháo cả lên. Người chúng độc châm có kẻ nhảy loạn lên có người ôm gốc cây mà kêu. Xem thế đủ biết ngưu mao châm lợi hại vô cùng, khiến người chúng phải không sao chịu nổi. Trong những người bị chúng độc châm này có một số là trưởng môn nhân hay tôn chủ các phe phái cũng la làng chửi tục. Không giữ được thái độ bình tĩnh của người cao cả nữa. Mộ dung phục vẫn băn khoan tự hỏi. Trong anh em mình chẳng biết có ai chúng đột châm không. Chỉ trong nháy mắt y thấy công giá càn tay trái xoa ngực. Tay phải ôm bụng. Đang ngưng thần vận khí. Phong ba áp thì hai chân nhảy loạn lên lớn tiếng mắng chửi om sòm. Mộ dung phục biết rằng hai gã đã bị chúng án khí trong lòng vừa lo lắng nghi ngờ lại vừa căm hận. Rõ ràng có người vận động cơ quan trong đỉnh đồng thì những mũi tên ở trong đỉnh mới phóng ra được Nếu không thì trong nháy mắt độc châm làm sao bắn ra nhiều đến thế Đáng giận hơn nữa là cách đỉnh đồng rớt xuống đánh binh một tiếng làm cho y phải ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây để người ngồi trong đỉnh nhân cơ hội chớp nhoáng này phóng độc châm ra Nếu mổ dung phục không ứng biến mau lẹ và nội lực không mãnh liệt thì đã bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm bắn vào trong da thịt rồi. Kẻ ngồi trong đỉnh phóng trộm ám khí ra đã được chiếc đỉnh che cho gã yên như núi Thái Sơn. Mổ dung phục vận nổi hình để hất độc châm ra đều bắn vào những người xung quanh. Hoặc bắn vào đỉnh cũng không làm cho gã bị thương được. Bỗng nghe một thanh âm quái gở lên tiếng Mộ dung phục đó là lỗi tại ngươi. Chủ trương của ngươi là lấy gậy ông đập lưng ông thì bây giờ những mũi tên này ngươi hất ra làm cho nhà ngươi bị nạn là đáng lắm. Người nói mấy câu này đã đứng xa ẩn vào sau tảng đá lớn nên không chúng phải độc châm, hắn bình yên đứng nói móc chơi. Mộ dung phục không thèm để ý gì đến người đã nói đồng đó, y nghĩ bụng. Muốn giải được độc châm này thì dĩ nhiên phải cần đến người ngồi trong đỉnh đã vận động cơ quan phóng độc châm ra. Thốt nhiên mộ dung phục thấy chiếc nắp đỉnh ở dưới chân mình không ngớt rung động thì chắc là người ngồi trong đỉnh toan hất nắp đỉnh để xông ra. song phép khiên trọng thân công phu của mộ dung phục rất mực tinh thâm. Ba ngón tay y bám vào cây tùng lớn muốn nhẹ mình lên như cái lông cũng được. Mà muốn đè chặt thì có thể nặng bằng vạn cân Người ngồi trong đỉnh muốn thoát ra chỉ có cách là dùng bảo đao hay bảo kiếm chém vỡ đỉnh mà ra Còn lấy sức mạnh đẩy mặt đỉnh thì không ăn thua gì Vì lúc này ba ngón tay mộ dung phục đã bám vào gốc cây thì nắp đỉnh chẳng khác gì đóng vào cây vậy Nội lực con người làm sao mà đẩy bật cả gốc cây lên được Người ngồi trong đỉnh thần lực hẳn là ghê gớm lắm Lúc bình thường chắc hắn có thể dùng sức mạnh ở lưng đẩy ngã được cả con bò mộng lớn. Nếu không thế thì khi nào hắn dám mạo hiểm dùng phương pháp kỳ quái này để hại người. Người ngồi trong đỉnh đẩy luôn mấy cái mà nắp đỉnh chẳng khác gì bị trái núi đè lên, không nhúc nhích được chút nào. Hắn cực kỳ nóng nảy, luôn luôn vẫn hết sức bình sinh nhưng lay động làm sao được phép thiên cân trụy của mộ dung phục. Mộ dung phục đã định xong ghế sách. Y biết rõ đối phương mỗi lần cố sức hất nắp đỉnh lên là một lần hao tổn rất nhiều chân khí. Y đã vận nổi lực vào cả cây tùng lớn nên cây tùng lắc đi lắc lại mà gốc cây tùng cũng vang lên những tiếng kéo kẹp. Tuy nhiên muốn nhổ bật gốc cây lên đâu phải chuyện dễ dàng. Có điều những sợi nhỏ bị đứt mất nhiều. Mộ dung phục đỉnh bụng chờ cho người trong đỉnh đẩy cách nữa rồi đột nhiên sẽ nới tay cho đối phương vọt ra ngoài đỉnh. Y chắc rằng lúc hắn vừa ra khỏi thế nào cũng liệng ra một nắm độc châm để hộ thân. Khi đó mình sẽ vung trường đánh phách không cho hàng trăm hàng ngàn mũi độc châm bắn hết trở lại chúng vào người hắn thì lo gì hắn không lấy thuốc giải ra để tự cứu và lúc đó mình sẽ cướp lấy một ít thuốc giải. Cách này so với cách van xin gã còn dễ hơn nhiều. Nắp đỉnh lại bị đẩy hai lần nữa rồi đột nhiên không thấy động tính gì nữa. Mộ dung phục biết người ngồi trong đỉnh đang vận động nội lực để chuẩn bị một phen cử động nữa để xông ra một cách đột ngột. Y cũng đỉnh lần này sẽ nới tay cho hắn ra và vận nội lực sẵn sàng để phóng trưởng. Ngờ đâu mổ dung phục chờ hồi lâu người trong đỉnh vẫn không nhúc nhích tựa hồ bị chết ngộp trong đó rồi. Bốn phía tiếng kêu gào la hét mỗi lúc một thê thảm hơn. Có người công lực tầm thường ngứa quá không nhịn được phải lăn lộn dưới đất. Có kẻ đập đầu vào đá hay tay đấm ngực thình thình tình trạng rất là khủng khiếp. Bỗng nghe bảy tám người đồng thời kêu lên. Túm cổ thằng cha tang thổ công ra đây bắt hắn phải lấy thuốc giải độc cho mau. Giữa những tiếng la o, mười mấy người mắt đỏ xong đồng thời xông về phía mộ dung phục. Mộ dung phục chân trái điểm xuống nắp đỉnh. Người y nhẹ nhàng nhảy tung lên không. Y Toan ngồi xuống một cành cây tùng mọc chía ngang ra thì đột nhiên những tiếng vo vo vang lên hàng trăm hàng ngàn mũi kim nhỏ li ti lóe sáng bắn trinh chích lên. Biến diễn này xảy ra rất đột ngột. Người bắn độc châm là tang thổ công hãy còn ngồi trong đỉnh. Thế mà nắm độc châm này phóng ra rất mãnh liệt thì rõ ràng đã được bắn ra bằng máy móc chứ sức người đâu mạnh được đến thế chẳng lẽ tang thổ công còn có đồng đảng nấp gần đây để hạ độc thủ nữa chăng? Lúc này mộ dung phục người đang lơ lửng trên không chẳng có cách nào tránh được. Nếu dùng trưởng lực hất xuống thì bốn người bọn Đặng Bách Xuyên đang ngồi dưới gốc cây lại bị chúng tên thêm một lần nữa. Như thế là làm hại đến anh em nhà. Mộ dung phục nghĩ đến sáu chữ nam mộ dung bắc Kiều Phong không phải chốc lát mà nên được. Nhà họ mộ dung có võ công gia truyền đến mức độ thần sầu rượu khúc. Mộ dung phục tuy để hết tâm lực vào việc trung hưng phục quốc, không dành hết thì giờ vào việc luyện võ. Nhưng dòng dõi chính tông mộ dung ở Cô Tô Há phải tầm thường. Mộ dung phục phất tay áo một cái phùng lên như cánh buồm ở trên không để mượn đài nhảy tránh sang bên trái ba thước. Đồng thời lại vung tay áo bên phải lên một luồng nội lực nhu hóa mà thâm hậu phóng xa khiến cho hàng ngàn mũi đột châm phóng lên trời. Rồi người như chiếc diều giấy nhẹ nhàng hạ dần xuống Lúc này trên trời tuy không có ánh sáng trăng sao Nhưng đèn đuốc bốn mặt chiếu sáng tỏ Mọi người mắt nhìn thấy mổ dung phục thân pháp nhẹ nhàng tựa hồ như người đi ở trên không thì không khỏi kinh hãi Những tiếng la o quát mắng sen lẫn với tiếng hoan hô như sấm dậy lập tức lấn áp hẳn những tiếng la thê thảm chói tai kia Mộ dung phục lúc người còn lơ lửng trên không đã để mắt chú ý nhìn xem đám tên đó từ đâu bắn lên thì đột nhiên có tiếng la úi trao phát ra từ ngọn cây tùng và đúng là thanh âm vương ngọc yến. Mộ dung phục không còn thì giờ để hỏi han nàng nữa. Người y rớt xuống gần đất còn cách chừng một trượng thì chân trái đã dầm vào một cành cây mọc ngang ra để mượn đài nhảy sang mé hữu lúc trước y hạ mình xuống từ từ nhưng bây giờ y phóng người đi lẻ như chim ưng như một luồng kình phong lướt qua hai chân y đã đặt xuống đầu một người thấp tôn hun mà béo chồn béo chụp ngồi cạnh phiến đá nguyên khi y còn lơ lửng trên không đưa mắt nhìn bao quát toàn trường đã thấy người này ôm một cái đỉnh như thủ thế để phóng tên ra Gã lùn xoay người đi tránh ra ba thước động tác cực kỳ mau lẻ trông như một quả cầu tròn quay dưới đất. Mộ dung phục chân trượt vào chỗ không đã phóng trưởng ra đánh binh một tiếng. Trưởng lực phóng tới sau lưng đối phương. Gã lùn đang muốn đứng dậy thì bị trưởng lực của mộ dung phục đánh tới lại ngã lăn ra. Gã liền mượn thế lăn luôn đi bảy tám trưởng rồi mới đứng lên nhưng phát trưởng này của mộ dung phục cực kỳ mãnh liệt gã vừa đứng lên thì người đã lảo đảo mấy cái hai chân nhún ra lại ngồi phệt xuống mười mấy người vẫn la gọi tang thổ công lấy thuốc xài ra rồi nhảy sổ lại đặng bách xuyên và bao bất đồng đều lẩm bẩm té xa gã này là tang thổ công Hai người hấp tấp toan bắt gã để lấy thuốc giải trị thương cho anh em vừa quát vừa nhảy phóc tới. tang thổ công tay trái trống xuống đất toan đứng lên nhưng vì bị thương nặng quá nên không còn đủ sức. Bao bất đồng nhảy lại rất lẻ liền thò tay ra nắm lấy vai gã. Y ra chiêu này rất nặng tay tưởng đối phương không thể nào tránh được ngờ đâu năm ngón tay vừa nắm được vai đối phương thì ngón tay và lòng bàn tay đau nhức không chịu được phải rút về y xoay bàn tay lên coi thấy lòng bàn tay máu chảy đầm địa nguyên trên áo tang thổ công đã sắt đầy mũi kim nhọn chẳng khác gì lông nhím những mũi châm này đều tầm thuốc độc. chỉ trong chốc lát bao bất đồng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy ghê gớm đau bút thấu tim Y căm hận không chặt đứt được bàn tay này vứt đi ngay. Bao bất đồng vừa kinh hãi vừa căm giận liền phóng chân trái ra đá một chiêu kim câu phá băng nhằm vào đít tang thổ công. Gã thấy hắn nằm phục dưới đất người hơi làn quại đã chắc mem thế nào cũng đá trúng đối phương. Bao bất đồng ra tay rất mau. chớp mắt đầu bàn chân chỉ còn cách đít tang thổ công chừng mấy tấc thì đột nhiên tỉnh ngộ la lớn trao ôi hỏng rồi nếu mông đít hắn cũng đặt độc châm thì cái chân này của mình cũng bị hỏng mất. Ngu! Nhưng chân đã phóng ra nếu thu về đột ngột thì sẽ tổn thương đến gân cốt. Gã liền phóng tay trái rất mau đập mạnh xuống đất rồi mượn đà cho người lộn băng đi. Gã tính rất mau lẹ Đầu bàn chân chỉ hơi lướt vào quần tang thổ công mà thôi. Không biết Mông đích tang thổ công có châm độc hay không? Lúc ấy đặng bách xuyên cùng mọi người đã nhảy tới phía sau tang thổ công Mắt thấy bao bất đồng ra tay bắt hắn mà chẳng hiểu tại sao gã lại bị thương Tuy tang thổ công nằm phục dưới đất không nhúc nhích mà chẳng dám mạo hiểm động thủ Bao bất đồng tính tình cố chấp Đã bị thất bại Khi nào chịu thôi gã liền ôm một khối đá lớn nặng đến hơn 200 cân Kêu lên Tránh ra để tiểu để đánh chết quân khốn nạn. Có người vội la lên. Không được đánh chết gã thì lấy đâu ra thuốc giải độc. Có người lại kêu lên. Thuốc giải ở trong mình hắn cứ đánh chết hắn đi là lấy được. Bấy nhiêu người tuy tụ họp với nhau. Xem chừng mỗi người có một ý kiến riêng. Chẳng ai đồng tâm hiệp lực. Bao bất đồng muốn đánh chết tang thổ tông, Có người phản đối lại có người biểu đồng tình. Mỗi người nói một cách. Bao bất đồng tay cầm tảng đá lớn bước mau lại lưng tang thổ công quát lên. Ta phải đánh chết mi, một kẻ khốn nạn đầy mình chỗ nào cũng có độc châm. Lúc đó lòng bàn tay gã càng ngứa gian lên không chịu nổi. Gã giơ thẳng hai tay đập mạnh tảng đá xuống lưng tang thổ tông Bỗng nghe một tiếng binh vang lên dưới đất cát bụi bay mù. Mọi người đều giật mình kinh hãi. Nếu cách đập đó mà chúng lưng tang thổ công thì da thịt gã đến tan nát và hắn rú lên thê thảm là cùng Không thể nào có cát bụi bay mù như thế được Mọi người định thần nhìn lại thì kinh hãi vô cùng Khối đá nằm trơ dưới đất mà tang thổ công đã biến đi đâu mất Kim Dung mươi 84 Đoàn lang sông trận cứu cô nương Bao bất đồng là người cơ trí mau lẹ Đá chân một cái hất khối đá chật sang một bên. Thì dưới đất hiện ra một cửa động. Cửa động này chỉ rộng chừng hơn một thước đường kính. Không hiểu tang thổ công to béo như vậy thì làm sao chui vào được. Gã có biết đâu tên hắn là tang thổ công thì chữ thổ đó biểu hiện cho thuật địa hành của hắn rất mực tinh thông. Lúc nằm phục dưới đất, hắn đã vận động cả chân tay để bới đất ra rồi chui vào. Vừa nãy mổ dung phục đè chặt nắp đỉnh tang thổ công không có cách nào hất nắp đỉnh lên để thoát ra. Hắn phải đạp dưới đáy đỉnh chui xuống đất để thoát thân. Bao bất đồng còn đang ngớ ngẩn. Xoay mình ngó bốn mặt xem tang thổ công ở đâu gã nghĩ rằng dù hắn có chui xuống đất mà không phải là con xuyên sơn giáp một giống động vật có móng nhọn để đào đất thì cũng chỉ mới đi được mấy thước là cùng và chỉ trốn được một lúc chẳng lẽ hắn vừa đào một lát đã biến được ngay như người biết thuật độn thổ bỗng nghe mổ dung phục la lên hắn đây rồi y liền vung tay áo quét vào khối đá một cái nguyên khối này không phải là đá dựng thẳng lên mà chính là sơ a u lơ u vê quy quy nơ gơ tang thổ công gã tang thổ công thật là một con người cổ quái có đủ các kỹ thuật để che mắt và lừa bịp người. nếu mộ dung phục không có nhãn lực tinh vi thì không thể phát giác được. luồng kinh phong phát ra từ tay áo rất mãnh liệt, nó lôi cuốn tang thổ công như một trái bóng thịt tung lên trên không. tang thổ công từ lúc chúng phải trưởng lực của mộ dung phục rồi hắn bị thương khá nặng không còn sức kháng cự được nữa. Hắn vọt cất tiếng la. Xin đừng hạ độc thủ tại hạ sẽ lấy thuốc giải cho. Mộ dung phục cười nói. Ngươi cứ yên lòng. Ta quyết không hại ngươi đâu. Nói xong y vung tay trái. Luồng kình phong ở tay áo tiêu tan. Đồng thời phóng ra một luồng kình lực khác để giữ tang thổ công lại cho người hạ từ từ xuống. Bỗng phía trước ở đằng xa có tiếng người hoan hô cô tô mổ dung quả nhiên danh bất tư truyền mổ dung phục giơ tay lên đáp tại hạ chỉ đáng làm một trò cười cho các vị nghĩ rất nên thẹn giữa lúc ấy một luồng ánh sáng vàng và một luồng ánh sáng bạc phóng tới mé bên trái đầu y nhanh như chớp tiếng khí giới trên không rít lên nghe rất ghê sợ mổ dung phục tự hỏi đây là thứ khí giới gì mà uy thế mãnh liệt như vậy Y không dám trần chờ vận nội lực cho hai tay áo phùng lên để đón lấy. Một tiếng vang lên hai luồng ánh sáng đánh bật tù phong ngược lại. Hai luồng ánh sáng cũng lui lại ba thước. bấy giờ mộ dung phục mới nhìn rõ thì đó là hai cách đai vừa dài vừa rộng một là đai vàng và đai bạc. Mộ dung phục thấy hai cách đai đập vào tay áo đã biết ngay là nội lực người sử đai vàng mạnh hơn người sử đai bạc nhiều đồng thời y lại biết rõ người sử đai bạc chưa huy động hết nội lực còn người sử đai vàng thì vận động kinh lực đến độ chót hai người cầm đầu đai đứng đó đều tuổi đát già lão sử đai vàng mình mặc áo bào trắng lão sử đai bạc lại mặc áo bào vàng ánh vàng ánh bạc chiếu hào quang ra rất rực rỡ và cực kỳ hoa lệ những thứ bào vàng bào bạc này không phải để người thường mặc tựa hộ chỉ những nhân vật trên sân khấu dùng đến lão mặt áo bạc lên tiếng chúng ta rất bái phục các hạ hãy tiếp anh em ta một chiêu nữa ánh vàng lấp loáng cái đai vàng ở bên trái lại vọt thẳng tới còn cái đai bạc thì bật lên không rồi chụp xuống thượng bộ mộ dung phục Mộ dung phục nói hai vị tiền bối Y vừa nói được bốn chữ thì đột nhiên vang lên mấy tiếng veo véo ba thanh trường đao chém tới. Bên địch sử lối địa đường đao. Cả ba người phối hợp phóng chiêu thành một làn ánh sáng dày khít không một kẽ hở. Chém vào hạ bàn mộ dung phục. Đao pháp địa đường đao này những tay cao thủ ít khi dùng đến. Một là vì tiến công vào hạ bàn đối phương uy lực không mạnh lắm. Hay là lúc tiến lên đánh mất vẻ hiên ngang của người cao thủ Nghe tiếng đao của ba người này phóng ra Mộ dung phục biết nội lực của họ không phải tầm thường Có thể đứng đầu hạng nhì Dưới hạng nhất một chút mà thôi Huống chi cả ba người lại hợp sức liên tung, Ba vùng ánh hoa trắng như tuyết tới tấp tớ bay lại Chạm vào ai là mất mạng ngay tức khắc Không thể coi thường được Mộ dung phục bị tấn công ba mặt phía trên, phía trước và mé tả. Y nghĩ thầm. Đối phương đã tự xưng là 36 đồng chúa và 72 đảo chúa. Họ người nhiều thế mạnh. Nếu xảy cuộc hỗn chiến thì nguy hiểm không biết đến đâu mà lường. Chi bằng mình phải tìm cách khủng bố họ trước đi là hơn. Ba lưới đao quét tới mộ dung phục mắt lẻ chân nhanh, vội đá tuôn ra ba cước. Mỗi cước đều trúng vào cổ tay địch nhân Những luồng bạch quang lấp loáng Ba thanh đao đều bị đá tung lên không Mộ dung phục khẽ lạng người sang bên Tay phải thi triển công phu đầu chuyển tinh di Để gạt đầu cách đai vàng đánh chát một tiếng Rồi cả đai vàng lẫn đai bạc cuốn vào nhau Lúc này ba người sử địa đường đao đắt xông vào khoảng giữa mộ dung phục và tang thổ công Bọn chúng mất đơn đao Mà không chịu lùi lại la lên ầm ầm sang tay ra đình ôm lấy chân mộ dung phục. Đang lúc hỗn chiến. Khi nào mộ dung phục để chúng lần quất bên mình y phóng chân ra nhanh như gió bão đá chúng huyệt đạo trước ngực ba người. Đột nhiên một người mặc áo đen chân tay dài ngêu ngao vượt mọi người tiến vào sòi bàn tay lớn bằng chiếc quạt la bổ nắm lấy tang thổ tông sách đi. Ra bàn tay người này không hiểu trời sinh đã dày sắn hay là có đeo bao sắc nên không sợ những mũi kim ở khắp người tang thổ công đâm vào. Nắm được tang thổ công rồi y nhảy lùi lại một cách xa hơn trượng. Mộ dung phục thấy người này sơ tay cất chân cử động nào cũng ghê gớm. Võ công hắn cao thâm hơn những người kia nhiều khiến cho kinh hãi, nghĩ thầm tang thổ công mà được người này cứu thoát đem đi thì khó lòng kiếm được thuốc sảy. Nghĩ vậy mộ dung phục liền tung mình lên cao vượt qua ba người nằm dưới đất. Y phóng ra một trường để đánh tới người áo đen. Người áo đen bật lên một chàng cười cầm ngang thanh đao để trước ngực. Trước mặt hắn ánh sáng xanh lè lấp loáng. Đó là một thanh vượt đầu đao sống dày lưới mỏng sắc nhọn dị thường. Mộ Dung Phục phóng trưởng đánh xuống tưởng chừng bàn tay y sẽ bập vào lưới đao của đối phương mà đứt rời ngay. Mộ Dung Phục tuy thấy lưới đao của đối phương đã đón sẵn mà vẫn bổ trưởng xuống như thường, nhưng bàn tay còn cách lưới đao chừng hai tấc. Y đột nhiên xoay chiều cho bàn tay quét tạp ngang ra, đồng thời hất lưới đao một cách để chặt đứt những ngón tay của người áo đen. Mộ dung phục lại vận chân lực vào cườm tay, sức mạnh chẳng kém gì lưới ruột đầu đao. Nếu chém xuống cũng chặt đứt được tay đối phương. Gã áo đen đang lúc bất ngờ la lên một tiếng rồi xoay tay để đỡ đánh chát một tiếng. Gã áo đen lại la lên một tiếng rồi lặng người đi, nhảy lùi lại xa hơn một trượng. Nhưng bàn tay trái lão vẫn nắm chặt lấy tang thổ công béo chùn béo chuột chứ không chịu buông ra. Mộ dung phục xoay tay lại nắm lấy lưới ruột đầu đao thì bỗng người thấy một mùi tanh tưởi chỉ trực nôn ẩm. Y biết rằng lưới đao này có tôi thuốc độc của một phái tà môn nào rất ghê gớm. Mộ dung phục tuy đã ra một chiêu đã đoạt được khí giới của đối phương. song y thấy bảy tám người của bên địch đều sơ binh khí ra để chắn trước mặt người áo đen. Thì khó lòng nhảy vào để cướp tang thổ công lại được. Hướng chi y vừa đối trưởng với người áo đen biết rằng công lực hắn tuy kém mình một chút nhưng hắn lại có nhiều điều quái gì. xả tỉ lấy một chọi một cũng không thể trong chốc lát mà thủ thắng được. Bỗng nghe có tiếng người huyên náo. tang thổ công mau lấy thuốc giải ra. Mẹ kiếp thứ độc châm này không chỉ cho mau thì chỉ trong một giờ là mất mạng. Con rùa già kia mau lấy thuốc giải ra hỏng bét không thể chịu được nữa rồi. Dưới ánh đèn lửa bóng người chạy đi chạy lại đến gần gã áo đen để xin lão lấy thuốc giải cho Người áo đen cũng nói Thằng béo mập thối tha này lấy thuốc giải ra đi tang thổ công nói Người buông ta ra đất nào Người áo đen nói Ta buông ngươi ra thì địch nhân lại bắt lấy buông ra thế nào được lấy thuốc giải ra đi Những người đứng bên cũng gầm lên Phải rồi móc tay vào bọc lấy thuốc giải ra. Có người lớn tiếng mắng chửi. Thằng mọi này còn lần trần gì mãi lão ra cho một mớ lửa đốt sạch sành xanh. Cái đồng bích lân này để cả lô cả lũ nhà rùa không còn mống nào sống sót bây giờ. tang thổ công ập uốn đáp. Ta giấu thuốc giải ở dưới đất. Người có buông ra thì ta mới đi lấy được. Mọi người đều chưng hưởng biết rằng hắn nói thật. Nguyên tang thổ công thích ở trong sơn đồng dưới đất âm bu không có bóng mặt trời để ẩn mình. Vậy hắn cất giấu thuốc dưới hầm là việc đúng lý. Mộ dung phục không thấy công giã càn cùng phong ba áp xên la, Nhưng y cũng biết rằng mọi người đã ngứa ngáy hoàn quải thì nhị ca cùng tứ ca cũng ở trong một trường hợp chẳng khác gì. Công việc gấp rút hiện giờ. Là phải phát động toàn lực để đoạt cho bằng được lại gã tang thổ công rồi sẽ tính. Nghĩ vậy đột nhiên mộ dung phục quát lên một tiếng múa tít thanh rượu đầu đao xông vào giữa đám đông. Đặng Bách Xuyên và bao bất đồng đang hộ vệ ở bên công giã càn cùng phong ba áp. Không dám rời xa nửa bước vì sợ địch nhân đến ra hại. Thấy mộ dung phục nhảy sông vào như con hổ đói sổ vào giữa đàn dê, mọi người rẽ sang hai bên. Gã áo đen thấy uy thế mộ dung phục cực kỳ hung hãn, không dám chống đối, nắm tang thổ công lùi ra xa. Bỗng nghe mọi người kêu lên. Ai nấy phải cẩn thận gã đó cầm thanh lục ba hương lộ đao đừng để y chém chúng. Người khác lại kêu. Trời ơi lục ba dựa đầu đao sao lại để đoạt được. Thế này thì nguy to Mộ dung phục múa tít thanh đao sấn vào Y gặp đủ thứ người ngăn trở nào hòa thượng Nào đạo sĩ Nào hán tử mặt mũi xấu xa Nào phụ nữ đẹp như tiên xa Ai nấy thấy thanh hương lộ đao đều tới tấp tránh xa Vẻ mặt ra chiều khiếp sợ Mộ dung phục biết rằng thanh vượt đầu đao này có nhiều lai lịch Nhưng trông rất xấu và sặc mùi khó ngửi Thế mà lại gọi là hương lộ đao đáng nực cười. Rồi mộ dung phục lại nghĩ. Nếu mình múa thanh độc đao này chém chết mười người đồng chúa, đảo chúa gì đó cũng chẳng khó khăn gì. Có điều giữa mình với bọn họ vốn không thù oán. Thì giết hại mạng người làm chi mình mà gây thù kết oán. Bọn họ liều chết phấn đấu không chịu cho thuốc giải. Thì nhị ca cùng tứ ca sẽ bị đưa đến hậu quả khôn lường Nghĩ vậy mộ dung phục tuy xông vào đám đông mà không hạ thủ chém chết một mạng nào Nếu gặp sức cản trở y chỉ điểm huyệt hay đá ngã một vài người mà thôi Bọn người kia lúc đầu còn khiếp sợ mộ dung phục sau thấy uy lực thế đao của y không có gì là mãnh liệt cho lắm Đều chấn tính lại Chỉ trong khoảnh khắc trường kiếm đoàn kiếm Nguyễn Tiên Tua tùa phóng xa nhằm đâm mộ dung phục. Mộ dung phục tuy võ công cao cường, nhưng bị mười mấy người bao vây. Y tả sung hữu đột một lúc dối chân tay luống cuống. Huống chi đứng ngoài phòng chiến còn trùng trùng điệp điệp có đến ba bốn trăm người, thì y không khỏi kinh hãi. Cuộc chiến đấu kéo dài thêm một khắc nữa. Mộ dung phục lẩm bẩm. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi thì biết đến bao giờ cho kết liễu xem chừng không hạ độc thủ không xong rồi. Nghĩ vậy, mộ dung phục múa tít thanh đơn đao chém luôn hai nhát binh binh sống đao đã đánh vào hai người mê man bất tỉnh. Bỗng thấy đặng bách xuyên lớn tiếng la. Quân đê tiện kia không được động đến cô nương của chúng ta. Mộ dung phục liếc mắt nhìn qua thấy hai người toan tung mình nhảy lên ngọn cây để công kích Vương Ngọc Yến hiện ngồi nấp trên đó. Đặng bách xuyên chạy như bay lại cứu ứng. Gã phóng trường ra tới tấp để cản trở. Nhưng sau cũng có một người nhảy được lên cây. Tiếp theo là một tiếng la, gã bị Vương Ngọc Yến đá hất xuống. Mộ dung phục đã hơi yên dạ thì lại thấy hai người nữa nhảy lên. Y biết ngay chủ ý bọn này vì chúng không hạ nổi mình liền nhảy lên bắt biểu mùi để uy hiếp. Thật là hạng vô liêm sỉ. Mộ dung phục bị bấy nhiêu người bao vây cầm chân y không thể nào phân thân để chạy lại cứu ứng Vương Ngọc Yến được. Sau y thấy hai cô gái nắm lấy cánh tay Vương Ngọc Yến từ trên cây nhảy xuống. Lại một gã đầu đà đội kim hoàn vẫn để tóc dài cầm binh giới đao kề cổ vương Ngọc Yến la lên. Thằng lõi mộ dung kia Mi đã chịu đầu hàng chưa nếu Mi không hàng ta sẽ cắt đầu người đồng đảng yêu quý của Mi đây. Mộ dung phục ngẩn người ra, nhĩ bụng. Bọn yêu ma này tàn ác vô cùng chúng giám sát hại biểu muội ta lắm. Bây giờ biết làm thế nào tiếng tâm nhà mộ dung ở Cô Tô Tung Hoành Thiên Hạ há chịu đầu hàng quân giặc được bữa nay mình cất tiếng xin đầu hàng thì ngày mai mình còn làm người thế nào được nữa tuy trong lòng y do dự ma tay y không ngừng lại chút nào vẫn đánh trưởng ra veo véo hất được hai địch nhân tung lên không rồi dáng mạnh xuống đất xa ngoài một trưởng gã đầu đà lại la lên mi không hàng ư ta cắt cái đầu cô gái song nhan khuyên quốc này đây. Gã nói xong vung thanh giới đao lên ánh sáng xanh lẻ lấp loáng. Đột nhiên từ phía sau núi có tiếng người la lên. Không được các ngươi không được đụng đến vương cô nương ta chịu đầu hàng các ngươi là xong Tiếng la nghe rất quen tai. Rồi một bóng sam xám chạy như bay tới chân bước rất lẻ làng đến ngoài vòng vây thì dừng lại. Mấy người quát mắng Xông ra ngăn lại Khiến cho chàng mới đến hết lạng sang đông lại sang tây Để tránh đòn những người nhảy sổ đến trước mặt chàng Dưới ánh đèn lửa Mọi người định thần nhìn lại Thì người mới đến đó chính là đoàn sự Bỗng lại nghe tiếng chàng la Muốn ta đầu hàng đâu phải là chuyện dễ Nhưng vì vương cô nương mà ngươi bắt ta đầu hàng đến ngàn lần Vạn lần ta cũng ưng chịu. Chàng nhảy bổ đến trước mặt gã đầu đà kêu lên. Úi trao các ngươi buông tay ra ngay bắt vương cô nương làm chi. Vương Ngọc Yến biết chàng không hiểu võ công mà dám xông vào liều mạng như thế để cứu tính mạng cho mình. Thì cảm kích vô cùng nói. Đoàn, đoàn công tử công tử đấy ư. Đoàn dự sướng quá la lên. Dạ chính là tại hạ, chính là tại hạ. Gã đầu đà cả tiếng mắng. Mi, mi là cái gì? Đoàn dự đáp. Ta là người chứ còn là cái gì sao mà ngươi ngốc thế? Gã đầu đà xoay tay phóng quyền đánh bút một cái trúng quai hàm đoàn dự. Đoàn dự chân đứng không vững, siêu người đi rồi ngã lăn ra chán đập vào tảng đá, máu chảy đầm điệp. Gã đầu đà nhìn gió khinh công lúc chàng chạy đến. Vẫn tưởng võ công chàng không phải hạng tầm thường. gã xoay tay đánh thử một đòn yên trí là không trúng. gã định thử đòn này rồi phóng ra ba chiêu giới đao cầm trong tay mặt mới là những chiêu hạ sát thực sự. gã có ngờ đâu mới vờ một chiêu mà đã đánh ngay được chàng. Thấy vậy gã không khỏi ngẩn người ra. Mộ dung phục vẫn không ngước tới lui xung đột và đánh rất kịch liệt. gã đầu đà la lên nếu mi không dừng tay đầu hàng ta sẽ chém đầu cô bé này thật đấy lão phật ra nói một là một hai là hai quyết không lừa một ai đâu rồi gã cất tiếng đếm này một hai ba mi có hàng hay không Mộ dung phục khó nghĩ quá kể về tình biểu huyên biểu muội thì thiệt không thể nhẫn tâm để vương ngọc yến mất mạng dưới bàn tay gian nhân được nhưng y nghĩ đến bốn chữ cô tô mổ sung nó quan trọng vô cùng không thể để người uy hiếp được vì như vậy là một điều sỉ nhục vĩnh viễn trên chốn giang hồ không bao giờ tẩy sạch được nghĩ vậy y hét lên tên đầu đà giặc cướp kia ngươi muốn ta chịu hàng thì đó là một điều khó khăn vô cùng ngươi chỉ đụng đến một chiếc lông chân mà ta không băm vằm ngươi ra muôn đoạn thì thể chẳng làm người nữa Mộ dung phục vừa nói vừa xông về phía vương Ngọc Yến Nhưng hơn hai chục người cầm khí giới đâm tả chém hữu Ngăn trước đánh sao không sao xông tới được ngay gã đầu đà tức giận quát lên Ta cứ việc cắt đầu con nhỏ này thử xem mi có bắt được lão Phật ra không Nói đoạn gã chuột lấy tay vương Ngọc Yến Hai cô gái đang giữ nàng thấy vậy Sợ vả lây liền buông tay nàng, nhảy tránh ra xa, xa. Đoàn sự nhịn đau lồm cùng bò dậy. Tay trái chàng để lên trán che vết thương, vẻ mặt rất bần thần. Chàng vừa thấy gã đầu đà vung đao lên chém xuống ngọc yến. Mà vương ngọc yến vẫn đứng thổn mặt ra. Tựa hồ như bị điểm huyệt. Nên không kháng cự. Né tránh chi hết. Chàng hoảng hốt vô cùng. Dơ ngón tay ra Mấy tiếng veo véo vang lên tiếp theo nghe đánh chát một cái Tay phải gã đầu đà bị đứt liền Cả một bàn tay và thanh giới đao đều rớt xuống đất Nguyên trong lúc đoàn sự hốt hoảng đến cực điểm Chân khí bừng bừng nổi lên đầy giấy khắp trong người Chàng thi triển công phu lục mạch thần kiếm Một luồng kiếm khí đã chém gáy tay gã gá đầu đà Đoàn dự liền xông tới cầm hai tay vương ngọc yến để nàng lên lưng cõng chạy. Chàng vừa chạy vừa la. Việc chạy trốn khỏi mất mạng là cần kiếp hơn hết. Gã đầu đà này tên gọi báo nhơn đầu đà chúa đảo Diêm Sơn ở Thanh Hải. Gã hung hán vô cùng. Báo nhẫn đầu đà bị chặt đứt cánh tay phải đau buốt thấu xương. Nhưng lúc điên tiết gã nổi cơn hung giữ thò tay trái xuống lượm cánh tay phải. Đồng thời gầm lên một tiếng thật to. Nhằm đoàn dự liệng cánh tay gãy tới. Cánh tay phải đầu đà tuy bị gãy rời nhưng trong bàn tay này vẫn còn nắm chặt lưới giới đao. Cả cánh tay lẫn lưới giới đao liệng về phía đoàn dự tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đoàn dự lại giơ một ngón tay bên hữu lên phóng véo ra một tiếng thành chiêu thiếu dương kiếm bắn đúng vào lưới giới đao. Lưới giới đao bật ra khỏi cánh tay rớt xuống đất Nhưng cánh tay vẫn tiếp tục băng lại đập vào má đoàn dự một cái Chán đoàn dự vẫn ớ máu ra Mặt mũi đầy vết tích loang lổ, Lại bị cánh tay gãy của đầu đà đánh trúng Mắt chàng hoa lên chân bước loạn choạng, Nhưng tâm ý chàng nghĩ là phải cứu cho được vương ngọc yến ra ngoài Chàng liền thi triển phép lăng ba vi bộ sông Sáo chạy ra ngoài vòng vây. Mọi người bên địch gieo hò súng lại ngăn cản, nhưng phép lăng ba vi bộ của đoàn dự cực kỳ tinh diệu. Chàng xiên tả né hứa chân bước vòng vèo ra ngoài. Bao nhiêu tay đồng chúa, đảo chúa, võ công rất tinh thâm. Nào kiếm nào trưởng nhằm đúng người chàng phóng đến tới tấp nhưng tấm thân uốn éo rất mau lẻ chàng đều tránh được hết chỉ trong khoảnh khắc Đoàn Dự đã có được Vương Ngọc Yến ra khỏi trùng vì chàng sợ có người rượt theo nên chạy liền một mạch ra ngoài mấy chục trượng mới dừng bước Đoàn Dự thở phào một cách nhẹ nhõm toan đặt Vương Ngọc Yến xuống Vương Ngọc Yến đỏ mặt lên vội nói không không được đoàn công tử ta bị trúng điểm huyệt không đứng vững được đâu. đoàn sự đỡ lấy vai nàng nói. vâng cô nương cho biết để tại hạ giải khai huyệt đạo cho. vương ngọc yến nói. không không cần chỉ qua một giờ ba khắc là huyệt đạo tự nhiên giải khai được. công tử bất tất phải giải huyệt cho ta. Nguyên Vương Ngọc Yến bị điểm vào huyệt thần phong ở ngay bên cạnh trái đào trước ngực muốn giải khai huyệt đạo này thì phải thúc đẩy chỗ đó. Có điều bất tiện. Đoàn dự không hiểu ý Vương Ngọc Yến lại nói. Nơi đây rất là nguy hiểm không thể dừng lại lâu được. Tại hạ giải khai huyệt đạo cho cô nương rồi sẽ tìm kế thoát thân. Vương Ngọc Yến đỏ mặt lên nói. Không được, không được đâu. Giữa lúc nàng nghiêng nghiêng đầu đi bỗng ngó thấy bọn mộ dung phục đặng bách xuyên đang tả sung hữu đột giữa vòng vây. Nàng lo lắng đến sự an nguy của biểu ca liền nói. Đoàn công tử biểu ca ta đang bị bao vây. Chúng ta có cách nào cứu được không? Đoàn dự chua xót trong lòng vì thấy vương Ngọc Yến chỉ nghĩ tới mộ dung phục mà thôi chàng đâm ra cục hứng than thầm. Cuộc tương tư của mình đành là vô vọng. Đoàn dự này bữa nay hoàn toàn theo tâm nguyện của nàng, dù có phải vì mộ dung phục mà chết cũng cam tâm. Mình tuy không hiểu võ công, cũng mạo hiểm xông vào mới phải. Nghĩ vậy chàng nói. Được lắm cô nương ở đây để tại hạ vào cứu y. Vương Ngọc Yến nói. Không được công tử không hiểu võ công thì làm sao vào cứu y được. Đoàn dự tủm tìm cười nói vừa rồi tại hạ cũng xông vào cõng được cô nương ra đây thì còn sợ gì vương ngọc yến biết phép lục mạch thần kiếm của đoàn dự có lúc ứng nghiệm có lúc không chứ không thể điều khiển theo ý mình được nàng nói vừa rồi công tử vận khí rất giỏi đó là tại công tử lo lắng đến sự an nguy của ta nên phóng lục mạch thần kiếm ra được Nhưng tấm lòng công tử đối với biểu ca ta vì tất đã tha thiết như đối với ta. Ta e rằng, đoàn dự nói, cô nương bất tất phải quan tâm tại hạ đối với cô nương thế nào thì đối với lệnh biểu ca cũng vậy. Nhưng tại hạ không biết vận dụng nội lực chân khí có phát động được hay không chẳng phải do tâm linh mình chỉ huy được. Cho nên người ta thường nói rằng cố ý trồng hoa hoa chẳng nảy, vô tình cắm liễu liễu xanh um Cái đó là do ở chỗ mình có cơ duyên hay không mà thôi. Vương Ngọc Yến lắc đầu nói. Như thế thì Tông tử mạo hiểm quá. Không được đâu. Đoàn dự lớn ngực ra nói. Vương cô nương chỉ cần cô có lòng tin cậy tại hạ dù muôn thắc cũng không chối từ vương ngọc yến đỏ mặt lên khẽ nói công tử đối với ta tận tâm như vậy lòng ta thật áy náy đoàn sự cảm khái nói can chi mà cô nương phải áy náy cô nương có thể sai bảo tại hạ bất cứ việc gì chưa dứt lời chàng đã trở gót hiên ngang tiến vào trong trận vương ngọc yến vội la lên đoàn công tử ta không nhúc nhích được công tử đi rồi không còn ai trông nom nếu có kẻ đến ám toán thì sao đoàn dự quay lại gãi đầu nói cái này cái này bản ý vương ngọc yến là yêu cầu đoàn dự cõng mình lên lưng để đi cứu mộ dung phục nhưng không tiện nói ra một cô gái thanh xuân mà kêu một chàng trai cõng mình lên lưng thì thật thẹn đến chết nàng chỉ mong đoàn dự tự hiểu mình song chàng lại không hiểu chỉ ngớ ngẩn gãi đầu dầm chân Ra chiều khó nghĩ Mộ dung phục cùng đối phương chiến đấu mỗi lúc một khẩn cấp Vương Ngọc Yến biết đối phương rất lợi hại Nàng nóng này vô cùng đành dạn dày nói Đoàn công tử phiền công tử cõng ta lên lưng để xông vào trận Như thế mà cứu được biểu ca thì thiệt vẹn cả hai bề Đoàn dự bỗng tỉnh ngộ nói Phải lắm phải lắm thế mà tại hạ ngô muội không nghĩ ra Chàng liền cúi người xuống để Vương Ngọc Yến lên lưng cõng. Bên tai tiếng la ó vang trời, tiếng khí giới chạm vào nhau chan chát. Lúc này đoàn sự đã cõng Vương Ngọc Yến. Nhưng tâm thần còn mãi lo nghĩ về việc cứu nàng thoát hiểm. Ngoài ra không để ý gì hết. Bây giờ chàng cảm thấy con người mềm mại ngồi trên lưng mình. Hai tay chàng vòng ra ôm lấy hai chân nàng. Tuy cách mấy lần xiêm áo chàng cũng cảm thấy da thịt nàng mịn màng. Bấy lâu nay. Trong lòng lúc nào cũng mơ tưởng Vương Ngọc Yến chẳng những lúc thức. Mà cả trong khi ngủ cũng mơ màng tưởng đến hình bóng nàng. Khi Vương Ngọc Yến đi theo mổ dung phục. Đoàn dự đã muốn ngàn lần tự nhủ nên chấm dứt mối tình vô hy vọng của mình mà xa nàng ra. Nhưng sợ. Giờ... u Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Như hai chân chàng không tự chủ được. Cứ léo đéo theo sau con người ngọc. Cách một quãng xa xa. Nhiều lúc chàng tự hẹn với mình. Ta theo nàng hết quãng đường này rồi sẽ đi nẻo khác. Đoàn dự hới đoàn dự người thực là u mê chẳng biết gì tự hãm mình vào vòng đắm đuối không chịu rút chân ra. Công trình ngươi đọc sách bấy lâu thật là uổng phí. Ngươi nên nhớ rằng trèo dốc ngựa phải trồn chân đến bờ thuyền tất đụng đầu. Nếu mình không biết vung kiếm chặt đức tơ tình thì có ngày chết mất xác. Nhưng bất luận lòng chàng nghĩ thấu triệt lẽ phải trái đến đâu đi nữa mà hai chân không theo dõi vương ngọc yến không được. Từ ngày đoàn sự nuốt đôi mãng cổ chu cáp. Chân chàng đi rất mau lẻ làng lẽo đéo theo sau vương Ngọc Yến một quãng xa Mộ dung phục cũng không phát giác ra được Cả lúc vương Ngọc Yến ngồi trên ngọn cây Mộ dung phục xông vào nhinh địch Chàng đều trông thấy rõ ràng Gã báo nhẫn đầu đà toan giết vương Ngọc Yến Chàng ham hở xông ra cam lòng tình nguyện đầu hàng thay cho mộ dung phục Đối phương đâu có hiểu được bản ý của chàng Rồi đi đến chỗ bị gãy một tay Lúc này đoàn dự cóng vương ngọc yến lên lưng bất giác tinh thần sảng khoái Nhưng rồi chàng trách mình Đoàn dự hỡi đoàn dự hiện bây giờ là lúc nào đây sao Trong lòng ngươi còn có ý càn dỡ thiệt không bằng giống cầm thú người ta là một bậc băng thanh ngọc khiết Một vị cô nương cực kỳ tôn quý Chỉ một ý nghĩ bất lương nhỏ xíu cũng đủ làm tiếc mạn con người nàng Tội ngươi thật đáng đánh đòn Chàng vừa nghĩ đến bốn chữ thật đáng đánh đòn. Bất giác buông tay ra. giơ tay lên tự tát vào mặt mình hai cái cực mạnh. Đồng thời chàng tăng ra cước lực xăm xăm chạy đi. Vương Ngọc Yến rất lấy làm kỳ hỏi. Đoàn công tử công tử làm chi vậy? Đoàn dự vốn tính thật thà. Nhất là đối với Vương Ngọc Yến chàng đã coi như một vị thiên tiên. Càng không dám dối trá liền đáp tại hạ rất lấy làm hổ thẹn là trong lòng bỗng phát sinh một ý nghĩ đại bất kính đối với cô nương tội thật đáng đánh vương ngọc yến hiểu ý nghĩ của chàng thẹn đỏ mặt lên giữa lúc ấy một gã đạo sĩ tay cầm trường kiếm chạy như bay tới nơi quát mắng mẹ kiếp con cừu non này lại vào đây quấy giày rồi đạo sĩ vừa nói vừa ra chiêu độc long xuất đồng phóng tới đoàn dự Đoàn dự bỗng tự nhiên đứng chéo chân đi đúng phép lăng ba vi bộ tránh khỏi. Vương Ngọc Yến khẽ nói. Hắn sắp ra chiêu thứ hai đâm vào mé tả đó. Công tử bước chéo sang mé hứa phóng trưởng đánh vào huyệt thiên tôn hắn. Huyệt đạo này rất trọng yếu. Đoàn dự phát trưởng tuy không nặng lắm mà cũng đánh cho đối phương phải hộp máu tươi. Chàng thấy vậy sợ quá, không dám quay lại nói nữa. Gã đạo sĩ vừa ngã lăn ra thì lại có hai đại hán nhảy sổ tới. Vương Ngọc Yến bùng rộng như biển. Võ công khắp thiên hạ chẳng môn nào mà nàng không biết. Nàng nói khẽ vào tai đoàn dự để chỉ điểm cho chàng theo đúng phép ra chiêu. Chàng hạ xong hai đại hán này tức khắc. Đoàn dự thấy thắng địch một cách dễ dàng, vương Ngọc Yến lại kề tai thủ thì. Một làn hơi thơm ngắt như hoa lan thoang thoảng vào mặt nên tuy chàng phải liều mạng sông vào cuộc chiến chàng vẫn cảm thấy sung sướng. Thực là một cảnh ngậu ngàn năm một thủ bình sinh chàng không bao giờ nghĩ tới. Đoàn dự đánh ngã hai người rồi thì chỉ còn cách mộ dung phục không đầy hai trượng. Bất thình lình nghe tiếng gió vang lên, hai bóng xanh vung tới. Đó là hai cây nhương tiên cùng nhằm đánh vào đoàn dự đoàn dự lại bước xéo chân đi tránh khỏi bỗng thấy một cây nhuyễn tiên đang lơ lửng trên không xoay trở lại nhảy trồm xuống trước mặt mình nhanh như chớp vương ngọc yến cùng đoàn dự la hoảng úi chao nguyên hai cây nhuyễn tiên này không phải là binh khí mà là hai con rắn đoàn dự khi mới rời khỏi hoàng cung nước đại lý đã thấy trung linh dùng rắn sống làm khí giới Nhưng lúc đó trung linh dùng rắn để chống địch còn bây giờ thì địch nhân lại dùng rắn để đối phó với mình. Cảnh ngộ hoàn toàn trái ngược. Đoàn sự tăng ra cước bộ muốn lướt qua mặt hai người mặc áo xanh không ngờ chúng thân hình bé nhỏ mà bộ pháp mau lẹ dị thường. Chúng ngăn cản đường lối của đoàn sự luôn mấy lần. Đoàn sự vội cất tiếng hỏi. Vương cô nương bây giờ làm thế nào đây? Vương Ngọc Yến đối với những quyền cước và những chiêu thức binh khí các môn phái khắp thiên hạ, rất ít môn nàng không biết tới. Nhưng hai con rắn tung mình lên không để cắn đối phương thì thể là một môn võ công của môn phái nào hết. Đối với chiêu thức võ công của những tay cao thủ nổi tiếng thì nàng tiên đoán một cách dễ dàng. Nhưng muốn đoán trước hai con rắn này tiến công vào phía nào thực khó mà biết được. Vương Ngọc Yến thấy hai áo xanh nhô lên hụt xuống trông rất vùng về khó coi. Có điều cử động của chúng lại mau lẻ cực điểm. Nàng biết rõ chúng chưa luyện qua khinh công nào hết. Chỉ cách là mau lẻ thiên nhiên như các loài khỉ. vượn, Hổ. Báo mà thôi. Kim Dung. mươi 85. Bất bình đạo nhân xuất hiện đột ngột. Trong khi đoàn dự né tránh cực kỳ vất vả luôn luôn gặp sự nguy hiểm, Vương Ngọc Yến nghĩ thầm. Giống rắn sông sáo đớp người dĩ nhiên chẳng thuộc chiêu số nào để mình đoán chúng được cần phải đánh vào chủ nó. Nhưng thân hình cùng bộ pháp chủ nhân hai con rắn độc này rất kỳ gì mà bảo là không kỳ gì thì tuyệt không thấy chỗ nào kỳ kỳ cả. Họ cất tay nhấc chân theo riêng chẳng vào quy củ. Chiêu thức nào hết sống hệt người thường chưa hiểu võ công là gì. Nên Vương Ngọc Yến muốn biết trước họ sắp cất bước về phía nào hoặc sắp ra chiêu đánh vào huyệt là một điều rất khó khăn. Vương Ngọc Yến đã mấy lần chỉ điểm cho đoàn sự bảo chàng đánh vào huyệt kỳ môn hoặc điểm khúc toàn đối phương. Nhưng lạ thay, tay đoàn sự tới thì tự nhiên né tránh một cách cực kỳ linh động không sao chúng được. Cái linh mẫn cơ tiệp cùng cử động mau lẹ của họ hoàn toàn tự nhiên Không theo lề lối gì hết Vương Ngọc Yến vừa nghĩ kế phá địch vừa lưu tâm đến biểu ca nàng Những tiếng rên lạ Tiếng gọi của mấy mươi người bị chúng độc châm vẫn tiếp tục vang lên Họ không ngứt lăn lộn quằn quải trên mặt đất Vì chất độc đã lên cơn không còn ai đứng vững Phải lăn ra hết Gã áo đen người cao linh khinh nắm tay tang thổ công đòi hắn lấy thuốc giải ngay cho. Nhưng thuốc giải lại chôn ở dưới đất gần chỗ mộ dung phục đứng. Gã áo đen sợ mộ dung phục như sợ cọp Không dám tiến lại. Chỉ già mồm la hét thuốc giục đồng bọn đánh gấp vào. Vì có hạ xong mộ dung phục thì mới có thể lấy thuốc giải cứu người được. Nhưng hạ mộ dung phục đâu phải chuyện dễ dàng bỗng có tiếng thét vang ra lệnh. ba gã trong bọn người bao vây mổ dung phục lùi ra để cho ba gã khác tiến lên thay thế ba gã tiến ra sau này đều là những tay cao thủ nhất là gã thấp lùn thần lực gớm ghê tay gã sử dụng hai quả đồng chùi múa vung kình phong giết lên kinh khủng uy thế mãnh liệt vô cùng mổ dung phục vung thanh hương lộ đao lên đỡ cặp chùi của đối phương Chỉ một chiêu y đã cảm thấy cánh tay tê nhức thì không thể giật mình kinh hãi. Về sau hế thấy cặp chùy đánh tới y đành né tránh chứ không dám đón đỡ nữa. Giữa lúc hai bên đang chiến đấu kịch liệt, Vương Ngọc Yến đột nhiên cất tiếng la. Biểu ca mau xử chiêu ngân đăng vạn trản rồi chuyển sang chiêu phi khâm đáng phong. Mộ dung phục đã biết biểu mùi về võ học còn hiểu rộng hơn mình nhiều. Có điều nàng không luyện võ mà thôi. Võ công nàng tự dùng cho mình thì không đủ mà dạy người thì lại có thừa. Y vừa nghe lời nàng chỉ điểm. liền không suy nghĩ gì nữa. Mặt hoa đao lên ba vòng tròn. Ánh đao lấp loáng phát ra những chấm hào quang huyền ảo. Có điều thanh lục ba hương lộ đao phát ra những điểm sáng xanh. Nên chiêu thức ngân đăng vạn tràn lại biến thành chiêu lục đăng vạn tràn. Đối phương kinh hãi la hoảng rồi lùi lại ba bước. Giữa lúc ấy, mộ dung phục vén tay áo lên. Trong tay áo phát ra một luồng trưởng phong cực mạnh. gã thấp lùn đang ra chiêu khai thiên tịch địa cặp chùi một quả từ trên nền bổ xuống. Một quả từ dưới đất hất lên đánh tới mãnh liệt. Bỗng một tiếng choảng ghê rợn vang lên nghe đến chói tay. Quả chùi tay trái đập mạnh vào quả chùi tay mặt, quả chùi tay mặt cũng rất mạnh vào quả chùi tay trái. Lửa bắn tói tứ tung. Hai cánh tay gã mãnh liệt kinh khủng va chạm vào nhau kêu rắc rắc, xương tay gãy nát, gã liền ngã quay ra đất ngất đi. Mộ dung phục nhân cơ hội này phóng trưởng ra xúc bao bất đồng đánh lui hai tên cường địch bao bất đồng vội cúi xuống nâng công giã càn lên coi thấy sắc mặt gã sảm đen. Nếu không chữa ngay thì có khi nguy đến tính mạng. Bên này đoàn dự cũng xảy ra những biến chuyển ly kỳ. Vương Ngọc Yến còn mải mê để tâm tới mộ dung phục. Nàng chỉ điểm cho Y ra Chiêu ngàn đăng vạn chẳng để áp bức đối phương phải lùi lại. Rồi đến chiêu phi khâm phong khiến hai cánh tay của gã lùn xử xong chùi phải gãy nát. Nhưng lòng người không thể chia làm hai được nàng đã chiếu cố cho mộ dung phục nên đoàn sự bị hai địch nhân công kích. Nàng đành để sơ hở không trông nom chỉ bảo gì được. Đoàn sự thấy Vương Ngọc Yến thốt nhiên bỏ mặt mình để chỉ điểm giúp mộ dung phục. Người nàng ngồi trên lưng mà trái tim lại chạy qua bên biểu ca nàng. Trang cảm thấy chua xót trong lòng, hai hàng nước mắt bất giác trào ra. Đột nhiên hai con rắn độc thở phì phì, chúng đã trồm lên đớp vào vai bên tả đoàn dự. Vương Ngọc Yến la lên một tiếng thất thanh. Úi trao! Rồi nàng liếu lưới lại gọi. Đoàn công tử! Công tử! Đoàn dự thở dài đáp. Thôi thì để rắn độc cắn chết quách đi cho rồi vương ngọc yến thấy hai con rắn này đầy mình những khoanh xanh khoanh vàng liên tiếp nhau vằn nó long lanh đầu nó bẹp dí trông như hình tam giác rõ ràng là một giống rắn cực độc đoàn dự còn đang hoang mang khiếp sợ không biết làm thế nào thì hai con rắn bổng dương mình thẳng lên giãy rùa hai cái rồi lăn gành ra đất chết ngay lập tức Hai gã mặc áo xanh đều đồng cặp rắn này thấy vậy sợ quá. Hắn nói với nhau mấy câu tiếng man mỏi rồi đột nhiên trở gót co giò chạy tuốt. Nguyên hai gã này vẫn quen nghề nuôi sử dụng rắn độc. Chúng thấy rắn cắn đoàn dự chẳng những chàng không sao mà chính rắn lại lăn ra chết. Chúng cho là một sự quái gì cổ kim chưa có bao giờ và yên trí chàng là thần rắn nên sợ quá bỏ chạy luôn vương ngọc yến có biết đâu đoàn dự đã nuốt đôi mãng cổ chu cáp kỳ dị nàng hỏi dồn đoàn công tử công tử làm sao vậy công tử làm sao vậy đoàn dự đang lúc đau lòng bỗng nghe vương ngọc yến la gọi ra chiều thân thiết ăn cần bao nhiêu hờn giận như đổ xuống sông xuống biển mất tâm tinh thần chàng lại phấn khởi chàng kịp trả lời vương ngọc yến lại hỏi Công tử bị hai con rắn đột cắn, hiện giờ thấy trong mình thế nào? Đoàn dự vui vẻ đáp. Không sao cả cô nương bất tất phải quan tâm. Chàng muốn nói tại hạ mà được cô nương chiếu cố đến, thì dù mỗi ngày bị rắn cắn đến mấy lần cũng cam lòng. Chàng rảo bước đi nhanh về phía mộ dung phục, bỗng nghe có tiếng người gióng dạ từ trên không vọng xuống. Mộ dung công tử cùng liệt vị động chúa và đảo chúa các vị vốn không có thù oán gì nhau. Sao lại gây nên cuộc ác đấu làm chi? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phái phát ra tiếng nói. Thì thấy trên ngọn cây có một đạo nhân dâu đen đứng đó. Tay cầm cây phất trần. Đạo nhân đặt chân trên một cành cây mềm vạt cứ chiếu thấp xuống rồi bật lên cao coi bộ rất ung dung nhàn hạ. Dưới ánh đèn lửa, ai cũng nhìn rõ diện mạo đạo nhân này rất tuấn tú chạc tuổi chừng ngoài năm chục. Đảo nhân tùm tỉm cười nói tiếp. Những người bị trúng độc tính mạng nguy cấp trong khoảnh khắc cần phải chữa ngay mới được. Các vị liệu có nể lời tại hạ tạm dừng cuộc đấu từ từ trình bày lời phải trái được chăng? Mộ dung phục đã nhìn rõ đạo nhân này kinh công tuyệt cao thì biết ngay là một tay bản lãnh không vừa. Lòng y lo lắng về chuyện công giã càn cùng phong ba áp chúng độc bị thương Y liền chụp lấy cơ hội này Lên tiếng đáp ngay Các hạ đã vui lòng đứng ra hòa giải cuộc phân tranh này thì còn gì hay bằng tại hạ xin tuôn lời bãi cuộc chiến đấu Mộ dung phục nói xong giơ đao khoanh một vòng tròn rồi cầm đao đứng yên Y cảm thấy bàn tay mặt và cánh tay trái ngấm ngầm đau Lại nghĩ đến thần lực gã thấp luồn thật là khủng khiếp gã chỉ hất tay mình mà sức rung động đủ làm cho tay mình tê nhất gã áo đen nắm tang thổ công cũng ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân hỏi Tôn tính đại danh các hạ là gì? Đạo nhân chưa kịp trả lời thì giữa đám đông có người lên tiếng Ô lão đại vị này lai lịch lớn lắm Y là một Nhân vật Lừng lấy tiếng tâm y là dao dao dao y lặp đi lặp lại ba tiếng dao rồi không nói hết câu được nữa nguyên người này đã nói lắp mà lúc nóng lên càng muốn nói cho to thì lại càng không thốt ra lời được lão ô lão đại tâm linh xúc động sực nhớ tới một người lớn tiếng hỏi phải chăng y là dao vương bình đạo nhân Gã nói lắp sung sướng thay Ô lão đại nói ra dùng mình một câu đang tắc trong cổ họng, mãi không thốt ra được. Mừng quá vội đáp, "Phải, phải, phải rồi y là dao, dao, dao." Gã nói đến đây lại bị tắt nghẽn. Ô lão đại nóng ruột không nhờ gã nói hết câu nữa ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây chắp tay hỏi đạo nhân, "Phải chăng các hạ là bất bình đạo trưởng?" Tiếng tâm lấy lừng bốn bể tại hạ từng nghe đại danh đắt lâu. Nay được gặp mặt thật là may quá. Lúc gã đang nói thì mọi người đều dừng tay ngưng cuộc chiến đấu. Đạo nhân tủm tìm cười nói. Không dám trên trốn sang hồ người ta đồn bần đạo đã bỏ mạng rồi, nên tiên sinh hãy còn ngờ vực, có phải thế không? Đạo nhân dứt lời, từ trên ngọn cây băng mình nhảy ra rồi từ từ đáp xuống. Nguyên lúc hai chân đạo nhân rời khỏi cành cây. Đáng lý rớt xuống đất ngay. Nhưng y huy động cây phất trần trong tay quạt xuống để cho một làn kinh khí hất nảy lên. Luồng không khí đè ép xuống được. Phản lực giữ cho người đạo nhân lơ lửng rồi hạ xuống rất thong thả. Ô lão đại buộc miệng la lên. khinh công tiêu giao ngự phong của các hạ thật là tuyệt diệu. Tiếng hoan hô vừa dứt Bất bình đạo nhân đã đáp hai chân xuống đất nói. Đôi bên xảy ra chuyện xung đột, bần đạo đứng bên ngoài bàng quan nhìn nhận được rõ hơn. Vụ này chỉ do sự hiểu lầm mà ra. Tưởng các vị nên nể mặt bần đạo mà đổi thù ra bản. Trước hết xin tang thổ công lấy thuốc giải ra để cứu tình cho những người bị trúng đột châm đã Giọng nói của đạo nhân đầy vẻ ôn hòa nhưng rất oai nghiêm khiến người nghe khó mà thước từ được. Huống chi mấy chục người bị thương nằm dưới đất đang quằn quải rên la. Vẻ mặt cực kỳ đau khổ đã mòn con mắt mong người cho thuốc cứu chữa. Ô lão đại đặt tang thổ công xuống nói. Này lão tang lão phải biết kính nể bất bình đạo trưởng mà thu xếp việc này cho yên đi. Tang thổ công chẳng nói năng gì chạy vọt đến trước mộ dung phục. Hai tay hắn thò xuống đất ngó ngáy móc đất mau lẻ gì thường khoét thành một huyệt động. Hắn chui xuống móc lên một vật đen xì. Nguyên đó là một cái bao vậy. Tang thổ công mở bao lấy một miếng sắt đen rồi xoay mình đặt miếng sắt vào vết thương người bên cạnh để hút lấy những mũi độc châm nhỏ như lông châu ra. Thì ra thỏi sắc đó là một miếng đá nam châm. Người chúng độc châm trước hết phải được hút độc châm ra rồi mới thay thuốc sảy Bất bình đạo nhân cười nói. tang tiên sinh suy bụng ta ra bụng người. Tiên sinh phải chữa cho người ngoài trước rồi hãy chữa cho người nhà sau mới phải lẽ. Sao tiên sinh không chữa cho những ông bạn mộ dung công tử trước đi? tang thổ công hừ một tiếng rồi lẩm bẩm. Ta phải theo lời chỉ giáo của bất bình đạo nhân mới được. Nghĩ vậy hắn chữa cho công giá càn cùng phong ba áp trước tiên rồi mới chữa đến những người bạn mình. Trong bề ngoài hắn thấp lùn thun mà béo trùn béo trục tưởng hắn là người vùng về chậm chạp. song thực ra hắn mau lẹ vô cùng. Mười đầu ngón tay to bằng quả chuối rắn chắc như chùi nhưng bỗng thế mà so với những ngón tay búc măng của những cô bé thêu thùa còn có phần mau lẹ khéo léo hơn chỉ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm tang thổ công đã thoa thuốc cho những người bị thương những người này được thoa thuốc xong hết ngứa ngáy liền mấy người tính nết cáo chỉnh cuộc cằn mắng chửi tang thổ công không tiếc lời tang thổ công chỉ ngây người ra ai mắng chửi thế nào hắn cũng lờ đi không nghe tiếng và chẳng nói năng gì bất bình đạo nhân tủm tìm cười nói Ô lão đại 36 đồng chúa cùng 72 đạo chúa đến đây tụ hội phải chăng vì việc lão thiên sơn? Ô lão đại cả kinh nhưng vẫn điềm nhiên đáp. Bất bình đạo trưởng nói vậy tại hạ thiệt không hiểu. Chúng tôi mỗi người một nơi, ít khi gặp mặt nhau, nên tụ hội ở đây để tỏ tình thân mật, ngoài ra không có ý gì khác. Vậy mà không hiểu tại sao mộ dung công tử ở Cô Tô lại tìm đến chúng tôi để xảy ra chuyện đáng tiếc vừa rồi. Mộ dung Phục nói. Tại hạ có việc tiện đường qua đây, không biết có cuộc tủ hội của những vị cao nhân thiệt là có lỗi. Tại hạ xin các vị tha thứ. May được bất bình đạo trưởng đến đây thu xếp công chuyện không xảy ra to trở thành êm đẹp. Tại hạ thiệt cảm kích vô cùng sau này mong còn có ngày tái ngộ. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt. Mộ dung phục biết cuộc hội họp của 36 đồng cùng 72 đảo và những nhân vật bàng môn tả đạo này tất nhiên có việc gì trọng đại bí mật. Dĩ nhiên họ không muốn cho người ngoài biết. Nên bất bình đảo trưởng vừa nói hở đến lão thiên sơn gì đó thì ô lão đại vội lảng sang chuyện khác ra chiều sợ sệt vô cùng nếu mình không rút lui chẳng hóa ra là người không biết điều tựa như có đi thám thính câu chuyện riêng của người ta nghĩ vậy y liền chắp tay vái chào cả bốn phía rồi trở gót đi luôn ô lão đại cũng chắp tay đáp lễ nói mổ dung công tử ô lão đại bữa nay biết thêm được một nhân vật anh hùng rất lấy làm vinh hạnh non xanh vẫn đó nước biết còn đây hậu hồi hữu kỳ Lời hắn nói quả nhiên có ý không muốn lưu khách Nhưng bất bình đạo trưởng hỏi xen vào Ô lão đại lão có biết mộ dung công tử là người thế nào không? Ô lão đại giật mình đáp bắc Kiều Phong, nam mộ dung nhà mộ dung ở Cô Tô tiến tăm lừng lấy trong võ lâm ai còn không biết Bất bình đạo nhân cười nói Phải đó nhưng một nhân vật như vậy mà mình không liên kết được bỏ lỡ mất chẳng đáng tiếc ư lúc bình thời thỉnh cầu được cô Tô Mộ Dung là một việc khó khăn vô cùng may mà được cơ trời run rủi bữa nay Mộ Dung công tử tới đây. Các ngươi không mở miệng cầu khẩn công tử giúp cho phòng có khác gì đã tới được Bảo Sơn mà chịu về không? Ô lão đại ngập ngừng. Cái đó, cái đó, lão nói giọng ra vẻ phân vân. vân. Bất bình đạo nhân cười ha hà nói. Mộ dung công tử đầy lòng nghĩa hiệp lừng danh thiên hạ. Các ngươi suốt đời đã bị mụ thiên sơn đồng mốt. Lão vừa nói đến thiên sơn đồng mốt. Mọi người bất giác ồ lên một tiếng. Cùng một tiếng la Mà có người ra vẻ kinh hãi. Người thì phẫn nộ. Có người ra giọng bi thương. Có người tỏ dấu nghi ngờ. Tâm tính mỗi người đều khác nhau. Lại có người sợ quá run lên lùi lại mấy bước. Mùa dung phục tự hỏi. Thiên sơn đồng mố là ai mà bọn này sợ hãi như vậy? Bỗng nghe bất bình đạo trưởng nói. Các người bị thiên sơn đồng mố lấn áp nhục nhã và hành hạ khổ sở. Không còn biết gì là sinh thú ở đời nữa. Những bậc hào kiệt trong thiên hạ nghe nói đến mùa là phải căm tức nghiến răng. Lần này các ngươi phấn khởi chí phản kháng. Còn ai là người không muốn giúp sức cho ngay bọn bần đạo là hạng vô tài còn đến tiếp tay huống chi mộ dung công tử đây lòng khẳng khái nghĩa hiệp khi nào lại thóng tay đứng nhìn. Ô lão đại cười hỏi. Không hiểu đạo trưởng nghe tin này ở đâu toàn là tin thất thiệt. Đồng bà bà tuy đối với mọi người có chút nghiêm khắc nhưng đó chỉ là làm hội cho họ chúng tôi rất cảm ơn Đức bà bà khi nào lại chống đối. Bất bình đạo nhân cười ha hà nói. Ngươi nói vậy chẳng hóa ra bần đạo là người đa sự ư mộ dung công tử chúng ta cùng lên núi Thiên Sơn để hội đàm với đồng mộ mố đi và nói cho mụ biết là các bạn hết thảy 36 đồng. 72 đạo đều một lòng hiếu hạnh với bà ta. Họ đang hẹn nhau hội họp để đến chúc thọ cho bà. Trong đám đông có tiếng người la lên, ô lão đại không nên cho họ đi để tiết lộ việc cơ mật. Có người nói, giữ mộ dung công tử lại, rồi những tiếng khí giới rút ra loảng xoảng Bất bình đạo nhân cười hỏi, các ngươi định giết người bịt miệng trăng ta e rằng không phải chuyện dễ đâu. Đột nhiên đạo nhân lớn tiếng la lên phù sung tiên tử kiếm thần lão hương nay 36 mươi đồng chúa và 72 mươi đảo chúa âm mưu phản bạn đồng mỗ mỗ họ định giết ta để bịt miệng thanh âm này truyền đi rất xa khe núi bốn mặt vang rồi bất bình đạo nhân dư âm chưa dứt thì trên đỉnh núi mé tây có một thanh âm từ đằng xa vọng lại lão mũi châu kia bất bình đạo nhân đã tới đó ngươi trốn thoát được thì trốn đi mà không thì phải tuân theo mệnh lệnh y đi thôi. bọn đồ tử đồ tôn của đồng lão thái đã vây kín rồi, khó lòng thoát được. Ta chẳng qua đến đây là để đưa tin cho ngươi, còn muốn cứu tính mạng ngươi thì khó lòng lắm. Thanh âm này ít ra là ở ngoài xa ba bốn dặm. Thanh âm vừa dứt thì lại thấy tiếng một người đàn bà ở ngọn núi phía bắc rất trong trẻo vang lại. Lão Mũi Châu kia ai mượn ngươi can thiệp vào việc người ta Người ta đã bố trí đâu đó rồi Vụ này tuy khó khăn thật nhưng đồng lão Thái cũng đủ đối phó được Ta đến núi Thiên Sơn đây để gặp đông lão Thái xem bà ta nói sao Thanh âm người đàn bà này có lẽ còn xa hơn thanh âm trước nữa Mọi người nghe thấy đều sợ hãi thất sắc Họ nghĩ rằng hai người này ở tận ngoài xa bốn dặm dù muốn đuổi theo cũng không kịp xem ra bất bình đạo nhân trước khi nhúng tay vào việc đã bố trí cẩn thận chỉ gọi một tiếng là có người tiếp ứng ngay huống chi nghe thanh âm hai người này đã biết ngay họ đều là những tay nội công thâm hậu vô cùng dù có đuổi kịp vì tất đã làm gì được họ ô lão đại là người nhanh trí xoay chiều rất mau liền cất cao dọn gọi Bất bình đạo trưởng kiếm thần phù dung tiên tử nếu ba vị giúp bọn tại hạ giải thoát kiếp nạn này thì ai lấy đều cảm kích vô cùng. Trước mặt chân nhân không dám nói dối. Ba vị đã biết rõ nổi tình, dù có man trá cũng vô ích. Xin mời các vị đến đây bàn bạc bà kế hoạch được chăng? Kiếm thần đáp chúng ta đứng ở ngoài xa để xem sự náo nhiệt hay hơn Nếu có sự bất chắc xảy ra thì còn chạy thoát thân được Dẫn mình vào chỗ nước đục đó có chi là thú Thanh âm người đàn bà lại vang lên Đúng thế lão mũi trâu kia chúng ta coi chừng cho ngươi không Thì ngươi bị loạn đao bầm sát xa cũng chẳng có ai biết tin Chết như thế thật oan uổng Ô lão đại nhân nhó cười nói Hai vị nói giỡn rồi. Thực ra bọn đối phương ghê gớm lắm. Bọn tại hạ như những con chim đắt phải tên sợ làn cây cong nên làm việc phải cẩn thận. Lại được ba vị đem lòng trưởng nghĩa giúp đỡ cho. Bọn tại hạ chẳng phải là những người không biết điều. Vừa rồi chưa nói thực được trong lòng thực có điều ái náy xin các vị lượng thứ cho. Ô lão đại anh nói mềm mỏng như vậy thực đã nhún mình đến cùng cực. Mộ dung phục đưa mắt nhìn Đặng Bách Xuyên rồi nói. Bọn người này có những mưu đồ lớn lao. Rõ ràng họ không muốn cho người ngoài tham dự vào. Bất bình đạo nhân cùng gã kiếm thần gì gì đấy tuy miệng nói tiếp tay cho. Nhưng e rằng họ có lòng giả không tốt. Hoặc vì lợi riêng mà hành động như vậy. Chúng mình chẳng nên dấn thân vào chỗ nước đục này làm chi. Hai gã kia gật đầu đặng bách xuyên cũng biếu môi một cách để tỏ ý nên đi là hơn. mồ Dung phục nói với u lão đại, các vị quả là những người biết nhiều hiểu rộng lại ứng biến mau lẹ gặp việc to lớn tày trời cũng đối phó được ngay. huống chi lại có bọn bất bình đảo trưởng ba người vì nghĩa khí mà giúp đỡ cho thì trên cõi đời này còn ai địch nổi thực tình mà nói bốn tại hạ có đứng bên xen hò trợ oai thì chỉ tổ làm vướng tay vướng chân các vị. Vậy tại hạ xin cáo từ. Ô Lão Đại nói. Khoan đắc những việc ở đây đã bị tiết lộ. Vụ này có quan hệ đến tính mạng của mấy trăm người. 36 đồng chúa và 72 đảo chúa cùng bao nhiêu đoàn tùy tùng sống hay chết. Vinh hay nhục là ở giây phút này mộ dung công tử không phải chúng ta không tin cắt hạ. Nhưng sự thực quan hệ rất lớn. Không dám để cắt hạ mạo hiểm. Mộ dung phục hiểu ý hỏi. Phải chăng các hạ không muốn tại hạ rời khỏi nơi đây? Ô lão đại đáp. Không dám thế đâu. Bao bất đồng nói. Các vị đồng mố mố đồng bá bá nào đó bọn tại hạ không biết. Việc của các vị làm bọn tại hạ bảo đảm không tiết lộ ra chút nào là xong. Cô tô mộ dung phục là hạng người nào lời công tử đã nói ra có lý đâu lại không giữ nguyên vẹn. Nếu các vị cưỡng bách bọn tài hạ phải ở lại Thì chỉ giữ bao bất đồng này là đủ Chẳng lẽ còn muốn giữ cả mộ dung công tử cùng đoàn công tử nữa ư Ô lão đại biết gã nói thực Hơn nữa anh chàng đoàn công tử kia bộ pháp thiệt là cổ quái Trên lưng có một cô gái mà chàng ta chạy nhảy tựa hồ chân không chấm đất Người chỉ lơ lửng trên không Chẳng ai ngăn trở được Hắn nghĩ vậy, liền quay lại nhìn bất bình đạo nhân vẻ mặt ra chiều khó nghĩ, dường như để hỏi ý đạo nhân. Bất bình đạo nhân nói, ô lão đại ngươi đã gặp phải những tay đối đầu ghê gớm thêm được người giúp sức nào hay người đó. Cái học của cô Tô Mộ Dung nghiên cứu cả những việc trên trời dưới đất có võ học của người vào đâu. Công tử thi ơn không cần báo đáp. Người bất tất phải hiểm nghi đến chuyện riêng Tây, hay hơn hết là giết ngay kẻ đối đầu của ngươi đi đã. Lần này mà ngươi không giết được mộ là thôi đấy. Mộ dung công tử là một tay giúp sức đắc lực, sao ngươi không cầu y Ô lão đại nghiến răng quyết định chủ ý, liền chạy đến trước mặt. Mộ dung phục nguyết xài một cái nói. Mộ dung công tử anh em 36 đồng. 72 đảo chúc tôi mấy chục năm nay đã chịu bao nhiêu là khổ sở không còn ra người nữa Lần này liều mình cố trừ khử lão ma đầu Xin công tử vì lòng hào hiệp mà tiếp tay cho thì không khác gì đang bị treo dốc ngược mà được cởi xuống Ơn đức trời bể ấy bọn tại hạ vĩnh viễn không bao giờ dám quên Ô lão đại phải cầu cứu mộ dung phục giúp cho là môi sự vạn bất đắc dĩ chứ không phải bản tâm muốn thí. Song hắn vẫn nói những câu cực kỳ thành khẩn. Mộ dung phục nói. Các vị đây biết bao nhiêu tay cao thủ không cần chi đến tại hạ nữa. Y muốn nói thêm mấy câu để tự tuyệt không muốn dẫn mình vào vòng thị phi nhưng đột nhiên y động tâm nghĩ lại. Lời ô lão đại nói cảm ơn đức vĩnh viễn không quên. Trong 36 đồng, 72 đảo thiếu gì tay cao thủ. Công việc phục hưng nước đại yên của ta đang lo thiếu người. Nếu bữa nay mình giúp họ sau này mình cần họ ra sức, thì mấy trăm tay cao thủ này thật là một lực lượng hùng hậu. Nghĩ vậy y liền nói. Người ta thường nói giữa đường dấu thấy bất bằng mà tha tại hạ rất nơ lòng giúp đỡ liệt vị nhưng bọn tại hạ ô lão đại thấy mổ dung phục nói vậy thì lộ vẻ vui mừng nghe lời hay lắm đặng bách xuyên đưa mắt ra hiệu cho mổ dung phục nên rút lui vì gã xem ra bọn này không phải hạng người lương thiện giao du với chỉ có hại chứ chẳng được lợi ích gì Nhưng mộ dung phục trông gã gật đầu tỏ ra đã hiểu ý gã rồi, đoạn nói tiếp với ô lão đại. Tại hạ thấy liệt vị võ công cao cường lại có lòng khẳng khái nghĩa hiệp, trong lòng rất là khâm phục, muốn kết nối bạn bè. Thực ra bản lĩnh của các vị thừa sức chu diệt kẻ tàn ác chả cần gì đến bọn tại hạ giúp sức. Nhưng đắc là chỗ bạn hữu mộ dung phục này xin theo các vị nghe lệnh. Mộ dung phục nói mấy lời nhũn nhặn khiến mọi người vỗ tay hoan hô vang dậy một góc trời. Ta nên biết rằng tiếng tâm mộ dung cô tô lừng lấy trong võ lâm. Ô lão đại được bất bình đảo trưởng chỉ điểm cho cầu viện y. Nhưng chẳng ai tin rằng mộ dung phục nhận lời. Ngờ đâu y lại ưng thuận ngay mà nói năng cực kỳ lễ phép khiến họ đều ngạc nhiên. Bọn Đặng bách xuyên công giá càn cũng lấy làm lạ. Nhưng bao giờ họ cũng tuân theo mệnh lệnh mộ dung phục. Một khi y đã quyết định điều gì là không ai gì nhị nữa. Cả bao bất đồng. Anh chàng chuyên phản kháng ý kiến mọi người mà đối với mộ dung công tử cũng không dám lè nhè câu cửa miệng của gã không phải đâu là không phải đâu. Bọn họ yên chí rằng một khi mộ dung công tử đã chịu lời giúp bọn kia là có dụng ý gì mà mọi người chưa hiểu vương ngọc yến nghe biểu ca nàng ưng chịu giúp bọn kia hiển nhiên địch hóa xa bạn nàng quay lại nói với đoàn dự đoàn công tử bọn họ không đánh nhau nữa công tử để ta xuống thôi đoàn dự trưng hưởng đáp vâng vâng rồi co chân hạ vương ngọc yến xuống vương ngọc yến nếp mặt ửng hồng khẽ nói đa tạ công tử đoàn dự thở dài ngập ngừng nói hỡi ui trời cao đất dày có lúc còn tận thế mối hận này vĩnh viễn không bao giờ hết. Vương Ngọc Yến hỏi. công tử nói gì vậy, ngâm thơ phải không? Đoàn dự giật mình tỉnh lại. Nguyên vừa rồi lòng chàng nghĩ trăm nghìn mối mang mát. Chàng tưởng đến hạ vương Ngọc Yến xuống. Rồi nàng sẽ đi theo mổ dung phục và từ đây bên góc trời biển mênh mang. Không còn ngày nào được gặp nữa. Còn mình phiêu bạt giang hồ mấy chục năm, suốt đời buồn thảm cho đến ngày chết. Vì thế mà chàng buộc miệng đọc câu vừa rồi. Chàng nghe vương ngọc yến hỏi lúc túng đáp. Tại hạ. Không không. Tại hạ đang nghĩ vơ nghĩ vẩn. Bỗng nghe bất bình đạo nhân lên tiếng. Ta có lời cung hỷ chúc mừng các ngươi mộ dung công tử đã chịu ra tay giúp đỡ thì việc lớn có thể xong được. Đừng nói thần công mộ dung công tử là tay thiên hạ vô địch Mà thủ hạ y là đoàn tướng công đây cũng là một cao nhân khó có người bì kịp Đạo trưởng thấy đoàn sự cõng vương ngọc yến, Vẻ mặt rất là cung kính thì tưởng chàng cũng là thuộc hạ mộ dung phục như bọn đặng Bách Xuyên mà thôi Mộ dung phục vội nói Đoàn hương đây là sòng giói cao môn lệnh tộc nước đại lý Tại hạ vẫn phải kính phục công tử. Rồi y gọi. Đoàn huyên đoàn huyên lại đây ra mắt mấy vị bạn hữu nên chăng? Đoàn dự đứng đằng sau vương ngọc yến. Mũi người hương thơm ngào ngạt. Vé mắt xem trộm con người ngọc. Tuy chàng không dám nhìn thẳng mặt vương ngọc yến. Nhưng được nhìn bàn tay ngà ngọc của nàng cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Không dám mong gì hơn nữa. Mộ dung phục gọi chàng mà chàng tựa như không nghe thấy Y lại gọi lần nữa Đoàn hương xin rời gót ngọc lại đây hội kiến cùng mấy ông bạn Hiện giờ mộ dung phục một lòng muốn lung lạc các vị anh hào trên trốn giang hồ để sau này giúp y phục quốc Y biết rõ bất bình đạo nhân chưa chắc đã là người đoan chính Mà y vẫn cầu cảnh kết sao chứ không kiêu ngạo như trước ngờ đâu đoàn dự chỉ để ý vào mười ngón tay búp măng của vương ngọc yến chẳng còn nghe gì đến người ngoài kêu gọi nữa vương ngọc yến nhắc đoàn công tử biểu ca ta kêu công tử đó vương ngọc yến nhắc như vậy đoàn dự nghe thấy ngay vội đáp vân vân y gọi tại hạ làm chi vương ngọc yến nói biểu ca ta mời công tử lại yết kiến mấy ông bạn mới Đoàn dự thực tình không muốn rời xa bên mình nàng bèn hỏi lại. Cô nương có đi không? Vương Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ liền đáp. Y gọi công tử chứ không kêu ta. Đoàn dự nói. Cô nương không đi tại hạ cũng không đi. Kim Dung. mươi 86. Quá si mê thổ lộ tâm tình. Bất bình đạo nhân là một tay cao thủ bàng môn tả đạo trước nay vốn tính kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì Tuy lão thấy bộ pháp đoàn sự kỳ gì nhưng trong bụng vẫn coi chàng là một nhân vật tầm thường chẳng có chi đáng để ý Bây giờ lão nghe chàng cùng Vương Ngọc Yến mấy lời đối đáp với nhau Lão có hiểu đâu chàng là kẻ tình si Ngoài Vương Ngọc Yến ra cơ hộ chàng không nhìn thấy ai nữa Lão vẫn tưởng chàng khinh mình không muốn hội kiến. Bất bình đạo nhân là người lòng dạ hiểm sâu, tuy căm hận trong lòng mà ngoài mặt vẫn thản nhiên như không có gì cả. Vương Ngọc Yến thấy ai nấy đều để mắt nhìn chòng chọc vào mình cùng đoàn dự, thì không khỏi bối rối. Nàng còn sợ biểu ca mình nhân đó mà sinh chuyện hiểu lầm, liền cất tiếng gọi. Biểu ca tiểu muội bị người ta điểm huyệt, biểu ca lại giải khai cho tiểu muội. Mộ dung phục không muốn lộ thái độ nữ nhi thường tình trước mắt mọi người, liền bảo đặng bách xuyên. Đặng đại ca đai ca giải huyệt đảo dùm vương cô nương đi. Rồi quay sang nói với đoàn dự. Đoàn huyên mời đoàn huyên qua bên này. Vương Ngọc Yến thấy đoàn dự vẫn đứng ý ra đó liền giục Biểu ca ta mời công tử qua bên kia, vậy công tử sang đi. Đoàn dự thấy vương ngọc yến kêu mộ dung phục sang chiếu cố cho nàng và có vẻ coi mình như người ngoài. Thì trong lòng chua xót vô cùng. Chàng thấn thờ lê gót qua bên mộ dung phục. Mộ dung phục nói. Đoàn huyên để đưa đoàn huyên đi ra mắt liệt vị cao nhân. Rồi giới thiệu. Vị này là bất bình đảo trưởng. Vị này là Úc Tiên Sinh Đoàn giữ ngoài miệng chỉ dạ Dạ mấy tiếng cho xuôi chuyện Trong lòng chàng còn mãi nghĩ đâu Chàng lẩm bẩm một mình Rõ ràng mình đứng ngay bên cạnh nàng Sao nàng không bảo mình giải huyệt mà phải gọi biểu ca xem thế đủ biết vừa rồi gặp cơn nguy cấp nàng phải gọi mình cũng chỉ là trường hợp ngộ biên tòng quyền mà thôi Giả tỷ biểu ca chạy lại có nàng được Quyết nàng chẳng chịu để cho mình đụng đến người nàng Nàng không để ta nâng đỡ thì còn sinh thú gì ở nhân gian nữa Ta không về nước đại lý từ đây quyết rời bỏ không nhìn mặt nàng nữa Hỡi ôi ta về chùa Thiên Long xuất ra đầu Phật Quy y dưới tòa khô vinh đại sư Từ đây rửa sạch lộc căn không nhiễm bụi trần Thậm chí bọn đặng bách xuyên công giã càn Cũng được nàng coi tương đối còn gần hơn với mình, vì bọn này là thuộc hạ của biểu ca nàng. Mình với nàng đã không thân thích lại không quen biết từ xưa. Chỉ là chỗ bèo mây hội ngộ. Hay là người khách qua đường gặp nhau không hơn không kém thì khi nào nàng còn để tâm đến mình nàng có để cho mình trộm liếc xung nhan một chút hoặc được nàng hạ cố đảo con mắt khinh khi lướt qua mình một lượt đã là phút 70 đời nhà mình rồi. Chẳng bao giờ nàng muốn cho mình đưa tay ra nâng đỡ nàng hết Bất bình đạo nhân và ô lão đại thấy cặp mắt lờ đờ của đoàn sự nhìn xa quãng không Mộ dung phục dẫn chàng đi hội kiến với bọn mình mà chàng lơ đến chẳng để ý gì đến ai Thêm vào thái độ hờ hứng đó cặp chân mày chàng còn nhăn tít lại đầy vẻ âu sầu Rõ ra càng miễn cưỡng trong việc xã giao này Bất bình đạo nhân cười ha hả reo lên. Thật là hân hạnh, thật là hân hạnh. Rồi lão đưa tay ra nắm lấy tay mặt đoàn dự. Ô lão đại hiểu ý bất bình đạo nhân cũng tay nắm lấy tay trái tràng. Hành động của ô lão đại lại còn bị ủi hơn bất bình đạo nhân. Tuy dùng ý của hai người giống nhau là chỗ chỉ cho đoàn dự phải đau đớn. Nhưng bất bình đạo nhân không có gì lộ ra ngoài mặt. Còn u, lão đại thì dở lối vũ phu. Ai cũng trông rõ hắn có ác ý. Hai người nắm tay đoàn dự rồi vận công lực siết chặt lại. Chỉ trong khoảnh khắc bất bình đạo nhân cảm thấy chân khí trong người cuồn cuồn tiết ra. Lão bất giác cả kinh. Vội buông tay giật ra. Nhưng hiện nay nội lực đoàn dự rất là thâm hậu. Cổ tay chàng hút chặt lấy bàn tay bất bình đạo nhân như bị gắn liền vào nhau. Đối phương không sao giật ra được. Một khi thần công của Chu Cáp đã phát động thì nó hút nội lực của đối phương mỗi lúc một nhanh. Ô lão đại thiện nghề dùng đục. Hắn nắm cổ tay đoàn sự rồi liền vận đục trưởng công phu. Thúc đẩy chất đục ở bàn tay mình cho truyền mạnh sang đoàn sự Tuy bản tâm hắn không phải muốn giết chàng. Nhưng muốn cho chàng khắp người tê nhức ngứa ngáy không chịu nổi để chàng biết hắn không phải tay vừa. Phải mở miệng van lơn rồi hắn sẽ cho thuốc giải độc. Đồng thời hắn muốn ra oai cho ai nấy đều biết rằng chư tiên 36 đồng. 72 đảo đều là những nhân vật phi thường. Ai đã gặp thì có đường là xuống ngựa đầu hàng. Ngờ đâu đoàn dự từ khi nuốt chu cáp vào rồi, bất luận chất độc gì cũng không ngấm vào người chàng được nữa. Ô lão đại thấy độc trưởng mình không làm gì được đoàn dự mà chân khí trong người hắn lại bị hút đi cuồn cuộn, Lão sợ hãi la lên. Úi chào! ngươi lại thi triển hóa công đại pháp rồi. Mộ dung phục không hiểu chân tướng về nội công của đoàn dự. Y thấy bất bình đạo nhân cùng U Lão Đại bị nguy hốn chỉ cho là chàng vận nội lực để phản kích. Y vội dùng thủ pháp mau lẹ phi thường. Vận động chân lực để chặn đứng hấp lực của Chu Cáp thần công rồi vừa kéo bất bình đạo trưởng cùng U Lão Đại ra. Vừa la lên. Đoàn Hương nên rộng lòng buông tha hai vị này ra. Đoàn sự giật mình trở về thực tại. Chu cáp thần công của chàng đã mấy phen bị tưởng lầm là hóa công đại pháp. Chàng nghe tiếng la của mộ dung phục liền thi triển thân pháp của bá phụ chàng là đoàn chính minh truyền cho thu thần công lại. Ô lão đại cố sức rực mạnh bật được tay ra, hắn lạng người về phía sau, loạn choạng mấy bước mới dừng lại được. Hắn thẹn quá mặt đỏ bừng lên, vừa kinh hãi, vừa tức giận mà không biết làm thế nào. Bất bình đạo nhân kiến thức rất rộng. Lão biết nội lực của đoàn sự khác hành hóa công đại pháp. Một pháp thuật nổi tiếng tàn ác trên trốn sang hồ. Mặc sầu lão chưa bị hóa công đại pháp hành hạ bao giờ. Ô lão đại vẫn la lớn. Hóa công đại pháp, hóa công đại pháp. Đoàn sự tủm tìm cười nói. Tinh tú lão quái đinh xuân thu là hạng đê hèn bị ủi võ công của hắn so với ta thế nào được người thực chẳng khác gì ếch nằm đáy giếng mó lên tưởng trời chỉ nhỏ bằng cái vung nên không hiểu gì hết chao ôi thực là đáng buồn cho kẻ ngu muội ha ha ha ha chàng còn muốn chế xếu u lão đại một lúc nữa nhưng sực nhớ lại vương ngọc yến coi mình như khách qua đường bất giác thở dài sườn sượt. Mộ dung phục nói với bất bình đạo trưởng cùng U Lão Đại. Đoàn Hương đây là dòng dõi chính thống họ đoàn nước đại lý. Tuyệt kỹ nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm của nhà này thiệt là thiên hạ vô song. Tinh tú lão quái bị thế nào được? Y nói tới đây bỗng thấy cánh tay và bàn tay mặt mình mỗi lúc một sưng to lên mà không phải vì bị chúng song chùi của gã thấp lùn. Thì trong lòng không khỏi kinh nghi. Y dơ tay lên coi thấy lưng bàn tay ẩm hiện sắc xanh. Đồng thời mũi người thấy một mùi tanh tưởi rất khó chịu chợt tỉnh ngộ la lên. Úi trà phải rồi tay mình bị lột ba hương lỗ đao thấm vào da thịt rồi. Y vội xoay lưới đao lại cho sống đao hướng ra ngoài còn lưới đao hướng vào mình rồi quay sang nói với ô lão đại. Ô tiên sinh tại hạ xin hoàn lại cây khí giới này và xin tiên sinh tha lỗi cho. Ô lão đại sơ tay ra đón lấy mà vẫn không thấy mộ dung phục xoay chuôi đao về phía mình. Hắn không biết làm thế nào để đón lấy, liền nở một nụ cười cầu tài nói. Xin lỗi các hạ lưới đao này kỳ lắm cầm vào lưới đao không được. Hắn vừa nói vừa móc lấy một cái bình nhỏ mở nắp ra dốc một chút phấn vào bàn tay rồi nắm lấy lưng bàn tay mộ dung phục. Chỉ trong khoảnh khắc thuốc ngấm vào trong da thịt. Mộ Dung phục cảm thấy cánh tay mát rượi, Y biết là thuốc giải đã sinh hiệu nghiệm, liền tủm tỉm cười, quăng rượu đầu đao sang trả ô lão đại. Ô lão đại đón lấy đao rồi quay sang nhìn đoàn dự hỏi. Đoàn hương đây đối với chúng ta là bạn hay là thù nếu là bạn thì phải một lòng một dạ với nhau. Thành thực chỉ bảo nhau và giúp đỡ nhau mới phải. Nếu y là thù thì võ công cao đến đâu chúng ta cũng quyết một trận tử chiến. Hắn nói xong cặp mắt hao háo nhìn đoàn dự với bộ mặt khẩn trương. Đoàn dự điêu đứng vì tình chàng có để ý gì đến cái anh hùng khí khái của ô lão đại. Mặt buồn rười rượi, chàng cúi đầu xuống nói. Lòng ta phiền muộn đến cực điểm rồi hơi đâu mà đi can thiệp vào việc người khác. Ta không phải là bạn mà cũng chẳng thù hằn gì với các ngươi. Công việc của các ngươi ta chẳng bận tâm đến làm chi, nhất định không dẫn mình vào công việc rắc rối của các ngươi đâu. Hỡi ôi ta chỉ là một người đau khổ nhất thiên hạ. Cổ Kim chưa từng có ai bị hoàn cảnh đau đớn như ta ngắm trời cao lồng lồng không ngăn giọt lệ sụt sùi. Kẻ biết ta bảo lòng ta ớu le. Chẳng biết ta bảo ta vành cạnh điều gì những cuộc đắc thắng trên trốn sang hồ nhỏ mọn khác nào con sâu cái kiến. Có đáng chi mà ta phải bận lòng. Nhân vật trên thế gian thực là thiên hình vạn trạng kẻ cầu danh Người hám lợi. Kẻ mây muội vì tình. Người sầu lòng nghĩa hiệp. Ai cũng chăm lo cho công cuộc mình theo đuổi và cho hoài bão của mình là to lớn cao thượng hơn hết. Nhưng người ngoài trông vào lại rè biểu hoạt cười ruồi, hoạt chửi đồng. Hiện giờ cuộc mưu đồ của bọn mộ dung phục là khôi phục lại nước đại yên. Mưu mô cảo bọn u lão đại là đối phó lại thiên sơn đồng mốt. Cái hoài bão của đoàn dự là chỉ được khói mắt xanh của Vương Ngọc Yến nhìn đến hay được nghe một lời nói dịu dàng của nàng. Đã lấy làm mãn nguyện. Bọn ú lão đại coi đoàn dự là một chàng ngốc mà đoàn dự lại coi bọn ú lão đại là hạng ngu muội chẳng biết gì. Thực ra chẳng biết ai ngô ngốc hay đúng hơn là chẳng ai ngô ngốc cả. Bất bình đạo trưởng thấy đoàn dự ngây ngô. Giở điên giở khùng. Làm nhảm luôn miệng và sau một hai câu lẩm bẩm những gì không rõ. Chàng lại đưa mắt nhìn trộm dung nhan vương ngọc yến lão đã đoán ra được bảy tám phần tâm sự chàng liền quay lại nói với vương ngọc yến vương cô nương lệnh biểu huyên là mộ dung công tử đáp ưng lời trưởng nghĩa hiệp tiếp tay cho chúng ta cùng cử sự bần đạo mong rằng cô nương cũng tham dự vào công cuộc này chứ vương ngọc yến đáp ngay phải rồi biểu ca tại hạ đã đồng tâm với các vị thì dĩ nhiên tại hạ cũng theo sau đạo trưởng để nghe lời sai bảo Bất bình đạo nhân tùm tìm cười nói. Bần đạo đâu dám thế cô nương dạy quá lời. Bất bình đạo trưởng lại quay sang nói với đoàn dự. Mộ sung công tử đã đi cùng đường với bọn bần đạo, vương cô nương cũng chịu theo luôn. Nếu đoàn công tử chịu tham dự vào công cuộc đại cử của bọn bần đạo thì toàn thể bọn bần đạo cảm kích vô cùng trường hợp mà công tử không để ý đến nghĩa cử này thì xin tùy tiện. Công tử tính sao? Lão vừa nói vừa đưa tay lên ra chiều tiễn khách. Ô lão đại nói ngập ngừng. Cái đó, cái đó. Ô lão đại lòng ngay như ruột ngựa, không hiểu cử chỉ thâm trầm của bất bình đạo nhân. Hắn é rằng đoàn dự thấy lão xua khách như vậy sẽ bỏ đi ngay, thì vụ cơ mật này sẽ bị tiết lộ. Hắn có biết đâu rằng Vương Ngọc Yến đã ở lại thì có đuổi đoàn dự cũng không chịu bỏ đi. Hắn cầm cây vượt đầu đao toan xăm xăm bước tới ngăn trở. Bỗng thấy đoàn dự bước tới đưa chân ra khoanh trên mặt gạch rồi đáp lời bất bình đạo trưởng. Đạo trưởng bảo ta tùy tiện, vậy ta đi đâu bây giờ? Trời đất tuy bao la bát ngát mà tìm đâu cho đoàn dự này được một chỗ sung thân ta. Không còn biết đi đâu được nữa. Bất bình đảo trưởng tùm tìm cười nói. Đã thi thì đoàn công tử theo bọn ta càng tốt. Và lúc đến việc công tử cứ việc đứng bàng quan cũng được. Hai bên chúng ta chẳng cần hỗ trợ cho nhau. Ô lão đại vẫn có ý nghi ngờ. Bất bình đảo nhân nhìn hắn đưa mắt xa hiểu rồi nói. Ô lão đại ngươi làm việc gì cũng cẩn thận quá. Lại đây lại đây 36 vị động chúa. 72 vị đạo chúa thì bần đạo được nghe đại sanh đến quá nửa từ lâu. Mà chưa được gặp bao giờ. Từ nay chúng ta đã cùng có một kẻ thù chung. Ngươi nên dẫn mộ dung công tử. Đoàn công tử cùng bần đạo đi yết kiến mọi người. Ô lão đại đáp. Đương nhiên phải thế. Rồi hắn gọi tên họ từng người để giới thiệu. Bấy nhiêu người. Mỗi người hùng cứ một phương mà chưa biết mặt nhau đến quá nửa. Lúc ô lão đại dẫn bọn mộ dung phục đi ra mắt mọi người thì thường thường có người lên tiếng. Té ra y là động chủ động mốt. Hoặc có người nói. Đảo chúa đảo này oai xanh lừng lấy, không ngờ bữa nay mới được gặp mặt. Mộ dung phục tự hỏi. Những người này đã kết nạp với nhau mà sao họ không quen biết nhau xem tình hình này thì bây giờ họ mới gặp nhau là một. Tổng số người hiện diện là 108 tay cao thủ hải ngoại thì bốn người đang lúc hỗn chiến bị mộ dung phục đánh chết. Bọn thuộc hạ bốn người này nhìn mộ dung phục bằng con mắt căm hờn, nỗi oán thù lộ ra ngoài mặt. Mộ dung phục giống dạ tại hạ lỡ tay hại lầm mấy vị bằng hữu trong lòng rất lấy làm hối hận. từ đây sắp tới, tại hạ xin hết sức đền bù lại lỗi lầm. nếu vị nào không rộng lượng tha thứ cho, lúc này chúng ta đang cần phải chống ngăn kẻ địch. xin hãy gác mối thủ oán ra một bên, chờ khi nào xong việc lớn rồi sẽ mời quý bạn đến yến tử ồ ở cô tô để tại hạ giải quyết cho xong. Ô, Lão Đại nói Thế là hay lắm Mộ sung công tử là người nhanh nhẹn lại mau mồm miệng Những anh em ở đây tưởng nên bỏ hết mọi mối oán thù để chống đại địch trước mắt Bao nhiêu điều hiểm khích nhỏ mọn nên bỏ qua đi Nếu vị nào tầm mắt thiện cận không nghĩ tới mối thù chung lại còn nhân cơ hội này để báo thù riêng thì là hạng người thế nào Đại đa số quần hào đều lớn tiếng nói Đó là con người làm hại đến toàn thể Chúng ta phải thanh toán họ trước Có người nói Nếu bọn mình không trừ khử được thiên sơn đồng mố Thì tính mình cũng chẳng còn nói chi đến chuyện tư thù tư oán nữa Có người lại nói Dưới cái ổ lộn nhào còn quả trứng nào toàn vẹn được chăng? xin ú lão đại Mộ dung công tử cùng các vị cứ yên lòng Không ai ngu xuẩn đến thế đâu Mộ Dung Phục nói: Đã vậy thì tại hạ xin có lời tạ tội. Nhưng không hiểu vì nào đối với tại hạ có mối hiểm khích, xin nói ra cho biết. Bất Bình đạo nhân nói: Ô lão đại chúng ta đã cùng nhau tham dự việc lớn cũng như người cùng đi một chuyến thuyền phải che chở cho nhau. Thiên Sơn đồng mỗ có những điểm nào gớm ghê? Phiện ngươi nói cho mọi người nghe để bần đảo biết trước mà phòng bị cho khỏi mất đầu một cách đột ngột vì chẳng hiểu gì. Ô lão đại nói. Các vị muốn suy tôn tại hạ tạm thời chủ trương kế hoạch lớn lao này. Nhưng ô mố tài sơ trí thiểu. Không cắn đáng nổi trọng nhiệm. Nay được mộ dung công tử. Bất bình đảo trưởng, Kiếm thần phù dung tiên tử cùng các vị giúp đỡ. Trách nhiệm của tài hạ mới nhẹ đi được nhiều. Trong đám đông có tiếng người nói. Thôi đừng nói dài dòng nữa, phiền lắm. Có người nóng này văng tục. Mẹ kiếp bọn mình ruột nóng như lửa đốt. Tính mạng treo đầu sợi tóc mà hắn còn nói dườm lời vô ích. Dường như đến đây để nghe hắn nói chuyện tiêu khiển. Ô lão đại cười nói. Hồng huyên để động mở miệng là nói tục. Rồi hắn ra lệnh. Khâm đảo chúa đảo hải mã phiền đảo chúa ra giữ mặt đông nam. Nếu có địch nhân đến thám thính thì tín hiệu cho anh em. Hóa đồng chúa đồng tử nhâm phiền đồng chúa coi giữ mặt chính tây. Ô lão đại phái tám tay cao thủ ra chấn giữ tám phương vị. Tám người này đều tuân lệnh dẫn bọn thuộc hạ chia nhau đi các ngả canh giữ. Mộ dung phục nghĩ thầm. Tám vị đồng chúa và đảo chúa này xem ra ai cũng có vẻ kiêu ngạo và đều là những nhân vật hung hãn ngang ngược. Thế mà họ đều tuân theo hiệu lệnh của ô Lão Đại một cách mau lẹ và người nào cũng ra chiều khiếp sợ. Xem thế thì đủ biết người chủ mưu việc này có quyền lớn mà kẻ đối đầu khiến cho bọn họ khiếp sợ đến cùng cực. Mình mà ưng thuận hợp sức với bọn họ trong vụ này chắc phải hành động tàn nhẫn đây ô lão đại chờ cho tám vị đảo chúa đồng chúa đi rồi lại nói xin các vị ngồi cả xuống để tại hạ thuật lại những nỗi thống khổ của chúng ta bao bất đồng cười nói bọn các người đây làm những việc giết người đốt nhà sùng độc và cướp bóc như cơm bữa gã nào cũng hung tàn độc ác Trong một đời người chắc đã nhúc tay vào không biết bao nhiêu là điều tội lỗi thì còn kêu khổ sở cái gì lão huyên nói đến hai chữ thống khổ thật không hợp lý chút nào. Mồ Dung Phục nói. Bao tam ca tam ca nên lặng nghe đồng chúa thuật chuyện đừng xen vào cho mất thì giờ. Bao bất đồng ấm ức đáp. Tại hạ thấy y nói không hợp lý chẳng chịu được nên có mấy lời nói thẳng mà thôi. Tuy gã nói vậy nhưng mộ dung phục đã ngăn cản nên sau gã cũng không nói gì nữa. Ô lão đại nhanh nhó cười nói. Lời bao huyên quả thực không sai ô mố tuy bản lãnh tầm thường nhưng tính khí lại quật cường. Chỉ có mình lấn áp người thì được chứ chẳng chịu ai lấn áp mình. Ngờ đâu, hỡi ôi. Ô lão đại vừa la lên một tiếng hỡi ôi thì bên cạnh cũng có tiếng người than hỡi ui. Nghe rất thê lương và còn lớn hơn nhiều. Mọi người quay lại xem ai thì thấy đoàn giữ hai tay chắp để sau lưng ngưỡng mặt lên trời nhìn vầng trăng bạc mà ngâm câu. Vầng trăng vằng vặt giữa trời chỉ hằng có tỏ nỗi người đăm chiêu. Ý tứ câu thơ này là vầng trăng thanh khiết, người đẹp thước tha mà mỗi sầu của mình khôn bề rãi tỏ. Nhưng chung quanh hầu hết là những tay võ biển vô học thì biết làm sao được húc tình hoài bão của chàng Mọi người hao háo nhìn chàng bằng đôi mắt căm tức vì chàng đã cắt đứt câu chuyện Vương Ngọc Yến hiểu ý chàng Nàng sợ biểu ca phiền trách liền đưa mắt ngó trộm mổ dung phục Nhưng thấy ý chỉ chăm chú nhìn u lão đại Chẳng để ý gì đến lời thơ của đoàn dự Nàng mới yên lòng Bỗng nghe ô lão đại nói Mộ dung công tử và đạo trưởng cùng các vị lúc này đã là người trong một đoàn Để con nói ra cũng không sợ các vị chê cười Bọn đạo chúa và động chúa chúng ta tiêu giao hải ngoại Ai cũng tưởng là tự do thoải mái lắm Nhưng tình thực ai cũng bị mụ thiên sơn đồng mố quản thúc Nói ra hơi khó nghe nhưng thiệt tình chúng ta đều là nô lệ của mụ trong mỗi năm thế nào cũng một hai lần mù phái người đến trách mắng vuốt mặt không kịp chẳng khác gì mắng chó mắng mèo người đời dù nhẫn nại đến đâu cũng không chịu nổi bao huyên tưởng chúng ta bị mù thoá mạ thế chắc là căm giận lắm nhưng không phải đâu mù phái người đến mắng chửi càng thậm tệ bao nhiêu thì chúng ta càng lấy làm sung sướng bấy nhiêu bao bất đồng không nhìn được hỏi sen vào Thế thì kỳ thật, sao trong thiên hạ lại có hạng người hèn nhát đến thế nghe người mắng chửi thậm tệ nhục nhã lại lấy làm sung sướng bao giờ? Ô lão đại nói, bao hương chưa hiểu, đại phúc mới được mộ phái người đến mắng chửi cho một chặp và thế là chúng ta đã khỏi một năm tai nạn. Trong các động trên các đảo đâu đấy đều mở yến tiệc ăn mừng mấy ngày để khánh hạ đảo mình hay động mình đã được bình yên. Hỡi ôi làm con người mà phải chịu cực đến thế thì quả là đê tiện thật nếu sứ xả của đồng mố phái đến mà không mắng chửi chúng ta bằng những lời lẽ thô tục ti tiện. hoặc đào mới đến thượng tổ 18 đời xa mà nhức móc, thì còn có ngày phải khổ sở hơn nữa. Bao hương nên biết rằng nếu mù không phái người đến chửi mắng thì lại phái người đến đánh đập. Ai may mắn bị đánh ba chục côn lớn mà không đến nỗi gấy chân gấy tay cũng đặt tiệc ăn mừng Bao bất đồng cùng phong ba áp đưa mắt nhìn nhau mà cười Cả hai gã cùng cố sức nín nhìn không thì nổi lên những chàng cười to Ai đời đã bị đánh đập đến mấy chục côn mà còn mở tiệc ăn mừng bao giờ thiệt là chuyện ly kỳ cổ kim chưa ai nói đến Ô lão đại nói bằng một giọng rất thê lương người chung quanh ai cũng nghiến răng căm tức đủ tỏ đó là việc có thực đoàn sự trong đầu óc chỉ nghĩ đến một mình vương ngọc yến nhưng khi chàng đưa mắt ngó thì thấy nàng chăm chú nhìn u lão đại thuật chuyện nét mặt nàng lộ vẻ cực kỳ sợ hãi bất giác chàng cũng để tai nghe xem ô lão đại nói gì chàng vừa nghe mấy câu đã không nhìn được đập tay hỏi Có lý nào thế được có lý nào thế được mụ thiên sơn đồng mố này dù là tiên hay là yêu ma vừa quái mà càn dỡ đến thế há chẳng khinh người quá lắm ư. Ô lão đại nói. Đoàn công tử nói phải lắm mụ thiên sơn đồng mố khinh nhờn lẫn áp chúng ta lại ngược đãi không bằng con chó con lợn. Thường khi mụ sai người đánh bằng roi vọt mà còn cho người đóng đinh vào lưng chúng ta tư mã đảo chúa xin đảo chúa cho các bạn đây coi những vết thương bị đánh bằng mãn tiên một lão già gầy như que củi nói hổ thẹn ơi là hổ thẹn lão cởi áo chìa lưng ra thì thấy năm vệt ngang sáu vệt dọc hãy còn ngấn huyết đỏ tươi khiến ai trông thấy cũng phải ghê sợn căm hờn và biết rằng lúc lão chịu đòn tất phải đau khổ đến cùng cực một đại hán mặt đen lớn tiếng nói Thế đã thấm vào đâu? Xin các vị coi lưng tại hạ bị đóng đinh. Hắn vừa nói vừa cởi áo ra thì thấy ba cây đinh sắt dài bảy tấc to tướng đóng vào lưng hắn. Mũi đinh đã vùng ra đủ tỏ hắn bị cực hình này đã lâu rồi mà không hiểu tại sao hắn không nghĩ cách nhổ đinh ra. Lại thấy một nhà sư lên tiếng. Vụ thí chủ bị thảm hình có lẽ chưa bằng tiểu tăng. Nhà sư nói xong vén áo tăng bảo bên trái ra. Mọi người nhìn thấy bên đùi lão. Giữa xương tì bà bị sỏ một sợi dây sắt. Dây này sỏ thông lên đến cổ tay. Cổ tay nhà sư khẽ động đậy một chút là chạm đến xương tì bà đau đớn không biết thế nào mà nói. Đoàn dự kêu lên. Hỏng rồi hỏng rồi thiên hạ lại có hạng người nhâm hiểm thâm độc đến thế là cùng ô lão đại đoàn sự này quyết ý giúp đỡ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực trừ cái hại lớn này cho võ lâm. Ô lão đại nói. Đa tạ đoàn công tử có lòng trưởng nghĩa giúp cho chúng ta. Hắn lại quay sang nói với mộ dung phục. Những người tụ hội ở đây không một ai là chưa bị mụ đồng mố ướp hiếp và hạ độc thủ. Trước nay ai cũng sợ thủ đoạn ghê gớm của mù, nên đành nuốt sẵn chịu đau khổ cho qua ngày tháng. May mà trời còn có mắt, mụ lão tặc tàn ác xã man này tất có ngày phải đền tội. Kim Dung mươi 87 Quần hùng khiếp phục tiểu cô nương Mộ Dung phục nói Các vị đây đã bị thiên sơn đồng mố áp chế mà không phản kháng được. Phải chăng võ công mù cao cường tuyệt đỉnh và mỗi lần các vị đồng thủ với mù là một lần thất bại? Ô Lão Đại đáp Võ công mù ác tặc này dĩ nhiên là lợi hại phi thường Có điều bản lãnh mù cao thâm đến mực nào thì không ai hiểu được Mù Dung Phục hỏi Úc Tiên Sinh nói như vậy tức là võ công mù cao thâm khôn lường Ô Lão Đại gật đầu đáp Đúng là cao thâm khôn lường Mộ dung phục hỏi. Tiên sinh nói mộ sẽ có ngày phải đền tội nghĩa là làm sao? Ô lão đại dương cặp lông mày lên tinh thần phấn khởi đáp. Bữa nay anh em chúng tôi tụ họp ở đây chính là vì việc này. Ngày 3 tháng 3 năm nay tại hạ cùng bọn hoát động chúa đồng tử nhăm. Khâm đảo chúa đảo hải mã phải cung phụng đủ thứ nào chân châu bảo bối. Nào gấm đoạn lượt là. Nào sơn hào hải vị. Nào các thứ phấn sáp đưa lên ngọn phiêu diếu núi thiên sơn. Bao bất đồng cười ha hà ngắt lời. Mùa áp tặc đó đã là hạng yêu ma rửa quái. Mùa đã già rồi thì còn dùng phấn sáp làm chi. Ô lão đại đáp. Mùa áp tặc đó tuổi già nhưng thì nữ nô bộc rất nhiều. Trong bọn phụ nữ này kẻ nào ít tuổi cũng biết dùng phấn sáp. Nhưng trên ngọn núi này không có đàn ông chẳng hiểu chúng trang điểm để cho ai nhìn. Bao bất đồng cười nói. Chắc là để ô tiên sinh ngắm chứ còn ai. Ô lão đại nghiêm nét mặt nói. Bao hương lại nói dẫn rồi bọn tôi có lên ngọn phiêu diếu thì ai nấy đều phải dùng vải đen bịt mắt lại. Nghĩa là chỉ được nghe tiếng chứ không trông rõ sự vật. Những nhân vật trên ngọn phiêu diễu đẹp hay xấu, già hay trẻ, không ai biết cả. Mộ dung phục hỏi. Như vậy thì thiên sơn đồng mố là hạng người thế nào các vị đã ai nhìn thấy mặt chưa? Ô lão đại thở dài đáp. Kể ra thì có người thấy mặt mộ rồi. Nhưng lại bị cực hình rất thê thảm trước đây 23 năm có người cả gan vén tấm khăn đen che mặt để ngó lên mộ. Nhưng chưa kịp kéo tấm khăn xuống thì đã bị mù chọc lòi con ngươi cả hai mắt, mù còn sai cắt lưới chặt cột hai tay. Mù Dung phục hỏi: Mù chọc mù mắt là đủ rồi, còn cắt lưới chặt tay làm gì nữa? Ô lão đại đáp: Chắc là mù không để cho người đó tiết lộ chân tướng mù mộ với một ai. Cắt lưới để y không nói được và chặt tay để y không viết chữ hoặc vẽ hình mù được. Bao bất đồng lắc đầu le lưới nói. Thế thì ghê thật. Mộ dung phục nói. Ngày mùng 3 tháng 3 năm nay bọn ú Huyên lên ngọn núi phiêu diếu có nghe được tin gì không? Ô lão đại đáp. Tại hạ cùng bọn hoạt động chúa. Khâm đảo chúa cả thảy chín người lên ngọn phiêu diếu thì ai nấy trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình bị mất mạng. Mụ lão tặc 3 năm trước đây có sẵn phải chuẩn bị một ít dược vật Thiệt ra có mấy thứ rất hiếm, như trứng con rùa đã 300 năm, sừng hươu dài đến năm thước, không ai lấy đâu được Bọn tài hạ không sao kiếm ra đủ thứ theo lời dặn của mụ và chắc rằng lần đó sẽ bị trách phạt nặng nề Ngờ đâu chín người nơm nớp kinh hãi đưa vật phẩm lên rồi mụ lão tặc chỉ sai người truyền lệnh ra nói bấy nhiêu phẩm vật là xong rồi đuổi cổ bọn đê tiện ấy xuống núi bọn tại hạ nghe lời truyền khác nào được đức hoàng thượng hạ chiếu phóng xá nỗi mừng biết lấy chi cân lập tức đưa nhau xuống núi ai cũng nghĩ rằng rời khỏi nơi nguy hiểm này sớm được khắc nào hay khắc ấy Ai nấy trong giả vẫn băn khoăn chỉ lo mụ lão tặc kiểm điểm lại phẩm vật không thấy đầy đủ sẽ truy cứu và lôi lại bắt chịu tội. Ngừng một lát ô lão đại lại tiếp. Chín người chúng tôi xuống đến chân núi phiêu diễu mở tấm khăn bịt mặt ra thì thấy ở chân núi này có ba người chết. Trong đó có một người hoạt động chúa quên biết là một tay cao thủ tại nhất phẩm đường nước Tây Hạ tên gọi cửa sực đạo nhân. Bất bình đạo nhân kinh ngạc la lên. ủ té ra cẩu dược đạo nhân bị mụ lão tặc này sát hại. Thế mà trên trốn giang hồ lời đồn đại rất nhiều và đều cho là nhà mộ dung ở Cô Tô Đắc Hạ độc thủ. Bao bất đồng không nhịn được nói. Thối lắm, thối lắm chúng ta chả biết cẩu dược đạo nhân hay bát vĩ hòa thượng gì gì giáo. Thế mà họ cũng đổ món nợ này lên đầu mới tức chứ. Câu gá nói tục thúi lắm là để mắng những kẻ đồn đại trên giang hồ. Chứ không phải mắng bất bình đạo nhân. Nhưng những người ngồi nghe cũng không khỏi trướng tai. Bất bình đạo nhân không lấy thế làm tức tối lại tùm tìm cười nói. Cây lớn thường gặp gió giữa ai mà trả trông về nhà mộ dung ở Cô Tô. Bao bất đồng nói thúi gã mới buột miệng ra một tiếng thúi. Liếc mắt nhìn mộ dung phục rồi ngừng lại không nói nữa Bất bình đạo nhân nói móc Sao bao hương chỉ nói có một tiếng rồi lại nuốt vào bụng ngay Bao bất đồng vừa nghe lão nói vậy Thoáng nghĩ qua đã biết là lão nói sỏ Liền nổi giận đùng đùng quát hỏi Sao ngươi mắng ta nuốt Thối ư Bất bình đạo nhân cười đáp Không dám bao hương muốn nuốt gì thì nuốt Lão phu biết đâu mà dám nói Bao bất đồng còn muốn gây lộn với lão Nhưng mổ dung phục đã gạt đi Những tiếng khen chây vô căn cứ ở đời là việc rất thường Bao tam ca có tranh biện làm gì Rồi y quay lại hỏi bất bình đạo nhân Tại hạ nghe khinh công của cửu dự đạo nhân rất cao Tuyệt kỹ nhất thủ lôi công đáng của y 30 năm nay ít khi gặp tay địch thủ đừng nói y cùng tại hạ trước nay chưa có chuyện gì xích mích mà dù có thù oán đi chăng nữa thì tại hạ vì tất đã thắng được một nhân vật như cửu rực đạo trưởng một người đã được người đời tặng cho cái ngoại hiệu là sấm động chín tầng mây bất bình đạo nhân tủm tỉm cười nói mồ dung công tử thật quá khiêm nhượng tuy cửu rực đạo nhân có tuyệt nghệ sấm động chín tầng mây Nhưng mộ dung công tử lại dùng thuật này đánh lại y thì cũng đành bó tay chịu chết. Ô Lão Đại nói. Trong mình cửu rực đạo nhân có hai vết thương đều do mũi kiếm đâm vào. Vì thế mà trên trốn giang hồ người ta đồn đại y bị giết về tay mộ dung ở Cô Tô. Nhưng đó toàn là những câu đồn đại hoang đường. Chính tại hạ đa mục kích thì còn sai sao được giả tỷ là mộ dung công tử giết chết cẩu giựt đạo nhân thì đã dùng phép lôi công đáng để hạ thủ. Bất bình đạo nhân hỏi. Y bị chết vì kiếm ư mà sao lại hai chỗ vết thương thế thì kỳ thiệt. Ô lão đại vố đùi đánh đét một tiếng trầm trồ khen ngợi. Bất bình đạo trưởng quả nhiên danh bất thư truyền vừa nghe đã biết ngay bên trong có điều khuất khúc cầu dực đạo nhân chết ở chân núi phiêu diếu trong mình hai chỗ bị thương về kiếm thì không đúng thật. Mộ dung phục tự hỏi. Làm sao mà không đúng bất bình đạo nhân nghi ngờ có điều khuất khúc bên trong sao mình nghĩ không ra. Y nghĩ vậy rồi bất giác xa vẻ ngơ ngác. Ô lão đại vốn muốn khảo nghiệm tài mộ dung phục liền hỏi. Mộ dung công tử công tử có nhận thấy như vậy là không đúng không? Mộ dung phục không muốn miễn cưỡng nhận những điều mình chưa biết mà cho là biết rồi. Toan thành thực đáp cái đó tại hạ không hiểu rõ thì thốt nhiên Vương Ngọc Yến nói. Chắc là cổ dược đạo nhân bị thương ở giữa hai huyệt phong thị và phục thổ bên chân phải. Còn một mũi kiếm nữa đâm vào huyệt huyền khu ở sau. Mũi kiếm này đã chém đứt đốt xương sống chẳng hiểu có đúng thế không. Ô lão đại cả kinh hỏi. Lúc ấy cô nương cũng ở dưới chân núi phiêu diếu vậy mà sao chúng tôi Không ai trông thấy cô nương Hắn nói đến câu thứ hai thì thanh âm phát run tỏ ra sợ hãi vô cùng Ô lão đại tưởng rằng vương ngọc yến lúc đó có mặt tại trường Như vậy thì những hành động của hắn từ đó trở đi không thể nào qua con mắt nàng được Và hắn rất sợ việc cơ mật đã bị tiết lộ Hắn lẩm bẩm. Thế thì mình chưa khởi sự rất có thể bị thiên sơn đồng mô biết trước rồi. Giữa đám đông lại có tiếng người vọng lại lắp bắp hỏi. Sao cô nương lại? Biết mà. Tại hạ Không thấy. Người này nói lắp lại trong lúc vội vàng nên nói không được rõ. Y cũng đi theo ô lão đại hồi tháng 3 lên núi phiêu diếu để dâng lễ vật và Y là một trong chín tay cao thủ nói trên. Y mồm miệng vùng về nhưng võ công rất lợi hại nên tuy y nói lắp mà chẳng ai cười y cả. Vương Ngọc Yến lạnh lùng nói. Mùa xuân năm nay tại Hạ ở Giang Nam mà núi Thiên Sơn lại ở về Tây Vực tại Hạ chưa đến đó bao giờ. Ô Lão Đại lại càng sợ hãi nghĩ thầm. Nếu cô này không được mục kích thì cũng phải có người đưa tin đến chẳng lẽ việc này đã đồn đại sôi nổi trên trốn giang hồ rồi ư nghĩ vậy y liền hỏi cô nương nghe ai nói mà biết vương ngọc yến đáp tại hạ đoán vậy thôi cửu sực đạo nhân là một tay cao thủ ở lôi điện môn mỗi khi y cùng ai động thủ là lại thi triển môn khinh công Tay trái dùng thiết bài phóng ra 42 đường thuộc đao nan bài pháp để che đỡ cả trước mặt lẫn sau lưng. Thượng bàn về mé hữu kín đáo như một chiếc đai sắt. Đối phương khó lòng hạ thủ được. Cậu dực đạo nhân chỉ có một chỗ sở đoàn là mé hữu hạ bàn. Nếu đối phương là một tay cao thủ sử dụng kiếm mà muốn đánh y bị thương tất phải đâm vào khoảng giữa hai huyệt đạo phong thị và phục thổ ở đùi bên phải. Khi bị đối phương dùng kiếm đâm vào chỗ này, cậu rực đạo nhân tất sơ thiết bài lên đỡ ngực. Đồng thời sử chiêu xuân lôi xa động để đập vào mé tả đối phương nhưng đối phương đã là tay cao thủ tự nhiên họ sẽ nhân cơ hội này để chém vào lưng y. Tại hạ đoán chiêu sau này nếu hung thủ không dùng thế bạch hồng quán nhật tất dùng thế bạch đế chạm xà mà cậu rực đạo nhân bị chém chúng vào huyệt huyền khu trên xương sống. Ngừng một lát nàng nói tiếp Cửu dự đạo nhân võ công cao cường kẻ dùng kiếm khó chém y bị thương được Nếu họ dùng phán quan bút hoặc những khí giới ngắn để điểm huyệt thì tương đối dễ hơn Nhưng đối phương đã dùng kiếm thì phải ra hai chiêu đó mới hiệu nghiệm Ô lão đại thở phào một cây nhẹ nhõm như người được chút gánh nặng Hồi lâu hắn mới giơ ngón tay cách lên nói Lão Phu rất khâm phục người nhà mộ dung ở Cô Tô Thiệt không ai ghém kiến thức. Lời biện luận của cô nương phân tích rõ ràng và rất hợp lý như được chính mắt mình trông thấy cuộc diễn biến đó vậy. Đoàn dự không nhìn được, lên tiếng nói. Vị cô nương họ vương đây không phải là. Bà ngoại tại hạ dòng họ mộ dung thì dù có kêu tại hạ là người nhà mộ dung cũng được. Đoàn dự nghe nàng nói mà ổ tay. Rồi mặt mũi tối sầm lại, người chàng lảo đảo. Câu dù có kêu tại hạ là người nhà mộ dung cũng được của vương Ngọc Yến đã làm cho chàng cực kỳ xúc động. Vị đảo chúa nói lắp lên tiếng. Té ra, như, ô lão đại không chờ đảo chúa nói hết câu, đã ngắt lời. Cậu sực đạo nhân đó đã bị thương đúng như lời vương cô nương đoán. Y bị thương ở khu giữa hai huyệt phong thị và phục thổ và bị một kiếm chém đứt một đốt xương sống ở huyệt huyền khu Cô nương suy đoán theo đạo lý võ học mà chẳng khác gì người được mắt thấy tai nghe Vương Ngọc Yến vừa ý gật đầu Vị đạo chúa nói lắp lại hỏi Giả tỷ bây giờ cô nương Muốn giết Ô lão đại Thì làm thế nào Ô lão đại nghe y hỏi vậy thì đùng đùng nổi giận quát lớn. Ngươi hỏi câu này là có ý gì? Nhưng rồi hắn nghĩ thầm. Cô này tuy còn nhỏ tuổi nhưng có tài suy đoán theo võ học. Cô vừa đoán về cái chết của Cửu dự đạo nhân thực không thể tin là tuyệt diệu đến thế. Biết đâu cô ta chẳng ẩn nút ở chỗ nào dưới chân núi phiêu diếu và chính mắt cô trông thấy những chiêu thức của hung thủ. Việc này quan hệ rất lớn ta phải hỏi cho biết rõ mới được Hắn nghĩ vậy rồi cất tiếng hỏi Xin cô nương cho biết giả tỉ cô nương muốn giết lão phu thì làm thế nào Vương Ngọc Yến tủm tìm cười ré vào tai mộ dung phục nói nhỏ Biểu ca lão này võ công sơ hở huyệt thiên tôn sau vai và huyệt thanh lãnh nguyên ở khuỷu tay Nếu biểu ca đánh vào hai chỗ đó thì kiềm chế được lão ngay Những điều hiểu biết về võ học của Vương Ngọc Yến còn uyên bác hơn mộ dung phục nhiều. Những khi dối y thường nhờ nàng chỉ bảo những thế võ, nhưng chỉ ở những nơi vắng vẻ. Mạn đà sơn trang tại cô tô chẳng hạn thì y mới dám thỉnh giáo. Còn ở trước mặt hàng mấy trăm cao thủ, y phải giữ địa vị mình. Có lý đâu cam chịu để một cô thiếu nữ chỉ điểm cho mất thể diện. Y hắn giọng rồi không chịu họ theo như lời Vương Ngọc Yến Y gióng rạc nói Ông đồng Chúa đã hỏi biểu mũi thì biểu mũi cứ việc đàng hoàng nói ra cũng chẳng hề chi Vương Ngọc Yến thèn quá mặt đỏ bừng lên Nàng lẩm bẩm Mình tưởng công cân với Y Ngờ đâu Y lại giữ oai phong của một bậc đại trưởng phu trước mặt mọi người Thành ra mình phải bẽ bàng Nghĩ vậy rồi nàng nói Biểu ca nhà mộ dung ở Cô Tô hiểu biết các môn võ khắp thiên hạ. Sao biểu ca không nói cho ô lão đại nghe đi? Nhưng mộ dung phục vốn tính cao ngạo không muốn mượn điều hiểu biết của người làm của mình để lấy oai với thiên hạ. Y liền đáp. Ông đồng chúa võ công cao cường, muốn đánh đồng chúa bị thương đâu phải chuyện dễ dàng. Xin đồng chúa tiếp tục cho hay những điều mắt thấy tai nghe ở dưới chân núi phiêu diếu Ô lão đại muốn điều tra cho ra ngày đó ở dưới chân núi phiêu diếu có ai ẩn nấp gần đó không, liền nói. Vương cô nương cô nương đã không biết cách hạ thủ thế nào để sát hại ô mố. Thì dĩ nhiên những chiêu thức đã hạ sát cẩu dực đạo nhân cô nương vừa nói đều là giả dối để khoe mình hoặc để giỡn ô mố mà thôi. Xin hỏi lại tại sao cô nương biết hoàn cảnh cửu rực đạo nhân bị táng mạng cô nương nên nói thực tình đi vụ này quan hệ rất lớn chứ không phải như trò đùa. Từ lúc Vương Ngọc Yến chạy qua bên mình mộ dung phục đoàn sử đem hết tâm trí theo dõi nàng. Những cử chỉ của nàng như chăm chú nhìn mộ dung phục và lắng tai nghe lời y đều không qua được mắt chàng có những câu nàng vé tai nói nhỏ với mộ dung phục chàng đều nghe rõ hết vì nội công chàng rất thâm hậu bây giờ đoàn dự nghe ô lão đại gia giọng bài xích vương ngọc yến đã nói dối chàng rất lấy làm khó chịu vì nàng là một vị thiên thần ở trong đầu ấp chàng chàng đã hết mình kính cẩn thì khi nào chịu để kẻ khác dám đem lời khinh mạn nàng đoàn dự tức quá nhưng không nói gì Bước xéo chân phải đi. Thi triển phép lăng ba vi bộ hết xiên mé tả lại lạng về mé hướng đi tới phía sau ô lão đại. Ô lão đại cả kinh quát hỏi. ngươi làm chi vậy? Đoàn dự sơ tay phải ra trí vào huyệt thiên tôn, vai bên hướng ô lão đại. Tay trái chàng nắm lấy huyệt thanh lánh uyên ở khuỷu tay trái hắn. Hai huyệt đảo này chính là những điểm mà ô lão đại thường sơ hở. Hễ đã để người điểm chúng là bị trọng thương Đoàn sự ra tay chẳng theo chiêu thức nào hết Nhưng một là bộ pháp của chàng rất tinh diệu Chàng lướt đến phía sau mà lão không kịp đề phòng Hai là Vương Ngọc Yến đã coi chuẩn đích võ công cùng chiêu xấu của ô lão đại Và biết rõ hai huyệt đạo này đều là nhược điểm của hắn Khi hai bên tỷ đấu Thì điều cần nhất là giữ kín những nhược điểm để khỏi bị đánh trúng Điều tối kỵ là đừng để đối phương biết chỗ sở đoàn của mình. Nếu đòn đối phương đánh chúng vào chỗ khác thương thế dĩ nhiên nhẹ hơn. Lúc này ô lão đại muốn xoay tay phản kích thì phát sát ra hai nhược điểm của mình đồng thời bị đối phương nắm được. Đoàn dự chỉ còn chí mạnh một cách là ô lão đại sẽ thành phế nhân. Ô lão đại có biết đâu đoàn sự chỉ là người có nội lực thâm hậu nhưng không thể tùy ý phát huy thì dù chàng có nắm được hai chỗ nhược điểm của hắn mà vẫn chẳng làm gì hắn được. Ô lão đại đã bị đoàn sự giữ chúng huyệt đạo khi nào còn dám hăng hắn gượng cười nói. Võ công đoàn công tử thiệt là thần diệu. Ô mố dính phục vô cùng. Đoàn dự đáp. Tại hạ chẳng hiểu võ công là gì cả. Hoàn toàn nhờ vương cô nương chỉ điểm đó. Nói xong chàng buông tay ra từ từ đi về chỗ cũ. Ô lão đại kinh hãi vô cùng đứng thổn mặt ra một lúc rồi nói. Bữa nay ô mố mới biết thiên địa bao la bát ngát. Người có võ công cao cường nhất thiên hạ chưa chắc đã phải chỉ một mình thiên sơn đồng mố mà thôi. Hắn vừa nói vừa nhìn bóng sau lưng đoàn dự với vẻ mặt kinh nghi hoảng hốt bất bình đạo nhân nói ngươi đã được những bậc cao nhân bản lãnh kinh người tốt gươm giúp đỡ thực là đáng mừng ô lão đại gật đầu nói vâng vân, vân chúng ta hiện giờ có thể nắm vững phần thắng thêm được mấy phần bất bình đạo nhân nói cầu sực đại huyên bị hai chỗ chúng kiếm uổng mạng chắc không phải là nhân vật trong cung linh tê hừ u vin quy Quy. U. Núi phiêu diếu hạ thủ đâu? Ô lão đại nói. Phải đó ngay khi thấy đạo nhân bị hai vết thương tại hạ cũng có ý nghĩ như đạo trưởng. Vì những người ở cung linh tê. H. U. V. Quy. Quy. U. Núi phiêu diếu trước nay chỉ dùng một chiêu là xếp được người ngay. Không có lý nào lại phóng hai chiêu liền một lúc vào đối phương cả. Mộ dung phục nghe nói cả kinh, nghĩ thầm. Chủ trương gậy ông đập lưng ông của nhà mộ dung đắt là một bản lãnh kinh người trong võ lâm. Thế mà tại cung linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên đỉnh phiêu diễu núi Thiên Sơn này còn có nhân vật ghê gớm hơn họ giết người không bao giờ phải cần đến chiêu thứ hai thì kỳ thật. Mình không thể tin rằng trên đời lại còn người có bản lãnh tuyệt diệu đến thế được. Nhưng mộ dung phục vốn là người thâm trầm kín đáo. Những nỗi mừng vui. Lo lắng hay hoài nghi chỉ giấu kín trong thâm tâm chứ không để lộ ra ngoài mặt. Mà cũng không nói hở ra lời. Bao bất đồng búp súp hỏi ngay. Ô đồng chúa, đồng chúa nói bọn đó muốn giết người chỉ cần một chiêu là xong. Không bao giờ phải thi triển đến chiêu thứ hai là đối với hạng võ công tầm thường thì mới dễ thế được. Chẳng lẽ đối với những tay cao thủ tuyệt luôn. Họ cũng chỉ một chiêu mà hạ sát được đối phương tại hạ cho đó là họ nói khoác. Không thể nào tin được. Ô lão đại đáp. Sự thiệt là như vậy. Bao huyên không tin thì tại hạ cũng không biết nói sao nữa. Có điều bọn chúng ta bấy nhiêu người mà phải chịu mù thiên sơn đồng mố ướp hiếp. Kinh bì. Bảo sao nghe vậy. Không hề dám hé răng chống đối. Tất nhiên mù phải có tài siêu việt. Không thì sao cả thầy 36 đồng. 72 đảo đều phải chịu lép một bề chẳng dám hó hé Và tại sao chúng ta cam bề nô lệ hết năm này qua năm khác không một ai dám sinh lòng chống đối Bao bất đồng gật đầu nói Tại hạ chắc rằng bên trong hắn có điều chi khuất khúc Vì tất mọi người đều cam tâm làm tôi mỏi cho mụ mãi mãi Bao bất đồng vốn tính ra phản đối thuyết của mọi người Tuy gã biết ô lão đại nói đúng lý rồi nhưng vẫn cãi chơi gã nói tiếp ô động chúa bảo không một ai dám sinh lòng chống đối thì hiện giờ đây mọi người chẳng sinh lòng chống đối mưu đồ chuyện phản nghịch là gì ô lão đại đáp trong vụ này đương nhiên phải có lý do ngày đó tại hạ thấy cửa sực đạo nhân bị thương hai chỗ mới sinh lòng nghi hoặc lại xem đến hai thi thể xác chết kia thì họ cũng không phải chỉ bị một chiêu mà mất mạng ngay rõ ràng họ đã trải qua một cuộc áp đấu mà bị nhiều vết thương hơn nữa ngừng một lát hắn nói tiếp lúc đó tại hạ thương nhị cùng mấy ông bạn họ thoát họ thâm về vụ kỳ dị này và nêu ra nhiều nghi vấn bọn cẩu rực đạo nhân ba người này có phải đã bị nhân vật trong cung linh tê hơi Vinh! Quy! Quy! U! Hạ sát không nếu không phải người cung linh tê! Hử! U! Vinh! Quy! Quy! U! Hạ thủ thì còn ai là người dám cả gan gây chuyện động trời này ngay dưới chân núi phiêu diễu? Ô lão đại vỗ chán như để ôn lại cuộc diễn biến lúc đương thời rồi kể tiếp! chúng tôi tuy trong lòng trăm mối nghi ngờ mà vẫn phải vừa đi vừa nói chuyện Ai cũng mong mau rời khỏi đầm rồng hang cọp này xa chừng nào hay chừng lấy Đi thêm được mấy sặm đường nữa An đồng chúa đột nhiên cất tiếng hỏi chẳng lẽ Lão phu nhân Mắt Mộ dung phục thấy ô lão đại bắt trước giọng nói nhát gừng thì biết ngay an đồng chúa là ai rồi Y lẩm bẩm Xé xa anh chàng nói lắp đó cũng là một vị đồng chúa kia đấy. Ô lão đại kể tiếp. chúng tôi chưa rời xa núi phiêu diễu được mấy. Mà thực ra dù có ở ngoài vạn dặm đi nữa. Khi đề cập đến mụ lão tạc đó cũng chẳng ai dám buông lời bất kính mà vẫn phải gọi mụ bằng lão phu nhân. An hương để nói sợ câu chẳng lẽ lão phu nhân mắc. Thì mọi người chẳng ai bảo ai đều buột miệng nói lên. Mắc bệnh. Bất bình đạo nhân hỏi xen vào. Không hiểu mụ đồng mộ đã bao nhiêu tuổi. Ô lão đại đáp. Điều này thực chẳng biết rõ. chúng tôi ở dưới quyền thống trị của mụ kẻ ít cũng có đôi ba chục năm mà người nhiều thì đến bốn năm mươi năm rồi. Nhưng chưa một ai được thấy mặt mụ. Mà cũng chẳng ai hỏi đến tuổi mụ cả. Ô Lão Đại trả lời bất bình đạo nhân rồi kể tiếp. An Hương để nêu ra câu hỏi đó. chúng tôi cũng nghĩ ngay đến cái chết dù đồng mố bản lãnh có ghê gớm đến đâu chăng nữa. Hay có tu luyện thành kinh Thành con người sắt thép chém không vào cũng không tránh khỏi được định luật của tạo hóa. Ô Lão Đại nhìn bao bất đồng nói tiếp. Chuyến này chúng tôi lên núi phiêu diễu dân phẩm vật không được đầy đủ. Đồng mố không trách phạt đã là một điều kỳ lạ. Lúc ra về xuống đến chân núi. Lại thấy bọn cửu rực đạo nhân bị hạ sát có nhiều vết thương chứ không phải một. Càng khiến cho chúng tôi thêm lòng ngờ vực. Nói tóm lại bên trong vụ này tất có điều gì bí ẩn phi thường. Bất bình đạo nhân hỏi. Các vị đã tình nghi có điều bí ẩn rồi có nghĩ cách khám phá ra không? Ô lão đại đáp. Bọn Tài Hạ đều có một ý nghĩ như nhau Nhưng chỉ người này trông thấy người kia chẳng ai dám mở miệng nêu lên ý kiến gì cả Người thì vừa kinh ngạc vừa mừng thầm có người lộ vẻ âu sầu buồn bã. Ai cũng biết rằng đây là một cơ hội duy nhất để phá xiềng xích xây lại cuộc đời mới Nhưng đồng mố mố cai trị bọn tại hạ một cách quá nghiêm khắc thì còn ai dám xứng ra để nghỉ đi do thám cho biết rõ thực hư nữa. Lâu lắm, khâm huyên để mới lên tiếng. Lời an nhị ca phỏng đoán rất có lý. Nhưng, nhưng việc này rất nguy hiểm theo ý kiến tiểu đệ thì chúng ta hãy quay về nhà bình tĩnh chờ đợi tin tức. Khi nào được tin xác thực bấy giờ xét liệu cũng chưa muộn y cho đó là một ý kiến vẹn toàn ô lão đại hít một hơi thở rồi kể tiếp nhâm hương để là một tay lão thành tính nết trì trọng ý kiến của y kể ra rất chu đáo nhưng bọn tại hạ nóng ruột quá không chờ đợi được thì an động chúa lại nói đạo bùa sinh tử, y không nói hết mà mọi người cũng hiểu ngay lão ác tặc trong tay nắm giữ đạo bùa sinh tử về tính mạng bọn tại hạ nên không ai dám phản kháng giả tỷ mụ có lâm trọng bệnh chết đi thì lá bùa sinh tử đó lại sang tay người thứ hai rồi đương nhiên chúng tôi lại làm nô lệ cho người thứ hai đó nếu người kế chân này hung tàn độc ác hơn cả mụ đồng mỗ mố thì số phận chúng tôi phải chịu hành hạ nhục nhã tệ hại hơn ngày nay nữa chúng tôi thiệt lâm vào tình trạng một mũi tên đã đặt lên dây cung không phóng ra không được. chúng tôi cũng biết rằng cuộc do thám này nguy hiểm phi thường nhưng không khám phá ra được thực sự cũng không xong. Bao bất đồng lại dục. Thế rồi sao nữa ô đồng chúa kể đi. Ô lão đại đáp. Trong bọn chúng tôi nói về võ công và cơ trí thì an đồng chúa là tay xuất sắc hơn cả. Nhất là về khinh công lại càng trội hơn người thường rất nhiều Lúc ấy tám người đều yên lặng đưa mắt nhìn an đồng chúa Ô Lão Đại nói đến câu tám người đưa mắt nhìn an đồng chúa thì bọn mộ dung phục Vương Ngọc Yến Đoàn sự Đặng Bách Xuyên và cả những người chưa biết an đồng chúa mặt mũi thế nào đều đảo mắt nhìn bọn này để nghe võ công của đồng chúa họ an Người nói lắp Xem thế nào Mọi người nhớ lại vừa rồi ô lão đại dẫn bọn mộ dung phục cùng bất bình đạo nhân đi ra mắt các vị đồng chúa Đảo chúa mà không thấy ô lão đại giới thiệu đến ai là an đồng chúa cả Ô lão đại tùm tìm cười nói An đồng chúa tính là thanh tính, không thích kết bạn, xin các vị miễn trách Lúc ấy chúng tôi đều tin cậy vào tài ba của an đồng chúa đi thám thính xem sao An đồng chúa liền nói các anh em đã hết lòng tin cậy, không có lý nào để lại thước từ rồi chở y trở gót đi ngay. Mọi người đều biết an đồng chúa đó tất cũng nói lắp chứ không được trơn chu. Nhưng vì ô lão đại không tiện thuật theo giọng nói của y, sợ mọi người phải phì cười. Ô lão đại kể tiếp. Chúng tôi ngồi chờ nóng ruột vô cùng quãng thì giờ của người lo lắng mong mỏi sao mà nó dài thế không trách người ta thường nói một ngày đằng ngơ xem bằng ba thu. Chúng tôi chỉ lo an đồng chúa đã gặp chuyện gì bất chắc. Tình thật mà nói chúng tôi sợ an đồng chúa bị mùa áp tặc bắt được hạ độc thủ chỉ có một phần. Mà cái sợ mụ nổi trận lôi đình đuổi theo hỏi tội chúng tôi lại càng lớn hơn. Tuy biết rằng có lo sợ cũng chẳng ít gì và lại sự việc đó đã bắt đầu rồi thì cũng phải dám liều. Mùa ác tặc mà muốn trừng trị thì mình chẳng tài nào chạy thoát được. chúng tôi chờ dòng giã 3 giờ thì an đồng chúa trở về chỗ hẹn. Vừa trông thấy y lộ vẻ vui mừng. Ai nấy tưởng chừng như mình được bỏ tảng đá lớn đổi trên đầu xuống. An đồng chúa nói ngay lão phu nhân mắc bệnh không ở trên núi. Kể lại lúc quay về núi phiêu diễu nghe lỏm được bọn thị nữ nói chuyện với nhau là mùa áp tặc mắc bệnh nặng phải đi xa tìm thuốc điều trị. Ô lão đại nói tới đây đám đông có tiếng hoan hô nổi dậy. Kể ra thì tin thiên sơn đồng mố mắc bệnh họ đã biết cả nên mới đến tụ tập ở đây nhưng bây giờ họ nghe thấy ô lão đại nhắc tới vẫn cảm thấy vui lòng nên lại hoan hô lần nữa. Đoàn dự lắc đầu nói. Nghe tin người ta mắc bệnh mà vui mừng thì thật là kỳ Chàng nói câu này giữa lúc tiếng hoan hô sầm rộ như sấm vang nên chẳng ai để ý đến Ô lão đại lại nói Chúng tôi được tin này Ai cũng vui lòng hả giả nhưng vẫn còn lo mùa áp tặc rất nhiều ngụy kế Có khi mùa cố ý giả vờ để thám thính chúng tôi Ngừng một lát ô lão đại lại nói tiếp bọn chín người chúng tôi thương nghị xong rồi hai hôm sau liền đưa nhau lên núi phiêu diễu để nghe ngóng tin tức lần này chính tai ô mố nghe được tin mụ lão tạc quả thực bị bệnh nặng không còn nghi ngờ gì nữa nhưng lá bùa sinh tử ở đâu thì chưa điều tra ra được bao bất đồng đột nhiên hỏi xen vào trời ơi lá bùa sinh tử là cái ruộng gì ô lão hương nói cho tại hạ nghe đi Ô lão đại thở dài đáp Câu chuyện này dài lắm Khó mà giải thích trong một lúc cho bao huyên rõ được Tóm tắt lại thì lá bùa sinh từ đó Mùa ác tặc còn cầm ở trong tay Thì bất cứ lúc nào mụ muốn bắt chúng tôi phải chết cũng được Bao bất đồng hỏi Đó phải chăng là một thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại Ô lão đại nhăn nhó cười đáp Có thể nói thế được Hắn không muốn bàn nhiều về chuyện lá bùa sinh tử, liền ngay người nói tiếp. Mùa áp tặc mắc bệnh nặng là một điều chắc chắn trăm phần trăm. Công việc chúng ta là nhân cơ hội này vùng dậy để thoát ra khỏi xiềng xích mụ. Tại hạ tin rằng anh em phấn khởi tinh thần quyết liều một chuyến. Có điều hiện giờ mùa áp tặc đã quay về cung linh tê. H. U. vinh Quy. Quy. Uh, núi phiêu diếu chưa thì không tài nào biết rõ. Mọi việc hành động cần được toàn thể anh em thương nhị kỹ càng. Nhất là ba vị mộ dung công tử, đoàn công tử, bất bình đạo trưởng có cao kiến gì xin nói cho nghe. Đoàn dự nói, nhân lúc người ta gặp nạn mà án toán thì đâu phải là hành động của người quân tử tại hạ chẳng ý kiến chi hết. Mà dù có ý kiến chăng nữa cũng không tiện nói ra. Ô lão đại biến sắc toan đáp lời thì bất bình đạo nhân nhìn hắn đưa mắt ra hiểu. Rồi tủm tỉm cười nói. Đoàn Hương đã bảo đứng bàng quan không giúp bên nào. Nên không chịu đưa ý kiến ra. Đó là thường tình ô lão đại. Bây giờ chúng ta muốn tiến đánh núi phiêu diếu thì cần nhất là phải biết rõ thực hư trong cung linh tê. hừ U. Vinh, quy Quy. u, bọn đồng chúa cùng ô hương cả thầy 9 người đã lên núi thám thính. Vậy sau khi mùa áp tặc rời khỏi cung linh tê, hờ, u, vinh, Quy. Quy. u, thì trong cung còn lại bao nhiêu tay cao thủ cách bố trí thế nào ô hương tuy không biết hết nhưng chắc cũng hiểu được một đôi phần. Xin ô hương nói ra để các vị liệu định. Ô lão đại nói. Nói ra thiệt mắt cỡ chúng tôi đến dò xét cung linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà thực ra chẳng ai dám vào thám thính. Cả chín người phải hết sức ẩn nấp và chỉ sợ gặp phải một nhân vật lợi hại nào thì nguy to tại hạ nấp ở trong vườn hoa phía sau cung bị một ảo nữ đồng bắt gặp. coi cách ăn mặc của ảo này thì biết ảo là một đứa nha hoàn. tại hạ tránh không kịp bị ảo nhìn rõ mặt, sợ ảo tiết lộ bí mật, tại hạ liền nhảy xổ lại thi triển phép cầm nã muốn nắm ảo lại. thiệt là một sự liều lĩnh không kể gì đến tính mạng nữa. ta nên hiểu rằng mọi nhân vật trong cung linh tê hơn u. V quy quy u, không phải tầm thường. Dù ảo chỉ là một đứa trẻ nít nhưng biết đâu võ công à chẳng rất thần diệu tại hạ tử biết cử động của mình mười phần chết chín. Ô lão đại nói tới đây thì giọng nói run lên. Tỏ ra khi đó hắn lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nhớ đến hãy còn phát ớn. Mọi người lặng lặng ngồi nghe ô lão đại thuật chuyện. Mắt thấy hắn lúc này vẫn được bình yên vô sự thì nghĩ ngay đến khi hắn có gặp nguy hiểm gì thì rồi cũng thoát khỏi được. Nhưng những người này hễ đồng nghĩ đến thiên sơn đồng mố là lại dùng mình. Thế mà ô lão đại dám lên tận núi phiêu diễu hành động thì dù hắn có vì tình trạng bắt buộc mà phải liều lính mạo hiểm cũng là một tay lớn mật vô cùng. Nếu là hạng người tầm thường thì đành bó tay chịu chết. Nên ai cũng sinh lòng bội phục hắn Ô lão đại kể tiếp Tại hạ xông vào rồi vận dụng toàn lực thi triển ngay tuyệt chiêu hổ trào công Lúc đó tại hạ đã định bùng sẵn Nếu một chiêu mà không bắt được con nhỏ Để nó chỉ kịp la lên một tiếng cho những tay tiếp viện đến nơi Thì mình chỉ còn cách từ trên ngọn núi cao trăm trượng nhảy xuống tự vẫn một cách mau lẹ sung sướng nhất định không để lọt vào tay mùa ác tặc rồi mà chịu đựng những cuộc hành hạ dã man tàn nhẫn. Ngừng một lúc, Ô lão đại kể tiếp. Ngờ đâu, tay trái tại hạ chụp xuống vai con nhỏ, tay phải nắm chặt được cánh tay nó, mà nó tuyệt không kháng cự chi hết. Người nó chỉ lặng đi một cái rồi ngã lăn ra. Toàn thân nó không một chút khí lực, dường như nó không có võ công chi hết. Mọi người ngồi nghe đều ngạc nhiên thì ô lão đại lại nói. Lúc đó tại hạ mừng rỡ không biết đến thế nào mà kể. Mừng đến nỗi buồn chạy lệnh. Cả chân tay. Nói ra chẳng bỏ làm trò cười cho các vị. Con nhỏ đó ngã ra rồi thì cái con người ô lão đại vô vị này suýt nữa cũng ngã theo. Nghe ô lão đại nói đến đây. Mọi người đều cười ổ lên. Đầu óc cảm thấy khoan khoái chút bỏ hẳn những chuyện lo lắng hoang mang trong giây lát tuy ô lão đại tự cười mình là con người nhát gan chỉ bụng nát dạ quá lo những chuyện không đâu nhưng ai nấy đều cho hắn là một tay dũng cảm phi thường vì hắn dám lên tận núi phiêu diếu bắt người là làm một việc kinh thiên động địa ô lão đại giơ tay ra vấy một tên thủ hạ của hắn liền xách một cái túi vải đen chạy ra Gã đặt túi xuống trước mặt ô lão đại. Ô lão đại cởi miệng túi kéo thấp xuống để lộ ra một con người. Ai nấy đều ồ lên một tiếng. Người đứng trong túi thân hình bé nhỏ và chỉ là một đứa trẻ nít con gái. Con nhỏ này u mố bắt ở trên núi phiêu diếu đem về đó. Mọi người hò xeo âm trời. Hoan hô ô lão đại. Ô lão đại bất hủ. Ô Lão Đại quả là một tay anh hùng hào hán. Quần tiên 36 đồng 72 đảo xin tôn Ô Lão Đại lên làm thủ lãnh. Tiếng hoan hô của mọi người xen lẫn với tiếng khóc u u. Tiếng khóc đó ở miệng con nhỏ bật ra, nó hai tay bưng mặt khóc nức nở. Ô Lão Đại nói, Chúng tôi bắt được nhỏ này rồi, vẫn nơm nước lo sợ có người biết ra rượt theo. Nên hấp tấp chạy xuống núi liền. Lúc hỏi con nhỏ này thì thật là đáng buồn, không khai thác được chút gì vì nó là một đứa câm. Ban đầu chúng tôi tưởng nó giả vờ, đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp để thử thách. Có lúc lại bất thình lình thét vào sau lưng nó một tiếng thật to thử xem nó có giật mình không. Nhưng thử đi thử lại mãi, nó vẫn hoàn tâm. Mọi người nghe tiếng con nhỏ khóc u u thì biết rằng quả nhiên nó cân thật Có điều tiếng khóc nó lanh lành Đúng là tiếng khóc của đứa con nít Giữa đám đông có người cất tiếng hỏi Ô lão đại nó đã không biết nói Sao không viết chữ thử hỏi xem nó có hiểu không Ô lão đại đáp Nó chẳng hiểu chi hết chúng tôi đã dùng đủ cách Nào dìm xuống nước lạnh Nào súng vào nước nóng Nào bắt nhịn đói Chẳng còn thiếu cách gì mà xem ra nó không phải là đứa quật cường Thiệt là một đứa nhỏ vừa câm vừa ngô ngốc Đoàn sự không nhịn được cười khẳng khặc nói Dùng những thủ đoạn đê hèn để hành hạ một cô bé Thế mà không biết nhục Ô lão đại nói chúng tôi bị mụ thiên sơn đồng mố hành hạ còn thảm khốc xã man gấp mười Mình có trả oán một chút đã thấm vào đâu, nhục gì mà nhục. Đoàn dự nói. Các vị có báo thù trả oán thì phải đối phó với chính mụ thiên sơn đồng mố mới hợp lý. Ai đời lại đi ăn thua với đứa con nít thì được ít gì. Ô lão đại nói. Cũng có ít chứ. Rồi hắn cất cao giọng nói. Các vị hương để hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực lại lên núi phiêu diễu phản kháng. Kể từ giờ phút này, phúc cùng hưởng, họa cùng chịu. Vậy chúng ta phải uống máu ăn thề, mưu đồ việt lớn. Vị nào không đồng ý cho biết. Ô lão đại hỏi liền hai câu không thấy có tiếng người đáp lại. Khi hắn hỏi đến câu thứ ba thì một đại hán cao lớn đứng lên không nói gì rồi trở gót quay về phía tây mà chạy. Ô lão đại lớn tiếng gọi. Khu đảo chúa kiếm ngư đại hán vẫn không trả lời cứ cắm đầu chạy như bay chạy lẻ quá chừng mới trước mắt đã chạy quanh hết một khu thung lũng mọi người la lên thằng cha này nhát gan chưa lâm trận đã bỏ chạy mau ngăn chặn hắn lại mười mấy người lập tức rượt theo những người này đều vào loại khinh công rất giỏi nhưng khu đảo chúa đã chạy xa rồi chẳng hiểu họ còn đuổi kịp nữa không bất thình lình một tiếng rú thê thảm từ phía sau núi vọng lại mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau thất sắc cả mười mấy người đi rượt khu đảo chúa cùng dừng bước bỗng nghe một luồng gió xiết lên vù vù một vật hình tròn như quả bóng từ sau núi vọt lên trên không bay tới rớt vào giữa đám đông kim dung chương 88 mươi nhà sư tư trúc lại xuất hiện Mọi người nhìn lại bộ mặt thủ cấp này thì thấy sâu đâm tua tùa. Hai mắt tròn soi. Chính là khu đảo chúa. Người vừa bỏ hàng ngũ trốn chạy đi. Ô lão đại run sợ la lên. Trời ơi khu đảo chúa. Trong lúc hốt hoàng. Hắn nghĩ không ra khu đảo chúa vừa trốn đi. Tại sao đã mất mạng mau đến thế rồi trong có hắn bỗng nổi lên một ý niệm cực kỳ khủng khiếp hắn tự hỏi chẳng lẽ thiên sơn đồng mố xã đến đây rồi ư bỗng nghe bất bình đạo nhân cất tiếng cười ha ha rồi nói kiếm thần kiếm thần quả nhiên danh bất thư truyền kiếm thần huyên canh gác thật là nghiêm mật phía sau thu thung lũng một thanh âm trong trẻo vọng lại kẻ nào đã lâm trận mà bỏ trốn thì ai trông thấy cũng có quyền giết chết xin các vị động chúa đảo chúa miễn trách cho tài hạ điều đó Mọi người đang ở trong cơn sợ hãi bấy giờ mới hoàn hồn Đồng Thanh nói May được kiếm thần trừ diệt quân phản nghịch để đại sự của chúng ta không bị phá hoại Thế thì còn gì hay bằng Mộ dung phục cùng bọn đặng Bách Xuyên đều nghĩ bụng Gã này tự xưng là kiếm thần thật là ngông cuồng tự cao tự đại Dù kiếm pháp y có giỏi đến đâu chăng nữa thì cũng không nên tự xưng là thần Trên trốn sang hồ mình chưa từng nghe thấy nhân vật nào có cách biệt hiểu kỳ như vậy. Không hiểu kiếm pháp gã này hơn mình đến mức độ nào. Ô lão đại cười thầm vừa rồi đã đem lòng nghi hoạt hoạt vu vư, rồi hắn lớn tiếng nói. Xin liệt vị hương để lấy khí giới ra. Mỗi vị hoạt chém một nhát hoạt đâm một mũi vào người con loài này tuy ả câm điếc, nhưng cũng là một nhân vật ở trong núi phiêu diễu mũi đao của chúng ta đã dính máu à tức là từ nay trở đi chúng ta cùng bọn người núi phiêu diễu sẽ thành hai phe đối đầu một mất một còn hành động này còn khiến cho kẻ nào ăn ở hai lòng cũng không thể lùi bước được nữa ô lão đại nói xong liền rút lưới vượt đầu đao ra cầm tay ánh sáng xanh lè lấp loáng mọi người đứng bên ô lão đại đều ngửi thấy một mùi tanh tưởi từ lưới đao lục bà hương lộ đao tiết ra Đám người tụ họp đều hoan hô, Phải lắm có thế mới được một khi chúng ta đã có lời huyết thể đồng minh với nhau thì chỉ có tiến chứ không có thoái. Mộ dung phục trao mày lẩm bẩm. Ô lão đại hành động thế này khác nào bày trận quay lưng xuống sông. Chỉ có tiến mới sống. Hế thoái là chết. Khiến cho không ai dám hai lòng. Tuy vụ này tàn nhẫn thật đây. Nhưng đắt là người từng trải giang hồ thì dù gặp những sự tàn nhẫn hơn thế này nữa cũng là thường. Y nghĩ vậy rồi chẳng bận tâm đến nữa. Đoàn sự thấy thế, không nhẫn nại được, lớn tiếng la lên. Làm thế không được đâu nhất định là không được mộ dung huyên. Mộ dung huyên nên ra tay ngăn cản. Đừng để họ hành động bất nhân như vậy mới phải. Mộ dung phục lắc đầu nói. Đoàn huyên tất cả thân thế cùng tính mạng người ta đều ràng buộc vào hành động này. Chúng ta là người ngoài chẳng nên can thiệp vào việc của họ. Đoàn dự động lòng nghĩa hiệp tức giận nói. Đã là bậc đại trưởng phu thì giữa đường gặp chuyện bất bình cũng không thể nhắm mắt bỏ qua được. Vương cô nương dù cô nương có trách mắng tại hạ cũng đành chịu tại hạ không thể không cứu cô bé kia được. Nhưng khốn nỗi... Sức tại hạ không chói nổi con gà thì dù có muốn cứu cô ta cũng khó lòng làm được. Rồi chàng quay sang cầu cứu đặng Bách Xuyên và công giã càn hỏi. Trời ơi đặng công công giã công sao nhị vị không đồng thủ đi. Chàng lại kêu cả đến bao bất đồng cùng phong ba ác. Bao huyên phong huyên để sông vào cứu người rồi bao huyên cùng phong huyên tiếp ứng cho để được không. Bọn đặng bách xuyên bốn người bao giờ cũng hành động theo ý mộ dung phục Chúng thấy y không muốn rút tay vào vụ này đành nhìn đoàn sự lắc đầu Gã nào cũng tỏ vẻ bần thần Ô lão đại thấy đoàn sự kêu gọi hết người nọ đến người kia để ngăn trở hành động của bọn hắn Thì nghĩ thầm Thằng cha này công lực rất cao thâm Gã mà sinh sự thì thiệt khó cho mình Nếu mình còn trần chờ thì còn xinh lắm chuyện. Âu là mình đồng thủ phát đi cho xong. Nghĩ vậy hắn vừa sơ lưới vượt đầu đao lên vừa nói. Ô lão đại xin đồng thủ trước tiên. Rồi toan bổ lưới đao xuống cô bé đứng trong túi vải. Đoàn dự la lên. Hỏng rồi. Chàng vung ngón tay ra chiêu thiếu sung kiếm trong phép lục mạch thần kiếm. Phóng vào vượt đầu đao của ô lão đại. Nhưng phép lục mạch thần kiếm không phát hay thu lại theo như ý muốn chàng. Có lúc hiệu nghiệm, có lúc không. Có khi chân khí sông lên đầy giấy trong người. uy lực cực kỳ mãnh liệt. Có khi lại không vận dụng cho nội lực phát động được chút nào. Lúc này chàng phóng chiêu nhưng chân khí chỉ vận dụng đến bàn tay rồi ngừng lại không phát ra được mà lưới đao của ô lão đại đã sáng xuống gần đến mình cô bé bất thình lình một bóng đen từ phía sau một tảng đá lớn vọt ra bóng đen giơ tay trái lên gạt phát lưới đao của ô lão đại gia còn tay phải trộn ngay lấy túi vải đặt lên lưng cóng luôn cả cô gái lẫn cái túi nhằm về mé tây Bắc mà chạy mọi người nhốn nháo cả lên la ó vang trời vừa xông vào rượt theo bóng đen nhưng bóng đen cước lực thần tốc chạy nhanh như biến không ai đuổi kịp Đoàn dự cả mừng, mắt chàng sáng rực lên và đã nhận ra bóng đen là ai? Chàng lớn tiếng la lên. Té ra là Thư Trúc Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm. Thư Trúc Sư Huyên đoàn mố xin chắp tay thi lễ kính mộ Sư Huyên. Chùa Thiếu Lâm của Sư Huyên là sao bắt đầu? Là núi Thái Sơn của Võ Lâm quả nhiên danh bất thư truyền. Người cướp túi vải đựng cô bé chính là Thư Trúc Hòa Thượng. Tư Trúc hôm gặp Đinh Xuân Thu trong phản điếm rồi tại đó xảy ra cuộc áp đấu kinh hồn. Nhà sư đổi cách bàn lù lù đi ra. Đinh Xuân Thu phóng trưởng đánh vỡ tan cây bàn khiến cho nhà sư phải một phen hú vía cướp đường chạy chối chết. Tư Trúc chạy ra khỏi phản điếm rồi toan đi tìm sư bá là bọn tuổi phương để xem người chỉ thị ra sao nên biết rằng từ lúc sư bá của tư trúc là huyền nạn đại sư bị chết vì phát trưởng của y tư trúc kinh hãi vô cùng không biết làm thế nào được y lại chưa có kinh nghiệm bôn tẩu giang hồ đường lối không biết chẳng khác gì con chim bị tên không dám gặp ai nữa mà cũng không dám vào quán trọ chỉ tìm vào những nẻo đường sơn giã hẻo lánh mà đi lang thang Thư Trúc gặp thời kỳ 36 đồng chúa và 72 đảo chúa ước hẹn đến hội họp tại hang núi Vô Danh. Những người này đều đem để tử thân tín đi theo nên số người rất đông. Tư Trúc dọc đường đã gặp bọn này. Nhà sư thấy họ hình dung cổ quái, hành tung kỳ bí, liền động tính hiếu kỳ. Y bí mật theo họ đến đây để xem họ làm gì. Tất cả những tình trạng bữa nay nhà sư đều được mắt thấy tai nghe. Nhưng y chẳng hiểu gì về những chuyện ăn oán trên trốn sang hồ. Bản tính hư trúc đầy lòng nghĩa hiệp, sẵn xạ từ bi. Y thấy ô lão đại sơ vừa đầu đao lên toan chém một đứa nhỏ cân điếc. Mà cô ta không có một chút lực lượng nào để kháng cự. Lòng y không nỡ bỏ qua cảnh hiếp đáp vô lý này. Y bất chấp ai phải ai trái và cố cứu cho bằng được cô bé. Lúc ấy y đứng sau tảng đá lớn nhảy vọt ra cướp lấy cái túi vải để lên lưng chạy liền. tư trúc võ công rất tầm thường. Nhưng đã được trưởng môn phái tiêu giao đem công phu 70 năm tu luyện truyền thụ cho y làm truyền nhân. Nhà sư sau khi được hưởng thụ toàn bộ nội lực của sư phụ. Chân nguyên mãnh liệt vô cùng. Quyết nhiên bọn u lão đại. Bất bình đảo nhân không thể bị kịp. Tư trúc cóng túi vải lên lưng chạy nhanh như bay lên dốc núi. Ngọn núi này cây rừng rậm rạp, chỉ trong chốc lát là đã không ai nhìn thấy tung tích nhà sư nữa. Bao nhiêu ám khí của các đồng chúa, đảo chúa phóng theo nếu không cắm vào thân cây thì cũng bị cành lá hất sức xuống đất. Mọi người thấy hư trúc cước bộ mau lẹ phi thường và chỉ hất tay một cái Nhà sư đã gạt được ô lão đại gia thì biết nổi lực y cũng ghê gớm lắm Họ lại thấy đoàn sự bảo y là một vị hòa thượng chùa thiếu lâm Một khi đã nghe đến tiếng tăm chùa thiếu lâm Người nào cũng đem lòng khiếp sợ, nể nang, không muốn bức bách quá độ Chỉ vì vụ này rất quan trọng nên họ không dám bỏ qua Thấy đứa nhỏ kia được nhà sư chùa thiếu lâm cứu thoát cóng chạy Họ nghĩ rằng nếu không giết được cô bé đi để bịt miệng Thì cuộc mưu đồ này lập tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài Và mối họ bất chắc sẽ xảy đến ngay Nên mọi người gọi nhau om sòm chạy vào rừng sụp tìm Ngọn núi này đã cao ngất trời Rừng cây rậm rạp um tùm mà trên đỉnh núi lại đầy tuyết phủ trắng xóa Muốn lên được đến chỗ cao nhất Những tay khinh công tuyệt vời cũng phải trèo ít ra là 5-6 ngày. Bất bình đạo nhân đột nhiên cất tiếng la gọi. Anh em bất tất phải hoang mang. Nhà sư đó đã lên đỉnh núi tức là đi vào bước đường cùng. Trừ phi y có bay lên trời mất. Còn ngoài ra không có cách nào thoát được. Chúng ta cứ canh gác khắp các ngả dưới chân núi là y hết đường đi xuống. Mọi người nghe bất bình đảo trưởng nói vậy mới hơi yên dạ. Ô lão đại liền phân phối mọi người canh gác khắp các nẻo đường thông lên đỉnh núi. Nhưng hắn vẫn còn sợ tư trúc xuống núi mà bọn canh gác không đủ sức ngăn trở, Họ liền chia mỗi ngả đường ra làm ba chẳng. Chẳng trên không chống nổi đã có chẳng giữa. Dưới chẳng giữa lại còn chẳng dưới cùng. Ngoài ra họ còn cắt mười mấy tay cao thủ đi lại tuần tiếu để kịp thời tiếp ứng. Bố trí cuộc canh gác xong rồi. Bọn ô lão đại. Bất bình đạo nhân. Tang thổ công. Hoát động chúa. Khâm đạo chúa mấy chục người đi lên đỉnh núi lục tìm. Cần diệt cho được nhà sư này để trừ mối lo về sau. Bọn mộ dung phục chấn giữ ở con đường về mé đông. Tuy ngoài mặt họ xin bọn này phòng thủ mé đông mà thực ra là họ không muốn cho bọn người đó dự vào vụ này. Mộ dung phục cũng hiểu như vậy. Y biết bọn ú lão đại vẫn còn có lòng nghi kỵ mình. Nhưng chỉ tủm tìm cười. Dẫn bọn đặng bách xuyên giữ con đường mé đông. Chứ không nói gì. Đoàn dự chẳng cần e rè chi hết. Chàng lớn tiếng khen hư chúc là bậc đại anh hùng. Đại hào hán không ngớt miệng, khiến bọn u lão đại rất căm tức. Nhắc lại hư trúc vừa để khí vừa chạy lên núi, thì thấy càng lên cao rừng cây càng rậm rạp. Phía sau vẫn nghe tiếng người huyên náo rượt theo nhưng mỗi lúc một nhỏ đi. Lúc nhà sư ra tay cứu người chỉ vì lòng nghĩa hiệp thúc đẩy. Bây giờ ý mới nghĩ đến võ công bọn người này đã ghê gớm lại có một số rất đông mà thủ đoạn người nào cũng vô cùng độc ác, chỉ một tên trong đối phương ra tay là mình đã không địch nổi, huống chi họ đông người như thế. Nghĩ vậy, nhạc sư đâm ra sợ hãi vô cùng lẩm bẩm một mình. Bây giờ chỉ còn cách tìm đến một nơi nào thật kín đáo, vào đó ẩn núp để họ không tìm đến nơi được thì tính mạng mình cũng như tính mạng cô bé này mới giữ được an toàn. Lúc này nhà sư lâm vào tình trạng đối không cần tìm ấm đi không cần tìm đường. Cứ nhắm mắt đi vào chỗ nào cây cối cực kỳ rậm rạp là sông pha đi vào. Cũng may mà nội lực y đầy giấy chạy gần 2 giờ mà chẳng thấy mệt nhọc chi hết. Nhà sư lại chạy một lúc nữa thì trời sáng rõ. Chân y dấm lên những chỗ đầy tuyết động. Thì ra y đã chạy đến khu rừng âm u. Ánh sáng mặt trời chưa lọt vào được nên tuyết vẫn không tan. Thư Trúc Định Thần nhìn địa thế xung quanh một lượt. Trái tim nhà sư vẫn đập thình thịch. Nhà sư tự hỏi. Không biết mình phải chạy trốn đến đâu mới yên thân? Bất thình lình phía sau có tiếng quát. Thằng ruột con này giỏi thật ngươi tưởng trốn được ư ta làm cho ngươi phải hổ thẹn mà chết. Tư Trúc giật mình la lên, la hoảng úi trao, rồi co dò chạy lên đỉnh núi như người phát điên. nhà sư chạy được mấy dặm nữa mới dám dừng chân ngoảnh đầu lại thì không thấy có người đuổi theo. y đắc hơi yên dạ tự nói một mình, hay quá không có người đuổi theo nữa rồi. nhưng nhà sư vừa dứt lời thì sau lưng lại có tiếng chế giễu. bậc nam tử trưởng phu làm gì mà nhát gan quá đến thế? thật là loài chuột nhất tư trúc lại sợ cuống cuồng cất bước chạy như bay thanh âm kia vẫn nheo nhéo ở đằng sau độ nhát gan đậu ngu dại chẳng ra trò gì cả dường như thanh âm chỉ cách chừng hai ba thước ở phía sau người nói đó có thể với tay đến nhà sư được tư trúc nghĩ thầm hỏng bếp thiệt là hỏng bếp người này có võ công cao cường đến như thế chắc là mình không thoát khỏi độc thủ của hắn rồi nhà sư vừa nghĩ vừa gia tăng cước lực đến tột độ mỗi lúc chạy một mau hơn thanh âm kia lại lên tiếng đã nhát gan thế thì còn chỗ tài anh hùng cứu người làm chi ta hỏi ngươi ngươi định trốn chạy tới đâu Thư trúc nghe tiếng nói ngay ở bên tai y sợ quá hai chân nhún ra suýt nữa té xuống y lảo đảo mấy bước rồi quay đầu lại nhìn Lúc này trời đã sáng rõ, ánh sáng mặt trời chiếu thấu vào cả khu rừng rầm rạp trông rất rõ mà tuyệt không thấy một bóng người. tư Trúc nghĩ bụng chắc người này ẩm nấp trong một gốc cây nào gần đấy. Y liền cung kính nói. Tiểu Tăng thấy đám người đó làm càn toan sát hại một cô bé nhỏ tuổi. Nên chẳng lượng sức mình. Ra tay cứu cô ta. Thiệt không dám tự xưng là anh hùng hào kiệt. Thanh âm kia lại lên tiếng cười lặt nói. Ngươi mà việc không biết tự lượng sức mình thì chỉ tổ sức lấy khổ nhục vào thân mà thôi. Thanh âm này vẫn vang lên tựa hổ ngay ở bên tai. Tư trúc lại càng kinh hãi, hốt hoảng quay đầu nhìn lại mà phía sau nào thấy ai đâu. Nhà sư nghĩ bụng. Thân pháp người này mau lẹ xuất phiền nhập thần khiến mình không trông thấy được thì võ công y chắc chắn còn cao hơn mình đến mấy chục lần. nếu y cố ý xa hại thì chỉ sơ tay lên một cách là đến mười trúc cũng rồi đời, chứ đừng nói một tư trúc nữa. và nghe giọng nói thì y chỉ trách mình là bất tài và nhát gan, dường như y không cùng một phe với ô lão đại thì phải. nghĩ vậy tư trúc định thần lại rồi nói tiểu tăng bất tài mong rằng tiền bối chỉ điểm cho thanh âm kia lại cười lạp nói người có phải là đồ tử đồ tôn gì của ta đâu mà ta chỉ điểm cho ngươi tư trúc hấp tấp đáp dạ dạ tiền bối dạy trí lý tiểu tăng ăn nói càn dỡ mong rằng tiền bối tha tội cho bên địch rất đông người mà tiểu tăng không phải là đối thủ của họ tiểu tăng tiểu tăng muốn kiếm đường tàu thoát Nhà sư nói xong, lại đề khí tiếp tục lên đỉnh núi Thanh âm sau lưng lên tiếng Ngọn núi này là chỗ tuyệt lộ Bọn chúng ở dưới chân núi canh giữ cả rồi Ngươi còn định chạy đi đâu cho thoát Tư Trúc rất đối hoang mang, dừng bước lại đứng thổn mặt ra, ấp ốn Tiểu Tăng Không biết tính thế nào được đây, mà cũng không biết xó đường đi xin tiền bối mở lòng từ bi chỉ điểm cho một lối thoát thanh âm ở sau lưng lại bật lên tiếng cười khẳng khặc rồi nói bằng một giọng hứng hờ hiện thời chỉ có hai đường tùy ngươi chọn lấy một tư trúc hỏi là những đường nào thanh âm kia đáp một là ngươi trở gót quay về đường cũ xuống núi xông vào trùng vi của địch mà giết hết bọn yêu ma dừa quái đó đi thế là thượng sách tư trúc nói đường này không xong rồi một là tiểu tăng không đủ tài năng hai là tiểu tăng không muốn giết người thanh âm kia nói vậy phải theo đường thứ hai ngươi tung mình nhảy xuống vực sâu muôn trưởng cho thân mình tan nát thế thì đừng nói một điều chứ đến cả trăm điều cũng giải quyết xong hết tư trúc ngập ngừng cái đó Nhà sư quay đầu nhìn lại chỗ này khắp mặt đất đều phủ tuyết Y nhìn xuống thì chỉ thấy có một vết chân mình mà thôi chứ không thấy vết chân người thứ hai nào nữa Nhà sư lẩm bẩm một mình Người này đi trên tuyết mà không lộ vết chân thì võ công y cao biết đến thế nào mà nói Thanh âm kia lại hỏi Hai đường đó ngươi tính thế nào Tư chúc đáp Nhảy xuống vực thắm thì mạng Tiểu Tăng chết đã đành rồi Nhưng còn làm liên lụy cả đến con nhỏ mà Tiểu Tăng đã cứu đem theo cũng phải chết với mình Như thế là cứu người mà lại hóa ra hại người Thanh âm kia hỏi ngươi có liên quan gì với bọn trên núi phiêu diễu sao không tìm cách thoát lấy thân mà còn mạo hiểm cứu người đó làm chi Tư trúc vừa tăng ra cước lực chạy thật lẹ đi lên đỉnh núi vừa cất tiếng đáp. Nào núi phiêu diễu. Nào cung linh tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gì gì đi nữa thì bữa nay tiểu tăng cũng mới nghe thấy là một chữ nào có quen biết ai trên đó bao giờ. Tiểu tăng là đệ tử phái thiếu lâm mới vâng mệnh sư phụ xuống núi lần đầu. Bất luận là trốn sang hồ Tiểu Tăng đều không có mối liên quan thanh âm kia cười nhạt đáp. Ngươi nói vậy tức là thấy việc nghĩa thì đem lòng dũng cảm ra mà hành động và ngươi là một vị Tiểu Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm phải không? tư Trúc đáp là Tiểu Hòa Thượng thì đúng sự thực còn thấy việc nghĩa mà hành động thì không dám nói. Tiểu Tăng chẳng có kiến thức gì nên có nhiều hành động càn rỡ. Hiện giờ trong đầu ấp còn vô số vấn đề nan giải không biết làm thế nào cho phải. Thanh âm kia nói. Nội lực của ngươi đầy giấy trong mình thật là hiếm có. Nhưng công lực của ngươi lại hoàn toàn không phải thuộc phái thiếu lâm là nghĩa làm sao. Tư trúc đáp. Chuyện này nói ra dài lắm và chính là một vấn đề đã làm bận đầu ấp tiểu tăng. Thanh âm kia rụt. Cái gì mà ngươi bảo nói ra dài với nói ra ngắn Ta không cho ngươi nói lăng nhăng để bưng bít xấu quanh Ngươi phải nói thật đi Giọng nói ra chiều sắc bén muốn bắt Tư Trúc phải nói thật Không cho từ chối Tư Trúc nhớ lại tô tinh hà đã sẵn danh từ phái tiêu sao là một điều bí mật Ngoài người bản phái ra không được nói với ai Nên tuy nhà sư biết người phía sau mình là một bậc tiền bối bản lãnh cực kỳ cao thâm Nhưng đến mặt mũi còn chưa trông thấy bao giờ thì khi nào dám đem chuyện bí mật trọng đại như vậy của bản phái ra bày tỏ với y Nhà sư nghĩ vậy liền đáp Xin tiền bối lượng thứ cho Tiểu tăng thực tình có nhiều nỗi khổ tâm không thể trình bày với tiền bối được Thanh âm kia rằn giọng nói thử đã thế thì ngươi đặt ta xuống thôi. Tư Trúc giật nảy người lên lắp bắp hỏi. Tiền bối. Bảo sao? Thanh âm kia nhắc lại. Ngươi đặt ta xuống đi nói rắc rối gì lắm thế. Tư Trúc nghe thanh âm này đàn ông chẳng ra đàn ông đàn bà chẳng ra đàn bà. Có điều giọng nói như người già cả. Rồi nhà sư tự hỏi. Sao người này lại bảo mình đặt y xuống thực mình không hiểu ý tứ câu đó ra sao Nhạc sư nghĩ vậy liền dừng bước quay đầu nhìn lại thì phía sau vẫn chẳng thấy bóng một ai Nhạc sư còn đang ngơ ngẩn hổ nghi thì thanh âm kia cất tiếng mắng Gã thay chùa xấu xa này mau đặt ta xuống Ta ngồi trong cái túi phải đeo trên lưng ngươi chứ ở đâu ngươi tưởng ta là ai Tư trúc hồn vía lên mây Vì kinh hãi quá y buông tay ra liền. Chiếc túi vải rớt xuống đất đánh huyệt một tiếng. Người trong túi la lên. Úi chao. Tiếng kêu đau này cũng ra vẻ một người già. Chính vì nghe tiếng thanh âm già lão đó mà hư trúc cũng la lên một tiếng kinh hoàng rồi hỏi. Tiểu cô nương té ra là tiểu cô nương đấy tại sao khẩu âm cô nghe già đến thế được. Nhà sư dứt lời cúi xuống cởi miệng túi vải rồi nâng đỡ cô bé dậy. Cô này thân hình nhỏ bé và thấp lùn thun chỉ bằng đứa con nít chừng 8-9 tuổi, vẻ mặt rất non nớt. Tướng mạo cô tuy không đẹp lắm nhưng rõ ràng là một vị tiểu cô nương. Cô bé mình mặc tấm áo cà sa của trẻ nít. Mái tóc chảy rẽ ra hai bên buộc lại thành trái đào. Cổ cô đeo một cái khóa bạc. Nhưng hai mắt cô sáng như điện và nhanh loan loáng Lúc cô quắc mắt nhìn tư Trúc trông rất oai nghiêm khiến cho y phải khiếp sợ tư Trúc thấy vẻ mặt và thái độ cô này rất là kỳ dị thì y há hút miệng ra hồi lâu không nói nên lời Cô bé liền cất tiếng nói Ngươi thấy bậc trưởng bối mà không thi lễ Thế thì còn ra nghĩa lý gì Cố nhiên thanh âm cô ra vẻ người già mà vẻ mặt cũng rất nghiêm nhị tư Trúc ngập ngừng Tiểu Cô nương Cô bé vội gắt lên Tiểu cô nương với đại cô nương cái gì ta là mố mố đây mà tư Trúc tùng tìm cười nói Hiện giờ chúng ta đang hãm thân vào tuyệt địa Cô nương chẳng nên nói giỡn Cô lại chui vào trong túi này đi để Tiểu tăng cõng lên lưng mà trèo núi chỉ trong chốc lát là bọn địch sẽ đuổi đến nơi đó. Cô bé đảo mắt nhìn, đột nhiên thấy trên ngón tay nhà sư thấy đeo một cái nhẫn sắt thì giật mình hỏi: "Ngươi, ngươi đeo cái gì thế kia? đưa ta coi thử." Nguyên hư chút bản ý cũng không muốn đeo cái nhẫn sắt này vào ngón tay, nhưng y biết đó là một vật rất trọng yếu, không dám bỏ trong bọc, sợ có ngày rớt mất. Nhà sư nghe cô bé hỏi tới cái nhẫn liền cười đáp. Đó là một vật tầm thường chả có gì đáng coi cả. Cô bé đột nhiên thò tay ra nắm lấy cổ tay trái thư trúc để ý nhìn rất kỹ cái nhẫn này. Thư trúc chợt nhìn thấy ngón tay cô gái rất lớn chẳng tương xứng với thân hình cô chút nào. Nhất là lưng bàn tay cô đã răn reo gân xanh nổi lên chẳng khác gì tay một bà già đến 8-9 chục tuổi. Nhạc sư không hiểu tại sao đứa con nít mà ra rẻ lại thế này. Y sợ hãi quá sập mạnh một cái thoát ra khỏi nắm tay của đối phương. Cô bé lại hỏi. Cái nhấn này của ngươi ăn cắp của ai? Thanh âm cực kỳ nghiêm khắc như để thẩm vấn kẻ trộm cướp vậy. Tư trúc có ý không bằng lòng, nói. đó là kẻ xuất gia. Ai cũng phải theo giới luật nghiêm khắc. Ta nào có làm việc trộm cắp đây là vật của người ta cho tiểu tăng. Mà cô lại bảo là của ăn cắp. Cô bé nói. Ngươi đừng nói quanh co. Ngươi bảo là đệ tử chùa thiếu lâm. Sao người ta lại cho ngươi cách nhấn này nếu ngươi không nói rõ đầu đuôi. Thì bữa nay ta lột ra dóc xương ngươi ra để ngươi phải cực kỳ đau khổ đó. Thư chúc bất xác bật cười y nghĩ bụng. Nếu mình không chính mắt trông thấy người, chỉ tai nghe thanh âm thì thật đã bị cô bé này làm cho bở viết. Nhà sư đáp. Tiểu cô nương. Ba tiếng tiểu cô nương vừa ra khỏi miệng thì đột nhiên nghe đánh búp một cái, má bên trái nhà sư đã bị một cái tát. Cái tát này nghe vang tai nhưng sức cô bé lúc đó dường như yếu đuối nên không đau đớn lắm. Tư trúc tức giận hỏi. Sao cô đồng ra tay là đã đánh người cô còn bé thế mà đã có hành động dã man vô lễ? Cô bé nói. Pháp danh ngươi là Thư Trúc Hử Linh, huyền tụ, Thư. Ngươi là đệ tử đời thứ 87 phái thiếu lâm. Có phải ngươi kêu bọn tiểu hòa thượng huyền bi, huyền tử, huyền thông, huyền nản bằng sư tổ không? tư Trúc giật mình kinh hãi lùi lại một bước. Y tự hỏi tại sao cô bé tám chín tuổi đầu này đã biết lai lịch các bậc trưởng bối nhà mình mà lại dám gọi các vị sư bá tổ, sư thúc tổ mình là Huyền Tử, Huyền Bi bằng tiểu hòa thượng câu nói của cô ta đâu có phải là hạng trẻ nít? rồi nhà sư chợt nghĩ ra lẩm bẩm, trên đời người ta đồn rằng có chuyện hồn người chết mượn xác, hay là Có linh hồn một vị tiền bối nào nhập vào người cô bé này? Bỗng nghe cô bé lại dục Ta hỏi ngươi, phải thì ngươi bảo rằng phải, không thì ngươi bảo rằng không phải, sao lại không đáp? Tư trúc liền đáp. Cô nương nói đúng đó có điều cô kêu cả vị đại sư là phương trưởng bản tự bằng tiểu hòa thượng thì khí quá đấy. Cô bé nói. Y trả là tiểu hòa thượng thì là gì ta ngang hàng với linh môn đại sư là sư phụ y. Huyền tử hế gặp ta là chính cần kêu bằng tiền bối. Ta kêu y bằng tiểu hòa thượng đã mười mấy năm nay rồi, có gì mà ngươi bảo khí quá với chẳng khí quá. Tư trúc lại càng kinh hãi. Linh môn thiền sư là sư phụ huyền tử và là đệ tử đời thứ 84 chùa Thiếu Lâm. Những vị cao tăng nổi tiếng chùa Thiếu Lâm Hư Trúc đều biết cả. Y càng nghe cô bé nói càng tin trong người cô có một linh hồn bậc trưởng bối nào nhập vào. Nghĩ vậy nhà sư liền hỏi. Thế thì... Thế thì cô là ai? Cô bé ra vẻ tức mình nói. Ban đầu ngươi gọi ta một điều tiền bối, hai điều tiền bối, ta tưởng ngươi là kẻ cung chính biết lễ. Sao bây giờ ngươi lại kêu ta bằng cô nếu ta không nghĩ đến ngươi đã có công cứu ta thì mỗ mố này đã phóng một trưởng đánh chết tươi cái mạng chó má của ngươi rồi." Thư Trúc vừa nghe thấy cô bé tự xưng là mỗ mố thì hoảng hồn nói: "Mỗ mố tiểu tăng không dám hỏi đến tôn tính đại danh nữa." Cô bé đổi giận làm vui nói: "Thế mới phải chứ, ta hãy hỏi ngươi cái nhẫn sắt này ở đâu ra?" Vư chúc đáp. Tiểu Tăng xin nói rất thành thực. Đó là của một vị tiên sinh đã cho Tiểu Tăng. Thực ra Tiểu Tăng cũng không muốn nhận. Vì mình là đệ tử phái thiếu lâm không được phép lánh cái nhẫn này. Nhưng vị lão tiên sinh đó đến lúc lâm nguy không cho giải bày. Cô bé đột nhiên lại thò tay ra nắm lấy cổ tay hư trúc Run run hỏi. Ngươi nói. Vị tiên sinh đó đến lúc lâm nguy phải không ý chết rồi ư không không ngươi hãy nói tướng mạo vị tiên sinh đó thế nào cho ta biết đi tư trúc đáp lão tiên sinh đó sâu dài ba thước mặt đẹp như ngọc phong độ cực kỳ tuấn nhã cô bé lại càng run mạnh hơn hỏi tính mạng y làm sao lại lâm nguy y là một tay bàn lãnh cô bé đột nhiên đổi lòng bi thương ra lòng tức giận quát mắng Gã thầy chùa thối tha này vô nhai tử là một tay bản lính phi thường. Y đã không tán công thì làm sao mà chết được một người như y có lý đâu chết dễ dàng như vậy. tư trúc sợ hãi chẳng biết nói sao chỉ gật đầu đáp. Dạ, dạ. Cô bé đứng trước mặt nhà sư tuy còn nhỏ tuổi nhưng oai thế rất nghiêm khắc có thể chấn áp được người đối diện. tư trúc vừa kính cẩn vừa sợ hãi cô ta. Nên không dám hé sang cãi lý chút nào mà cũng không dám hỏi lại. Mặc dầu nhà sư chẳng hiểu gì hết. Ý tự hỏi tán công là thế nào con người ta xảy một tí là chết dễ như không. Mà theo lời cô này thì chết được cũng khó là nghĩa làm sao. Cô bé lại hỏi. ngươi gặp vô nhai tử ở đâu? Tư trúc hỏi lại. Phải chăng tiền bối hỏi vì lão tiên sinh mặt mũi khôi ngô. Sư phụ thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà Cô bé đáp Dĩ nhiên là ta hỏi y Hừ đến tên tuổi y mà ngươi cũng không biết Thì ra ngươi chỉ nói dối quanh Dám bảo y đã lấy cái nhẫn sắt này cho ngươi Ngươi thật là đứa mặt dày vô liêm sỉ mà còn to gan lớn mật nữa Tư Trúc hỏi Tiền bối có quen biết vô nhai tử lão tiên sinh ư Cô bé tức mình quát lên. Ta hỏi mi chứ có phải mi hỏi ta đâu ta nhắc lại mi gặp vô nhai tử ở đâu nói mau. Thư chúc đáp. Tiểu tăng gặp lão tiên sinh đó trên một ngọn núi. Sở dĩ có cuộc gặp gỡ này là vì tiểu tăng ngẫu nhiên phá được một thế cờ kỳ bí mà ra. Cô bé dơ tay ra toan tát cho nhà sư một cái. Nhưng vì lúc này hai người đứng đối diện nhau mà cô thấp lùn thun Tay cô vươn lên chỉ đến trước ngực hư trúc mà thôi Nên cô lại rụt tay về không tác nữa Cô hầm hầm nổi giận quát mắng Mi thiệt là một gã hay nói loanh quanh Thế cờ kỳ bí đó bày ra đã mấy chục năm Bao nhiêu kẻ sĩ tài trí khắp thiên hạ còn chưa phá được Hướng chi là gã thầy chùa rốt như bò mà lại phá được ư mi còn nói huyên hoang thì ta không nể mi nữa đâu. Thư Trúc nói. Thực ra thì Tiểu Tăng làm gì phá nổi thế cờ bí hiểm này. Nhưng khi đó Tiểu Tăng ở vào thế cưới cọp thông biện tiên sinh bức bách Tiểu Tăng phải đi một nước cờ. Tiểu Tăng ngu xuẩn có biết gì đâu đành nhắm mắt lại cầm quân cờ đặt bừa xuống bàn ngờ đâu quân cờ đặt xuống nước chèn họng khiến cho một đám quân đen bên, bên mình phải chết hết những con cờ chỗ này bỏ ra rồi sau cùng đi đến chỗ phá được thế cờ này rốt lại chỉ là một sự may mắn Hỡi ôi cũng vì tiểu tăng đi nước cờ liều lính đó mà rồi sau gặp phải bao nhiêu tội nghiệp thật là tội nghiệp a di đà phật xin đức phật tử bi giải thoát cho kẻ ngô muội này nhà sư vừa nói vừa chấp tay để trước ngực niệm Phật luôn một hồi. cô bé bán tín bán nghi nói, mi nói như vậy thì còn có chỗ nghe được. cô chưa dứt lời đột nhiên từ dưới sườn núi vang vẳng có tiếng gọi nhau và tiếng chân người nhộn nhịp. tư trúc la hoàng, Úi trao nguy rồi. Nhà sư hấp tấp mở túi vải ra bỏ cô bé vào trong túi rồi đặt lên lưng co chân chạy lên dốc núi như kẻ phát điên. Nhà sư chạy được một lúc thì tiếng la o mỗi lúc một xa dần. Y quay đầu lại thấy vết chân mình in trên tuyết rõ mồn một bất xác la hoảng lên. Trời ơi nguy to rồi. Cô bé hỏi. Việc gì mà nguy? tư chúc đáp tiểu tăng lưu vết chân lại trên mặt tuyết thì dù có chạy xa đến đâu họ cũng theo dấu vết đuổi đến nơi được cô bé nói muốn tránh đường đừng để vết chân lại sao ngươi không dùng thuật phi hành đi trên ngọn cây đáng tiếc là võ công ngươi kém cỏi quá có cái thuật khinh công nhỏ mọn mà cũng không biết nhà sư kia ta xem nội lực ngươi cũng khá ngươi hãy thử đi coi tư trúc nói dạ để tiểu tăng thử coi rồi nhà sư băng mình nhảy lên rất cao cao hơn ngọn cây nhiều nhưng lúc hạ mình xuống đắp vào cành cây thì người y nặng quá cành cây gãy răng rắc cả người lẫn cành đều quăng xuống lúc nhà sư lơ lửng quăng xuống ở thế ngã ngửa và mình sẽ đè lên cái túi nhưng nhà sư tâm địa rất nhân từ sợ mình đè lên tất làm cho cô bé phải bị thương Trong lúc hoang mang nhà sư vội trần mình cho gieo người sấp xuống Binh một tiếng chán nhà sư đập vào tảng đá nối đến nát thịt chảy máu y la sầm lên Úi trao úi trao Tư trúc cố vượng lồm cồm đứng lên tự lấy làm mắc cỡ nói Tiểu tăng ngu dốt quá không xong rồi Cô bé nói Ngươi thả để mình bị thương chứ không dám đè lên ta Thế là đối với mố mố biết tỏ lòng cung kính. Mố mố một là muốn lợi dụng ngươi, hai là để thưởng công cho kẻ hậu bối, mố mố truyền thủ lối phi hành cho ngươi. Này ngươi nghe cho rõ lúc nhảy tung người lên thì phải co hai đầu gối lại. Để tủ chân khí vào huyệt đan điền, Hễ thấy chân khí đưa ngươi lên rồi thì thả lỏng con người ra và chỉ biết kín một huyệt đạo ngọc trầm mà thôi. Cô bé vừa nói vừa giải thích từng câu một, đồng thời cô lại dạy cho Thư Trúc chuyển hướng lúc người đang ở trên không tạc ngang hay vượt lên cao hơn nữa phải làm thế nào. Cô bé dạy xong rồi nói, ngươi hãy theo phương pháp của ta lại nhảy lên đi. Thư Trúc nói, dạ để Tiểu Tăng thử nhảy một mình xem sao đắc, vì sợ lúc té xuống thì làm cho tiền bối phải đau đớn. Nhà sư nói xong, toan đặt cái túi trên lưng xuống. Cô bé tức giận quát lên: "Mỗ mỗ đã đem bản lãnh dạy ngươi, chẳng lẽ còn sai lầm được ư? Việc chi còn phải thử thách. Nếu lần này ngươi lại té nữa thì mỗ mỗ lập tức xiết chết ngươi đó." Tư Trúc sợ hãi vô cùng, bất giác nghĩ tới mình đang có một cái oan hồn nhập vào xác người, thì mồ hôi thoát ra như tắm tay đứng sừng cả lên. Y toan cầm cái túi vải quăng ra xa nhưng lại không dám. Rồi y nghiến xăng vận khí theo đúng phép của cô bé vừa truyền thụ, co hai chân tung mình nhảy lên. Lần này nhà Sư thi triển khinh công theo đúng lời dạy của cô bé, nên lúc nhảy, người y từ từ đưa lên trên không. Dù y đang lơ lửng trong không gian mà chuyển hướng theo ý muốn cũng rất dễ dàng. Nhà sư mừng quá, la lên. Hay quá hay quá. Không ngờ vừa mở miệng chân khí tiết ra ngoài, người lại rớt xuống. May mà lần này hạ người xuống thẳng, hai chân đụng mạnh xuống đất, chỉ thấy hơi đau chứ không đến nỗi ngã lăn ra. Cô bé lớn tiếng mắng. Đầu ngu xuẩn nếu ngươi muốn mở miệng ra nói thì trước hết phải điều hòa hô hấp. Bước thứ nhất chưa xong đã muốn đến bước thứ năm thứ sáu rồi. Tư Trúc nói. Dạ dạ thật tiểu tăng ngô ngốc. Nhà sư lại đề khí nhảy lên lần thứ hai. Rồi nhẹ nhàng đáp xuống cành cây chỉ dung chứ không gãy rời. Tư Trúc trong dạ vui mừng nhưng không dám mở miệng. Y theo lời của cô bé nhảy xa hơn một trượng đáp xuống cành cây thứ hai. Rồi y lại chuyển sang cành cây thứ ba. Cách vận khí đã thuận tiện và thấy thân mình dường như nhẹ nhõm, sức lực sung túc càng nhảy càng xa. Sau nhà sư nhảy một cách là vượt qua hai cành cây, rồi vượt qua từ cây nọ sang cây kia thoan thoát. Người y lơ lửng trên không chẳng khác gì cưới gió mà đi. Nhà sư không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Trên đỉnh núi đầy tuyết phủ này, cành cây dày chi chít. Nhà sư nhảy chuyện từ ngọn cây này sang ngọn cây kia. Người đi dưới đất không biết dấu vết đâu mà truy tìm. Chẳng bao lâu nhà sư đắp vào đến giữa khu rừng sâu thẳm. Cô bé nói. Được rồi thôi xuống đi. Bây giờ hư trúc lại càng đem lòng kính phục và sợ hãi cô bé y đáp ngay. Dạ. Rồi từ từ nhảy xuống. Y đỡ cô bé ra ngoài túi vải. Cô bé thấy nhà sư lộ vẻ vui mừng không bút nào tả xiết, thì lại cất tiếng mắng. Gã thầy chùa này chẳng ra trò gì mới học được một chút công phu nhỏ mọn mà đã lấy làm vui mừng tự mãn. Thư Trúc nói. Dạ dạ Tiểu Tăng nhãn giới rất nông cạn. Mố mố tuyệt nghệ mố mố dạy cho Tiểu Tăng rất là hữu dụng. Cô bé hỏi. Mới xảy qua một lượt ngươi đã hiểu ngay con mắt mổ mổ xét người quả đã không lầm. Nhưng nội lực của ngươi không phải thuộc phái thiếu lâm. Vậy võ công này ngươi đã học ai sao ngươi còn nhỏ tuổi mà nội công đã thâm hậu đến thế. Tư trúc cảm thấy trong lòng chua xót, cặp mắt bất giác đỏ hoe đáp. Đó là vô nhai tử lão tiên sinh lúc lâm trung đã đem nội lực 70 năm tu luyện truyền vào trong thân thể tiểu tăng. Thực tình Tiểu Tăng không dám phản bội Phái Thiếu Lâm để đi theo Phái khác. Nhưng khi đó vô nhai tử lão tiên sinh chẳng cho nói năng gì. Hóa giải ngay công lực của Tiểu Tăng đã học ở Phái Thiếu Lâm rồi tiên sinh đem công phu của mình truyền lại cho Tiểu Tăng. Tiểu Tăng chẳng biết đó là Phúc hay là họa. Hỡi ui nói tóm lại, ngày sau Tiểu Tăng về Chùa Thiếu Lâm. Nói tóm lại, nói tóm lại nhà sư lắp luôn một hồi nói tóm lại mà chẳng biết nói tóm lại ra sao nữa cô bé ngẩn người không nói gì cầm túi vải trải lên tảng đá ngồi trầm tư một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi ngươi nói thế thì ra vô nhai tử quả nhiên đã đem chức trưởng môn phái tiêu dao cho ngươi thư trúc nói té ra mỗ mỗ cũng biết đến ba chữ phái tiêu dao Y từng nghe Tô Tinh Hà đã nói nếu không phải người bản phái mà nói đến ba chữ phái tiêu giao thì quyết không để sống ở đời. Bây giờ y thấy ở miệng cô bé nói ra mới dám nói theo. Y vẫn tưởng cô bé này là một vị tiền bối nào mượn sắc để hoàn hồn và cho cô là ma ruột chứ không phải người. Dù có muốn giết cô này cũng không biết giết phải ai nhà sư còn đang nghĩ ngợi liên miên bỗng nghe cô bé tức giận hỏi sao ta lại không biết phái tiêu dao có khi ta biết phái tiêu dao trước cả vô nhai tử nữa là khác tư trúc nói dạ dạ y nghĩ thầm có lẽ bà này là hồn ma từ mấy trăm năm về trước dĩ nhiên bà ta còn già hơn vô nhai tử lão tiên sinh nhiều Bỗng thấy cô bé lượm một cành khô vạch xuống mặt đất đầy tuyết phủ mà vẽ toàn đường thẳng Chẳng mấy chốc Cô vẽ thành một bàn cờ vây Ngang 19 hàng Dọc 19 hàng Tư trúc ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm Không chừng cô này bắt mình đánh cờ Nếu vậy thì hỏng bét Nhà sư thấy cô bé vẽ xong bàn cờ Lại khuyên tròn trống giữa làm quân trắng những khoanh tròn mà có một chấm ở giữa là quân đen bàn cờ dày chi chít những quân đến lúc cô bé bày cờ mới xong một nửa tư trúc đã nhận ra ngay đó là thế cờ bí hiểm của vô nhai từ trước kia để lại liền lẩm bẩm té ra cô này cũng biết thế cờ kỳ bí đó rồi y tự hỏi phải chăng ngày trước cô không phá nổi thế cờ này rồi tức quá mà chết đi Ý nghĩ này khiến cho nhà sư ấn lạnh xương sống Cô bé bày thế cờ xong hỏi Ngươi bảo đã giải được thế cờ này Vậy đầu tiên đi nước nào Ngươi thử diễn lại cho ta coi Tư Trúc đáp Dạ Rồi hạ một con cờ vít chết một đống quân của mình Cuộc diện bàn cờ lập tức cởi mở rồi sau y nghe đoàn diên khánh dùng phép truyền âm nhập mật chỉ thị cách phản kích lại bên cờ trắng tư trúc diễn lại thế cờ xong cô bé bất giác mồ hôi chán thoát ra ướt đầm miệng lẩm bẩm lòng trời thiệt là lòng trời muốn vậy thiên hạ còn ai nghĩ ra được phải hạ sát bên mình trước rồi mới tấn công bên địch kim dung chương 89 mươi truyền thủ pháp chống ngăn đại nhịp Cô bé chờ cho hư trúc diễn lại cách phá thế cờ bí hiểm xong trầm ngâm một lúc rồi nói. Xem như thế thì tiểu hòa thượng là người thành thực chứ không phải kẻ nói hưu nói vượn. Cô ngừng lại một chút rồi hỏi. Còn chuyện vô nhai tử chuyện cách nhấn sắt này lại cho ngươi đầu đuôi thế nào, ngươi kể hết lại cho ta nghe. Ta nói trước cho ngươi là phải nói thật đúng, chỉ sai nửa lời là chết với ta đó. Hư chúc đáp. Xin vâng. Rồi nhà sư đem câu chuyện từ đầu y được sư phụ cho xuống núi đi đâu. Tại sao lại đến chỗ phá thế cờ bí hiểm vô nhai tử truyền công lực. Trao nhẫn thế nào Đinh Xuân Thu đã dùng cách gì để ám toán sát hại Tô Tinh Hà cùng huyền nạn đại sư mình đi kiếm bọn sư bá tuổi phương ra sao nhất nhất kể lại cho cô bé không sót mảy may. Trong khi hư trúc thuật chuyện. Cô bé không nói một câu, không hỏi một lời. Cứ đứng chăm chú nghe, chờ cho nhà sư kể xong. Cô mới lên tiếng. Ta nghe ngươi nói thì vô nhai tử rõ ràng là sư phụ ngươi thế mà ngươi không kêu y bằng sư phụ. Lại gọi y là vô nhai tử lão tiên sinh là nghĩa làm sao? Thư trúc xa chiều bén lén đáp. Tiểu Tăng vốn là kẻ tu hành ở chùa Thiếu Lâm thiệt tình không thể quy đầu môn phái nào khác được. Cô bé lại hỏi. ngươi nhất quyết không muốn làm trưởng môn phái tiêu giao ư? Tư Trúc lắc đầu luôn mấy cái rồi đáp. Tiểu Tăng thực không muốn làm chút nào. Cô bé liền nói. Như vậy dễ lắm. Tư Trúc mừng thầm ngắt lời hỏi ngay tiền bối tính bây giờ phải làm thế nào mới rút lui được. Cô bé cười nói. Khó gì ngươi trao cái nhẫn đó lại cho ta thế là xong rồi. Ta thay ngươi làm trưởng môn phái tiêu giao cho được không? tư Trúc sung sướng đáp. Nếu được vậy thì còn gì hay bằng. Nói xong nhà sư tháo chiếc nhẫn sắt ở ngón tay ra trao lại cho cô bé. Cô bé mừng vui lộ ra ngoài mặt, đón lấy chiếc nhẫn cầm đeo vào ngón tay. Ngờ đâu ngón tay cô lớn quá. Các ngón giữa, ngón vô xanh không tài nào xỏ lọt vào được. Cô đành gắng gượng đeo vào ngón tay út vậy. Dường như cô lấy thế làm bất mãn lắm. Sau cô bé lại hỏi Ngươi còn nói vô nhai tử còn trao cho ngươi một tấm đồ hình và dặn ngươi lên núi Thiên Sơn tìm người truyền thủ phép tiêu giao ngự phong. Vậy tấm đồ hình ấy đâu? Thư Trúc thò tay vào bọc lấy đồ hình ra. Cô bé mở tấm đồ hình xem. Vừa ngó thấy trong bức đồ hình vẽ một mỹ nhân ăn mặc theo lối cung trang. Đột nhiên cô sa sầm nét mặt cất tiếng mắng. Lão già đó biểu ngươi đi tìm con tiện tì này để nó truyền thủ phó công cho ư thì ra thằng cha này lúc chết đến nơi rồi vẫn khắc khoải không quên được con mèo mả gà đồng mới ngồi vẽ bức chân sung nó đẹp thế này mặt cô sưng xỉa lên dường như đã nổi tam bành lục tặc cô cầm bức vẽ liền xuống đất lấy hai chân giẫm lên di di lại Tư chúc thấy bức mỹ nhân đồ đẹp đẽ thế mà bị cô bé xi si chân lên cho đất hoen ố nhào nát, vội kêu lên. Trời ơi! Rồi vội cúi xuống nhặt lên. Nhà sư thấy tấm mỹ nhân đồ nhào nát sơ bẩn. Chẳng còn giá trị gì nữa. Lấy làm khó chịu trong lòng. Cô bé thấy hư trúc lượm bức họa đồ lên càng căm tức hỏi. Mi cũng thương tiếc nó lắm ư. Tư Trúc nói, dạ phải bức họ đồ đẹp thế mà bị nhào nát, ai lại không tiếc? Cô bé hỏi, thằng cha đó có bảo ngươi con tiện nhân đó là ai không? Tư Trúc lắc đầu đáp, không, nhà sư lẩm bẩm. Không hiểu sao đối với vô nhai tử lão tiên sinh mà cô này thốt nhiên đổi giọng ra chiều khinh mạn kêu một điều thằng cha này. Hai điều thằng cha này là nghĩa gì? cô bé vẫn hầm hầm tức giận nói: hư thằng cha này si mê đến thế là cùng. đừng nói bây giờ mà ngay mấy chục năm về trước, dung mạo con tiện nhân kia cũng không xinh đẹp đến thế này. cô càng nói càng tức thò tay ra toan giựt lấy bức họa đồ để xé tan nát cho bó giận. thư trúc vội rút tay về cất bức họa đồ vào bọc. cô bé người thấp lùn thun. Không cướp được Mỹ nhân đồ thở lên hồng hộp cô chửi mắng không tiếc lời. Thằng giặc giả vô lương tâm quân mèo mả gà đồng đê tiện. tư trúc đứng đó chỉ ngẩn người ra không hiểu vì lý do gì mà cô bé loát chót lại nổi lôi đình. y đoán là cái oan hồn nào nhập vào cô bé quen biết Mỹ nhân trong bức họa và hai người này hẳn có một mối thù sâu độc nên chỉ trông thấy hình người trên bức vẽ cũng đủ hầm hầm tức giận. Cô bé còn đang tiếp tục thoá mạ bằng những lời nguyện rùa tay độc thì trong bụng hư trúc đột nhiên sôi réo lên. Nguyên nhà sư lật đật suốt đêm qua và cả buổi sáng hôm nay chạy trốn không được lúc nào nghỉ ngơi mà lại chưa được hạt cơm nào vào ruột nên nghĩ đói quá đến sôi bụng. Cô bé hỏi, ngươi đói lắm phải không? Hư trúc đáp, đúng thế trên ngọn núi đầy tuyết phủ này chẳng có thứ gì ăn được. Cô bé nói, sao lại không có trên núi này có gà rừng có hươu nai lại có cả dê rừng. Ngươi lại đây ta dạy cho một chút khinh công chạy rất mau như trên đất bằng. Đồng thời dạy cách bắt gà đồng cùng hươu. Nai, cây, cáo. tư trúc không chờ cô bé nói hết vội xua tay ngắt lời. Đã là kẻ tu hành đâu có thể sát sinh được thà rằng tiểu tăng chịu chết đói quyết không dám động đến đồ ăn mặn. Cô bé tức mình mắng. Gã thầy chùa ngu ngốc xấu xa này chẳng lẽ suốt đời ngươi chưa ăn mặn bao giờ sao? Tư trúc nhớ lại hôm vào quán cơm bị a tử đánh lừa ăn một miếng thịt béo và hút nửa bát thang gà bỗng nhăn mặt nói. Có một lần tiểu tăng bị người ta lừa gạt không biết nên ăn phải đồ mặn. Nhưng đó chỉ là vô tâm không biết. Chắc Đức Phật Tổ không bắt tội. Chứ còn bảo Tiểu Tăng chính mình thò tay ra mà sát sinh thì nhất quyết không thể nào làm được. Cô bé nói. Ngươi bảo ngươi không dám giết gà đồng. Giết hưu này. Cây cáo. Chúng chỉ là những loại xúc sinh mà ngươi đã sợ không dám giết rồi. Thế thì giết người còn phạm tội ác đến đâu mà nói. Tư Trúc lấy làm lạ hỏi Tiểu Tăng có bao giờ dám giết người A-di-đà Phật A-di-đà Phật Đức Phật từ bi tế độ cho những người mê muội đã phạm tội Cô bé nói Ngươi còn niệm Phật ư thế thì thiệt là buồn cười Ngươi không đi bắt gà rừng cho ta ăn thì chỉ trong 2 giờ nữa là ta phải chết hết là ngươi giết ta đó Tư Trúc gãi đầu gãi tai nói Trên núi này chắc còn cỏ thơm có măng tre tiểu tăng đi kiếm về cho tiền bối xơi cũng được chớ sao Cô bé xa sầm nếp mặt lại trỏ vừng thái dương nói Vừng thái dương kia lên đỉnh đầu nếu ta không được ăn đồ huyết thực nhất định là phải chết Ta nói thiệt chứ không phải gạt ngươi đâu Tư trúc cực kỳ kinh hãi nói Tiền bối vẫn mạnh giỏi cần gì phải ăn đồ huyết thực mới sống tư trúc vừa nghe thấy cô bé nói đến ba chữ đồ huyết thực đã mở vía bất giác y nghĩ ngay tới loài ruộng khát máu nên càng sợ hãi hơn bỗng cô bé lại nói tiếp ta phải một cái bệnh kỳ quái là hàng ngày cứ đúng giờ ngọ không được ăn đồ huyết thực thì chân khí trong người sôi lên sùng sục đốt chết ngay lập tức lúc lâm tử người phát điên lên và sẽ nguy cho ngươi lắm đó Tư Trúc vẫn không chịu đi, lắc đầu quẩy quẩy nói. Muốn sao thì Tiểu Tăng cũng đành chịu. Đã là đệ tử nhà Phật phải nghiêm cẩn triệt để giữ thanh quy giới luật. Đừng nói việc sát sinh dĩ nhiên là không bao giờ dám làm. Mà đối với kẻ mê muội này ra ý nghĩ sát sinh như tiền bối đây chẳng hạn. Cũng phải hết sức cằn ngăn. Cô bé quắc mắt lên nhìn nhà sư thấy y tuy ra chiều sợ hãi song trí rất kiên quyết chứ không chịu khuất phục theo mình. Cô liền đổi giọng cười khanh khách hỏi. Ngươi tự xưng là đệ tử nhà Phật, gìn giữ thanh quy giới luật. Vậy giới luật là những gì? Tư trúc đáp. Giới luật nhà Phật chia làm tiểu thừa giới và đại thừa giới, hai thứ riêng biệt. Cô bé cười mắt hỏi. Lắm chuyện nhỉ tiểu thừa giới và đại thừa giới là gì? Tư chúc đáp Tiểu thừa giới tương đối dễ hơn và chia ra làm bốn bậc Một là ngũ giới Hai là bát giới Ba là thập giới và bốn là cổ túc giới Cả thầy phải kiêng 250 điều Ngừng một lát nhà sư lại nói tiếp Về ngũ giới thì những kẻ tu tại gia cũng phải giữ gìn Trong ngũ giới đầu tiên là không được sát sinh, thứ hai là không được trộm cắp, thứ ba là không được dâm tà, thứ tư là không được uống rượu. Cô bé vẫn ngồi nghe không nói gì, nhà sư lại nói tiếp. Kẻ xuất ra đầu Phật thì trước hết phải giữ bát giới rồi sang đến thập giới và cuối cùng rộng ra đến nhì bách ngũ thập giới. Như vậy thì kẻ xuất gia đầu Phật so với người tu tại gia còn tinh vi hơn nhiều. Nói tóm lại, giới sát sinh là giới đầu tiên đệ tử nhà Phật không bao giờ được phạm đến. Cô bé trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Ta từng nghe nói những bậc cao tăng cửa Phật nếu muốn thành chính quả thì phải giữ thượng thừa giới và còn kêu bằng thập có đúng thế không?" Tư Trúc kinh hãi đáp: Đúng thế bậc đại thừa hy sinh thân mình để cứu người chứ thập nhân cũng còn chưa đủ. Cô bé hỏi. Thập nhân là những gì? Nhà sư hư trúc về võ công thì tầm thường thôi, nhưng về kinh Phật thì thuộc trơn lào lào. y đáp ngay. Trong thập nhân thì điều thứ nhất là cắt thịt nuôi chim ưng, điều thứ hai là reo mình vào miệng hổ đói. Cô bé không ngờ nhà sư đọc hết, ngắt lời hỏi ngay cắt thịt nuôi chim ưng là thế nào tư trúc chắp tay để trước ngực đáp ngày xưa đức phật thích ca mâu ni thấy con chim ưng đói toan vồ con bồ câu tấm lòng từ bi của ngài không nỡ để con bồ câu bị chết liền giấu nó vào trong lòng con chim ưng đói quá hỏi ngài cứu tính mạng con bồ câu mà để tôi chết há chẳng bất nhân lắm ư đức phật liền xẻo miếng thịt mình cho con chim ưng ăn Cô bé lại hỏi Thế thì cái tích gieo mình vào miệng hổ đói đại khái cũng thế thôi chứ gì Thư Trúc đáp Đúng thế Cô bé lại nói Xem thế thì biết thanh quy giới luật của nhà Phật tinh vi và rộng rãi bao la Đâu phải vẹn vẹn ở mấy chữ không sát sinh mà thôi Nay ngươi không đi bắt gà rừng cùng hưu nai tẩy cáo cho ta thì ngươi cũng nên bắt trước đức Thích Ca Mâu Ni lấy thịt trong người ngươi để nuôi ta khỏi chết trưa nay. Nếu không thế thì sao phải là đệ tử nhà Phật? Cô bé vừa nói vừa vén cao tay áo hư trúc lên để lộ cánh tay béo mập trắng ngần rồi cười nói: "Cái cánh tay của ngươi đây đủ nuôi sống ta được một ngày." Hư trúc thấy cô bé nghe hai hàm răng trắng ăn Vừa dài vừa nhọn tuyệt không giống răng đứa trẻ nít chút nào Lại thấy cô bé lấm lét nhìn cánh tay mình ra vẻ thèm thuồng tựa hổ như muốn bẻ lấy mà nhai nghiến ngấu thì không khỏi dùng mình Chính ra cô này chỉ bằng đứa nhỏ 8-9 tuổi Sức lực chưa có gì đáng sợ Nhưng trong lòng hư trúc vẫn yên trí là một oan hồn ám sát hay là ma dựa nhập vào người Nên nhà sư thấy cô có ý nghĩ bất chính Bất giác y hoàng hốt như người mất hồn và tưởng chừng những huyết mạch đều ngưng lại. Y la lên một tiếng thật to rồi hất tay cô bé ra, rảo bước chạy lên đỉnh núi. Trong lúc hốt hoàng kinh hồn vỡ mật, nhà sư la hét vang động một góc rừng. Bỗng thấy trên sườn núi phía xa xa có tiếng người hô hoán. Gã đây rồi tất vị mau mau qua bên này. Người phát ra tiếng hô rất lớn, ồm ồm như tiếng lệnh vỡ đó chính là bất bình đạo nhân Tư trúc lầm bẩm, Chết rồi nguy đến nơi rồi mình la hét to quá nên tiết lộ hành tung cho cường địch biết đường theo dõi bây giờ làm thế nào Tư trúc toan quay về chỗ cũ để cóng cô bé chạy nhưng vì sợ quá đành bỏ cô ta lại chạy lấy một mình Nhưng nhà sư nghĩ lại cảm thấy không nỡ liền dừng bước đứng trên sườn núi. Trong lòng do dự, y nhìn xuống thì thấy năm cái chấm đen đương bò lên thì lẩm bẩm. Bọn địch nhân tuy còn xa nhưng rồi họ cũng đuổi đến nơi. Cô bé kia lọt vào tay họ thì dĩ nhiên khó lòng thoát chết. Nhà sư lại chạy xuống mấy bước gọi. Này tiền bối nếu tiền bối phát thể không cắn tiểu tăng thì tiểu tăng sẽ có tiền bối chạy trốn. cô bé cười ha hà đáp. ngươi trở lại đây ta nói cho ngươi hay dưới kia năm người đang trèo lên thì người đi đầu là bất bình đạo nhân. người thứ hai là ô lão đại thứ ba là gã họ an còn hai người nữa thì một họ la và một họ lợi. ta dạy cho ngươi mấy thủ pháp để đánh ngã lão bất bình đạo nhân kia ngừng một lát cô lại tủm tỉm cười nói tiếp mà ngươi chỉ được đánh cho lão già khiến cho lão không hại ngươi được như vậy không thể gọi là sát sinh hay phá giới được tư trúc trầm ngâm một lát rồi nói bất bình đạo nhân ô lão đại võ công rất cao tiểu tăng làm sao địch nổi họ bản lãnh của tiền bối tuy cao thâm nhưng trong khoảng thời gian giây lát này tiểu tăng không thể học kịp cô bé nói đầu ngu vô nhai tử lãnh đạo phái tiêu giao, y là sư phụ tô tinh hà cùng đinh xuân thu võ công hai gã tô đinh thế nào ngươi cũng đã biết rõ rồi đồ để đến mực đó thì bản lãnh sư phụ có thể nghĩ ra mà biết rõ được y đem cả công lực tu luyện bảy mươi năm truyền cho ngươi bọn bất bình đạo nhân Ô lão đại bì với ngươi thế nào được chỉ vì ngươi ngu ngốc quá nên không biết vận dụng nội lực mà thôi. Ngươi cầm túi vải lại đây, hít mạnh một hơi thở, vận chân khí vào cánh tay phải rồi mở miệng túi ra. Còn tay trái thì đập vào sau lưng địch nhân. Tư trúc làm theo cách của cô bé nhưng y vẫn không hiểu mấy thủ pháp của cô bé sao lại hạ được những tay cao thủ võ lâm kia. Bỗng nghe cô bé nói tiếp. Sau đó ngươi lấy ngón tay trỏ bên trái điểm vào những bộ vị này của địch nhân Cô để ý thấy thủ pháp của hư trúc nói tiếp Ngươi làm thế không được Phải vận khí theo đúng cách thức Bộ vị bên địch mà mình định điểm vào không được sai trệ chút nào Sai một ly đi một sẵm thế đó Lúc lâm địch thì chẳng những tay không hạ được địch nhân mà còn có thể mất mạng với họ nữa Tư trúc theo lời cô bé chỉ dẫn, dụng tâm nhớ thật kỹ. Có điều mấy thủ pháp đó lại thi triển mau lẹ quá. Thoạt trông tưởng chừng như chỉ có 5-6 chiêu thức. Nhưng mỗi chiêu thức lại kèm theo những thân pháp, bộ pháp, trưởng pháp đặc biệt kỳ diệu của nó. Hạ bàn phải đứng thế nào, thượng bàn trích đi phải làm sao thật là phức tạp vô cùng. Tư trúc luyện hàng nửa ngày trời mà vẫn chưa đúng cách. Nhà sư Nguyên không phải là người thông minh, nhưng trí nhớ rất tốt. Cô bé dạy y cách nào y nhớ từng câu một. Nhưng khi bảo y diễn lại tất cả các chiêu thức thì không làm thế nào cho y khỏi lầm lẫn sai chật. Cô bé liên tiếp dạy đi dạy lại mấy lần chưa được như ý cô tức quá cất tiếng mắng. Quân này sao ngu dốt đến thế vậy mà vô nhai tử lấy ngươi làm chuyện nhân thì thật là y đuôi mắt. Giả tỉ ngươi là một gã thiếu niên tuấn tú thì còn thương được, song tướng mạo ngươi lại xấu như ma lem. Ta không hiểu sao thằng cha vô nhai tử lại lựa ngươi đặt làm trưởng môn phái tiêu dao. Tư trúc vừa làm lại vừa tức mình nói. Vô nhai tử lão tiên sinh cũng đã biểu tiểu tăng là nhất tâm cố tìm một chàng thiếu niên phong lưu tuấn nhã để làm truyền nhân. Cái lệ luật của phái tiêu giao sao mà kỳ quái thế từ đây trở đi tiền bối giữ lấy chức trưởng môn phái tiêu giao. Rồi y không nói nữa. Y định bảo rằng tiền bối chỉ là một vị tiểu cô nương mang linh hồn một con vườn già và cũng chẳng tốt đẹp gì. Tư trúc vừa luyện thêm mấy lần nữa. Nhưng lần thì tay phải đưa ra lẻ quá. Lần thì ngón tay điểm phương vị lệch đi một chút. Y có tính kiên nhẫn, toan luyện lại nữa thì những tiếng bước chân bỗng vang lên. Bất bình đạo nhân đang chạy như bay và đuổi lên gần tới nơi. Lão cười nói. Nhà sư kia ngươi chạy lẻ quá mà ta đổi nhọc muốn chết. Lão điểm ngón chân xuống một cái rồi nhảy sổ đến. Thư trúc tử biết mình không địch nổi toan xoay mình chạy trốn thì cô bé lại quát lên. Ngươi làm theo đúng thủ pháp của ta mà đối phó, không được sai lầm. Tư Trúc không kịp suy nghĩ gì nữa. Mở miệng cái túi vải ra. Vẫn chân khí vào cánh tay rồi đập vào người bất bình đạo nhân. Bất bình đạo nhân lên tiếng mắng. Thằng lõi con ngươi dám ngang nhiên đồng thủ với đạo gia ư. Rồi lão vung trưởng lên đánh. Tư Trúc không chờ cho đối phương phát trưởng tới nơi đã đưa chân ra móc chúng đối phương. Bất bình đạo nhân người loạn troạn trượt về phía trước. Tư Trúc vừa vòng tay trái vừa vận chân khí rồi vỗ vào lưng bất bình đạo nhân. Lạ thay bất bình đạo nhân là tay bản lãnh phi thường. Coi tất cả 36 đạo chúa cùng 72 đồng chúa không vào đâu mà không chịu nổi một trưởng này của Thư Trúc người lão lặng đi rồi chui tọt vào miệng cái túi vảy tư trúc cả mừng phóng chỉ điểm vào huyệt ý xá của bất bình đạo nhân huyệt ý xá ở sau lưng hai bên xương sống gần cạnh lá lách tư trúc đã không hiểu cách điểm huyệt lại trong lúc vội vàng nên điểm trệt đi một chút chúng vào huyệt xương vóng liền trên huyệt ý xá bất bình đạo nhân kêu lên một tiếng thật to chui được ra ngoài cái túi vảy lão lùi lại mấy bước rồi lăn người xuống sườn núi cô bé kêu lên mấy tiếng đáng tiếc thật là đáng tiếc rồi quay lại mắng tư trúc ngươi ngô quá ta biểu ngươi điểm vào huyệt ý xá tứ y không còn nhúc nhích được nữa ai bảo ngươi điểm huyệt xương võng làm chi tư trúc vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói Úi trà pháp thuật của tiền bối hay quá chỉ pháp đó tuy tiểu tăng điểm lầm cũng đủ làm cho lão phải một phen bờ vía. Há chẳng sung sướng rồi sao? Bất bình đạo nhân lăn xuống sườn núi rồi, nhưng ô lão đại đã nhảy tới nơi. Thư Trúc Dương miệng túi ra nói. Ô lão đại ngươi thử xem cho biết một chút cũng hay. Ô lão đại thấy bất bình đạo nhân mới đánh một chiêu đã thất bại thì trong lòng nao núng lão sơ thanh lục ba hương lộ đao chém xéo vào người hư trúc bằng chiêu vân nhiễu vu sơn hư trúc kinh hãi la lên Úi trao nguy rồi y dùng đao thì tiểu tăng không thể nào đối phó được tiền bối chưa dạy tiểu tăng phương pháp đối phó với việc đầu đao bây giờ có dạy cũng không kịp nữa cô bé la lên ngươi lại đây ôm ta nhảy lên ngọn cây lúc này u lão đại đã chém hư trúc liền ba đao May mà hắn vẫn kinh hãi không dám sấn vào gần ba nhát đao đó chỉ chém hở bên ngoài Thế mà cư trúc đã phải ôm đầu chạy như chuột Tình thế rất là nguy cấp Nhà sư nghe tiếng cô bé gọi thì trong bụng mừng thầm lẩm bẩm Nhảy lên ngọn cây để trốn tránh là phải lắm Lối này mình đã học được rồi Nhà sư đang định chạy lại ôm cô bé thì ô lão đại phóng đao theo thế liên hoàn đánh tới nhanh như gió bão. Véo, véo hai tiếng, ô lão đại đã nhầm chỗ yếu huyệt nhà sư chém tới. Tư trúc hốt hoàng la lên. Chết rồi. Nhà sư để khí nhảy vọt lên cây như người biết bay rồi đáp xuống một cành lớn trên ngọn cây tùng. Cây tùng này cao đến bốn trượng thế mà tư trúc nhảy vọt lên được ngay khiến cho ô lão đại phải kinh hãi vô cùng. Võ công ô lão đại tuy rất tinh thâm. Nhưng khinh công hắn cũng tầm thường thôi. Cây tùng cao như vậy hắn không tài nào nhảy lên được. Và lại mục đích hắn là bắt cô bé kia chứ không phải tư trúc. Hắn đứng dưới chửi đồng. Nhà sư chết đâm chết chém kia ngươi đã có bản lãnh thì cứ ngồi trên ngọn cây đó vĩnh viễn đừng hòng xuống nữa. Ô lão đại nói xong chạy lại chỗ cô bé. Hắn thò tay ra nắm được sau gáy cô. Hắn muốn bắt cô bé để cho cả bấy nhiêu người trong bọn. Mỗi người chém một đao rồi lấy huyết cô ăn thề. Khiến cho ai có muốn sinh lòng phản phúc cũng không được nữa. Tư Trúc thấy cô bé lại bị bắt thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm. Mụ đã bảo mình ôm mụ nhảy lên cây mà mình lại nhảy trước. khinh công này chính mình được mụ truyền thụ Bây giờ mình bỏ mặt mụ. Há chẳng phải là phường vong ăn bội nghĩa. Nghĩ vậy, nhạc sư lại từ ngọn cây nhảy xuống. Y cầm trong tay chiếc túi vải. Lúc nhảy xuống đã dương miệng túi ra sẵn muốn chụp lấy cô bé để cứu cô thoát nạn, nhưng y chụp thế nào lại trúng đầu ô lão đại. Tư chúc mừng quá, sơ ngón tay trái điểm xuống lưng lão ô. Chiêu này cũng không đúng như chỉ pháp của cô bé đã truyền dạy. Nhà sư điểm chệ xuống dưới huyệt y xá chừng một tấc và trúng huyệt vì thương. Ô lão đại thấy trên đỉnh đầu có một luồng gió chụp xuống rồi mặt mũi tối tăm, mắt chẳng nhìn thấy gì. Hắn kinh hãi quá sơ đao chém bừa về phía trước. Nhưng đao lại chém vào chỗ không và giữa lúc ấy hư trúc sơ tay điểm vào huyệt vị thương của hắn. Ô lão đại tuy không vì thế mà nhủn người ra nhưng hai cánh tay đã tê bại. Thanh lục ba hương lộ đao đang cầm trong tay rớt xuống đất đánh choang một tiếng còn tay kia nắm cổ cô bé cũng buông ra. Ô lão đại hốt hoảng gỡ cái túi trục trên đầu ra đồng thời hắn lăn mình ra đằng xa. Thư Trúc liền ôm lấy cô bé nhảy tung lên ngọn cây. Y vừa nhảy vừa nói. Thế là thoát hiểm thế là thoát hiểm. Cô gái sắc mặt lợt lạc tức mình mắng. Đồ bỏ đi chẳng ra trò gì cả mỗ mỗ đã dạy ngươi thủ pháp kỳ diệu thế mà hai lần cùng điểm chật cả. Thư Trúc mắc cỡ nói dạ dạ tại hạ vùng về thật nên đất điểm chật huyệt đạo y cô bé lại nói ngươi coi kìa bọn chúng lại đến đó tư trúc nhìn xuống thì quả nhiên thấy bất bình đạo nhân cùng ô lão đại đát trèo lên đến chỗ cũ ngoài ra còn ba người nữa đang đứng đằng xa chỉ trỏ nhưng không dám đến gần bỗng một gã thấp lùn thun mà béo chùn béo chuột kêu lên một tiếng nhảy tới Trên người gã có làn ánh bạc bao phủ, thì ra gã múa tiếp đôi búa ngắn để che thân. Tiếp theo hai tiếng chát chát vang lên, hai cây búa chém vào thân cây. Gã này sức mạnh mà lưới búa lại rất sắc bén. Xem chừng hắn chỉ chém nhiều lắm là mười nhát thì cây tùng đó tất nhiên phải đổ xuống. tư trúc cả kinh hỏi luôn mấy câu. Bây giờ biết làm thế nào, bây giờ biết làm thế nào cô bé lạnh lùng đáp: sư phụ ngươi là thằng cha vô nhai tử đáp trò đường cho ngươi đi cầu con tiện tỳ vẽ trên họa đồ để nó truyền thủ võ công cho vậy ngươi đi mà kiếm nó con tiện tỳ đó xảy ngươi rồi ngươi sẽ đủ tài để hạ được năm con chó con lợn này cho tư trúc kêu lên trời ơi rồi y nghĩ bụng lúc nguy cấp này mà mụ còn nghĩ cách tranh hơn với cô gái trong họa đồ thì kỳ thật tuy trong lòng nhà sư rất nóng nảy nhưng y chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra miệng chát chát hai tiếng nữa gã thấp lùn đã cầm hai cây búa chém vào cây tùng luôn hai nhát nữa cây tùng lung lay không ngớt những cành lá và gai rớt xuống như mưa bây giờ cô bé mới bảo ngươi để tổ chân khí vào huyệt đan điền rồi vận nổi lực ra bà vai chuyển xuống huyệt kiên tỉnh ở khuỷu tay Tiếp theo là vận chân lực vào ba huyệt dương khoát, dương cốc, dương chỉ ở cổ tay và sau cùng vận xuống đến huyệt quan sung ngón tay vô danh. Ngươi đã vận xong chưa? Cô vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ vào các huyệt đạo trên mình thư chúc vì cô biết rằng ngay những huyệt đạo trong người nhà sư cũng không nhận rõ được. Nếu chỉ nói tên huyệt đạo ra không thì nhất định y hoang mang chẳng biết đâu mà lần Nên cô phải trò tay vào mới xong Tư trúc tử khi được vô nhai tử truyền công lực cho Chân khí đầy giấy trong thân thể Y muốn vận tới đâu cũng được ngay Không phải ngưng trễ chút nào Y thấy cô bé bảo sao cứ vận khí đúng như vậy Giữa lúc ấy lại hai tiếng chát chát nữa vang lên Cây tùng đưa đi đưa lại, nhà sư kinh hãi đáp. Vẫn xong cả rồi. Cô bé lại nói. Ngươi hái mấy trái tùng nhắm ném vào đầu gã thấp lùn kia, không trúng đầu thì trúng vào ngực cũng được. Ngươi dùng chân lực ngón tay vô danh mà hất ra. Xin vâng. Tư trúc hái trái cây tùng để vào đầu ngón tay vô danh. Cô bé lại giục Bắn xuống cho mau. Thư Trúc đẩy ngón tay cái cho trái tùng ở đầu ngón tay vô danh bắn ngay xuống đánh véo một tiếng, thế mạnh vô cùng. Nhưng Thư Trúc chưa họp qua lối phóng ám khí thành ra bắn không trúng. Trái cây tùng rước xuống đất đánh cách một tiếng còn cách gã thấp lùn đến ba thước. Lực đạo nhà sư tuy mạnh nhưng không có hiệu quả trúng đích, thế mà cũng làm cho gã thấp lùn phải giật mình kinh hãi nhưng chỉ thoáng cái gã lại vung búa lên chém luôn. cô bé tức mình mắng hư trúc. Đậu ngô xuẩn ngươi lại bắn xuống phát nữa thử xem. hư trúc rất mắc cỡ y lại theo lời cô bé vận khí búng xuống một trái khác. lần này y vừa búng vừa run tay lật bật thành ra lại sai đích đến năm thước. cô bé vội nói. Chỗ này cách cây tùng mé tả xa quá mà ngươi ôm ta thì nhảy không tới nơi được. Tình thế trước mắt nguy cấp quá rồi. Ngươi chạy trốn lấy mình ngươi thôi. tư chúc đáp. Sao tiền bối lại nói vậy tiểu tăng há phải kẻ vong ăn bội nghĩa. Tham sống sợ chết mối nguy hiểm đến đâu cũng mặc. Tiểu tăng nhất định hết sức cứu tiền bối. Nếu không cứu được thì tiểu tăng sẽ cùng chết với tiền bối. Cô bé nói. Gã thầy chùa này ngu quá ta với ngươi vốn không thân thích lại không quen biết. Sao ngươi lại cứ đòi vì ta mà liều mạng hử bọn chúng muốn giết hết cả hai người chúng ta. Nhưng không phải chuyện dễ đâu bây giờ ngươi hái 12 trái cây tùng, mỗi tay cầm 6 trái và phải vận chân khí như thế này. Cô vừa nói vừa dạy nhà sư cách vận khí. Tư trúc mới ghi nhớ lời dạy bảo nhưng chưa kịp thi hành thì cây tùng lung lay dữ dội như người đưa võng. Tiếp theo mấy tiếng sắc sắc vang lên. Thân cây đã siêu về mé đông bắc sắp đổ xuống. Bất bình đạo nhân, ô lão đại, gã thấp lùn và cả hai người khác lớn tiếng xeo hò rồi nhảy cả lại. Cô bé quát lên. Liệng nắm trái cây đó ra đi. Lúc này trong lòng bàn tay hư trúc chân khí đang chạy mạch như muốn thoát ra ngoài. Nhà sư vừa sơ hai tay lên, 12 trái cây tùng đã vọt ra bật lên mấy tiếng lát chát. Bốn người bên địch bị ngã lăn ra. Còn gã thấp lùn không chúng phải trái cây tùng cũng la lên. Ôi mẹ ơi! Gã lăng đôi búa đi rồi chạy xuống núi. Trong năm người này thì võ công gã thấp lùn kém hơn hết lúc thư trúc liệng 12 trái cây tùng ra mau lẻ quá nên không ai có thể tránh kịp gã thấp lùn sở dĩ không bị chúng phải là vì người gã thấp trái tùng bay qua đầu chứ không phải gã né tránh kịp trên mặt đất đầy tuyết phủ có loang lổ vết đỏ tươi đó là máu trong mình bốn người kia chảy ra thư trúc liệng những trái tùng ra rồi sợ cô bé bị ngã liền ôm chặt lấy lưng cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất Đột nhiên y trông thấy bốn người kia bị thương nặng như vậy thì không khỏi ngẩn người ra. Cô bé cất tiếng hoan hô. Cô đang ở trong lòng Tư Trúc cậy cửa nhảy vọt đến bên mình bất bình đạo nhân vé miệng vào vết thương lão hút lấy máu tươi. Tư Trúc cả kinh kêu lên. Tiền bối làm chi vậy? Rồi y nắm lấy lưng cô nhấc bổng lên. Cô bé hỏi, người đã đánh chết y Mố mố hút lấy máu để chữa bệnh cho mình sao lại không được Tư Trúc thấy miệng cô vấy đầy máu Nhất là cô mở miệng ra cười nói trông lại càng kinh hãi Nhà sư liền từ từ đặt cô xuống hỏi Tiểu Tăng đánh chết lão rồi ư Cô bé đáp Chẳng lẽ ta còn nói dối nữa sao Cô nói xong lại cúi xuống hút máu Tư Trúc thấy bất bình đạo nhân trên chán thủng ra một lỗ to bằng quả trứng gà thì run lên la hoảng. Ui trao tiểu tăng liệng trái tùng lọt vào ấp y rồi chắc trái tùng này vừa nhẹ vừa mềm làm sao lại đánh gãy xương lọt vào trong ấp được. Y lại coi ba người kia thì một người bị trái tùng ném trúng ngực, một người trúng vào yết hầu và một người trúng vào sống mũi. Mấy người này cũng tắt thở cả rồi. Một mình ô Lão Đại tuy chúng phải hai trái tùng nhưng chỉ ở ngoài ra nên chưa chết. Miệng hắn không ngớt xên la. Thư chúc đến bên ô Lão Đại lại phục xuống đất nói. Úc tiên sinh Tiểu Tăng vì lỡ tay làm tiên sinh đến bị thương thật không phải cố ý. Nhưng thế là tội nặng lắm rồi Tiểu Tăng rất lấy làm áy náy và tự thẹn với tiên sinh. Ô Lão Đại bị đau lại càng căm tức nói. Ngươi! Lại còn muốn nói giỡn nữa ư ngươi Cầm đao chém ta một nhát Giết chết ta đi cho rồi Thư Trúc nói Lẽ đâu Tiểu Tăng dám nói giỡn với tiên sinh Nhưng Nhưng Đột nhiên nhà sư sực nhớ đến mình vừa ra tay đã giết chết ba mạng người Mà xem chừng ô lão đại cũng khó lòng thoát chết Thế là mình đã phạm vào tội sát sinh Một tội nặng nhất của nhà Phật Y vừa đau lòng vừa kinh hãi toàn thân run lên bần bật, hai hàng nước mắt trào ra. Cô bé uống no máu tươi rồi từ từ đứng lên. Quay lại nhìn thấy hư trúc đang chân tay cuốn huyết thoa bóp vết thương cho ô lão đại. Ô lão đại người không nhúc nhích được mà miệng vẫn lớn tiếng mắng chửi không ngớt. Hắn dùng những lời lẽ rất ác độc, rất thậm tệ mà nguyền rùa, mà mắng nhức xối xả vào mặt hư trúc. Tư trúc tuyệt không cáo giận chỉ ăn năm xin lỗi. Phải lắm phải lắm quả là Tiểu Tăng tội lỗi không biết nói thế nào cho hết được. Có điều tiên sinh mắng nhức đến cha mẹ Tiểu Tăng. Nhưng Tiểu Tăng chỉ là một kẻ tôi cút. Không biết cha mẹ là ai cả thì tiên sinh mắng nhất cũng bằng vô ích mà thôi. Ô, tiên sinh chỗ ra bụng tiên sinh chắc là đau lắm dĩ nhiên tiên sinh phải nổi nóng. Tiểu Tăng không hề dám trách tiên sinh điều đó. Tiểu Tăng chỉ thuận tay liệng trái tùng ra một cái. Thiệt không ngờ mấy trái tùng này áp nhiệt đến thế hới ui mấy trái tùng này đúng là tà môn rồi. Mà không thì cũng là loại tùng bá đạo đặc biệt chứ không phải hạng tùng thông thường. Ô lão đại cam giận văng tục ra chửi mắng, nguyện rùa. Mẹ kiếp trái tùng này sao lại không giống những trái tùng khác thằng chọc thối tha kia sau này mi chết đi sẽ bị thảm hình núi đao cài kiếm hoặc nhảy vào vạ dầu sôi hay xa xuống 10 tầng địa ngục. Nội lực mi cao cường quá đỗi, cứ đánh chết ô lão đại này. Ô mố vì nghệ thuật không bằng người dù chết cũng chẳng oán hận ai. Thôi mi đừng nói pha trò nữa. Tùng nào là tùng tà môn bá đạo mi luyện thành Bắc Minh chân khí thì làm sao không hung dữ? Không bá đạo. Hắn nói đến mấy câu sau cùng rồi dường như không còn hơi sức để nói tiếp nữa và nổi lên một cơn ho sụ sụ. Tư Trúc lấy làm lạ hỏi: Úc tiên sinh nói cái gì?" Bắc đó, cô bé cười đáp: "Bữa nay thật tình mỗ mỗ đã giúp cho thằng chọc đó." thần công bắc minh chân khí của ta đây chính xa là một môn bí mật không truyền thụ cho ai nhưng vì ngươi hết xạ trung thành vì mỗ mố mà liều mạng đáng được mẫu mố truyền tuyệt nghệ cho Và lại trong nguy cấp mỗ mố cần ngươi phi ngươi ra còn ai ra tay giúp cho rồi mụ quay sang nói với ô lão đại ô lão đại nhẫn lực ngươi khá đấy ngươi nhận ra được ngay thủ pháp mà gã tiểu hòa thượng đã đánh ra cô lão đại dương cặp mắt tròn soi vừa kinh hãi vừa lấy làm kỳ ngẩn người ra một lúc rồi hỏi cô bé mi là ai mi câm kia mà sao giờ mi nói được cô bé cười lạt nói mặt mi mà dám hỏi ta là ai ư rồi cô móc trong bọc ra một cái bình lấy hai viên thuốc vàng đưa cho thư trúc nói ngươi cho hắn uống đi thư trúc đáp xin vâng Nhưng trong lòng nhà sư nghĩ thầm Nếu đây là thuốc chữa thương thì hay lắm Nhưng nếu là thuốc độc thì tính mạng ô lão đại chẳng những không giữ được mà còn chết lẻ hơn Tuy nhà sư nghĩ vậy nhưng thấy ô lão đại đau khổ quá chừng Thì cho là hắn có mau chết càng chóng thoát nợ nên nghĩ không nói gì nữa Cầm viên thuốc cây vào miệng ô lão đại Ô lão đại người thấy mùi thuốc cay xè Chất thuốc rất mãnh liệt. Hắn hắt hơi luôn mấy cái. Trong bụng vừa kinh hãi vừa mừng thầm cất tiếng hỏi. Phải chăng? Đây là cửa chuyện. Cửa chuyện hùng sa hoàn. Cô bé gật đầu đáp. Phải rồi quả nhiên ngươi biết nhiều hiểu rộng đáng mặt đàn anh 36 đồng và 72 đảo. Ô lão đại dịu giọng hỏi. Sao ngươi lại muốn cứu mạng ta? Nhưng hắn sợ bỏ lỡ mất cơ hội rất tốt trước mắt nên không cho cô bé trả lời. Há miệng đớp luôn cả hai viên thuốc nuốt vào bụng. Cô bé đáp. Một là ta cảm ơn ngươi đã viện thủ cho ta, hai là về sau còn có chỗ dùng ngươi. Ô lão đại lại càng không hiểu hỏi. Ta có ơn đức giúp đỡ ngươi bao giờ đâu ô mố lúc nào cũng chỉ hoài bão tấm lòng trừ diệt ngươi mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến ngươi là ta chẳng yên tâm chút nào Cô bé cười nói Ta khen mi là một kẻ quang minh lỗi lạc Lập trí thế nào nói rõ như vậy không thèm út mở Có thế mới khỏi uổng là một tay hào hán Mụ ngẩng lên trong chiều trời thì vầng thái xương đắt lên đến đỉnh đầu Mụ nhìn hư trúc nói Thứ cửa chuyển hùng xà hoàn này chuyên trị nội thương nguy hiểm và có thể cải tử hồi sinh linh nghiệm vô cùng. Tiểu hòa thượng đã đến giờ ta luyện công rồi đây. Ngươi đứng mà hộ vệ cho ta. Nếu có người quấy xây thì bất luận là ai. Ngươi lập tức thi triển môn Bắc minh chân khí mà ta vừa truyền cho ngươi đó. Lấy một cục đất hay một viên đá bắn ra là xong. Tư trúc lắc đầu đáp. Nếu đánh chết người thì sao tiểu tăng không dám làm đâu. Cô bé chạy ra sườn đồi nhìn xuống rồi nói. Bây giờ không có ai lên hết, ngươi không làm thì thôi. Cô nói xong ngồi xếp bằng, ngón tay trỏ bên phải chỉ lên trời, ngón tay trỏ bên trái chỉ xuống đất. Miệng mụ khạc một tiếng, lỗ mũi phun ra hai dây khói trắng lợt. Ô lão đại cả kinh la lên. Úi trà đây là công phu thiên thượng địa hạ suy ngã độc tôn. Tư Trúc nói. Úc tiên sinh tiên sinh uống thuốc rồi thương thế có bớt không? Ô lão đại vẫn còn căm giận lớn tiếng mắng. Thằng chọc thối tha kia thương thế ta có bớt hay không thì việc gì đến mi ta không cần gã yêu tăng nói dài dòng nữa. Tuy ngoài miệng hắn mắng như vậy nhưng cảm thấy nổi thương trong bụng đã bớt đau thì lẩm bẩm cửa chuyển hùng xà hoàn là một thứ linh dược chỉ thương hiệu nghiệm như thần của cung linh tê u vinh quy quy u trên ngọn phiêu diếu núi thiên sơn thứ hoàn này có công hiệu cải tử hồi sinh như vậy cách mạng mình có thể phản hồi được đây nhưng hắn thấy cô bé luyện được công phu kia thì trong lòng trăm mối nghi ngờ Nguyên môn thiên thượng địa hạ suy ngã độc tôn hắn đã từng nghe người nói tới là một môn cao hơn hết tất cả của cung linh tê. H. U. vinh Quy. Quy. U. Nếu ai không có mấy chục năm nội tông làm căn bản thì tài nào tu luyện được? Cô bé này tuy là người ở cung linh tê. H. U. vinh Quy. Quy. Ủa? Nhưng là đứa trẻ nít sao có nổi công đến mức thưởng thừa như vậy? Ô lão đại tử hỏi. Hay là mình nhận xét lầm công phu cô bé đang luyện không phải môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. bỗng một làn bạch khí ở trong mũi cô bé bốc ra bao phủ lấy đầu cô quanh quẩn mãi không tan và mỗi lúc một giày đặc thêm. Thành một đám mù trắng che kín cả mặt cô đi không trông rõ nữa. Lát sau hắn lại thấy những khớp xương trong toàn thân cô kêu răng rắc như bắp giang. Tư chúc cùng ô lão đại ngẩn người ra đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu ra sao. Tuy ô lão đại đã được nghe đồn về công phu thiên thượng địa hạ suy ngã độc tôn nhưng cũng chẳng hiểu cứu cánh thế nào. Tiếng răng rắc trong khớp xương cô bé mỗi lúc một thưa dần mà làn mù trắng cũng nhạt dần đi sau chỉ còn lại một luồng bạch khí cô lại hít vào trong mũi Hít hết luồng bạch khí rồi cô bé mở bừng mắt ra từ từ đứng dậy tư chúc cùng ô lão đại hai người đồng thời rủi mắt Tưởng chừng như mắt bị mờ đi không trông rõ Vì hai người cùng thấy cô bé sau khi luyện công xong nét mặt cô ra chiều khác lạ Nhưng không nói ra được chỗ khác lạ đó như thế nào Cô bé nheo mắt nhìn U lão đại rồi nói: "Ngươi quả nhiên kiến thức uyên bác, cả đến môn Thiên Thượng Địa Hạ suy ngã độc tôn của ta mà ngươi cũng biết." Ô lão đại hỏi: "Cô, thật tình cô là ai?" Cô bé đáp: "Mật ngươi cũng lớn nữa." Cô bé chỉ nói vậy chứ không trả lời U lão đại. Cô lại quay sang bảo hư trúc Tay trái ngươi giữ ta còn tay phải nắm lấy lưng ô lão đại. Ngươi vận dùng nội lực Bắc minh chân khí mà ta vừa dạy ngươi đó để nhảy lên ngọn cây rồi cứ thế mà tung mình nhảy lên đỉnh núi. Bữa nay còn có thể nhảy cao được 300 trượng nữa đó. Thư Trúc nói. Tiểu Tăng e rằng chưa đủ công lực để làm như vậy. Tuy miệng nói thế nhưng nhà sư vẫn làm theo lời cô gái. Tay trái giữ cô bé. Tay phải xách lưng ô lão đại, nhà sư hết sức cố gắng mà không sao nhảy lên ngọn cây được Cô bé tức giận hỏi Sao ngươi không vận khí? Tư trúc ngượng nhịu, gượng cười đáp Dạ dạ tiểu tăng trong lúc hoang mang quên đi mất Rồi nhà sư vận chân khí theo lối cô bé truyền thụ thì lạ thay Người ô lão đại lập tức chỉ còn nhẹ bằng một mớ bông mà cô gái thì tựa hồ như không có gì tư trúc vừa nhảy tung lên đã tới ngọn cây nhà sư cứ tiếp tục theo cách thức của cô bé đã truyền thụ khoa chân bước từ cây nọ sang cây kia cách nhau đến ngoài một trượng cúng tựa hồ như đi trên đất bằng chẳng khó khăn gì tư trúc đang lướt trên ngọn cây một cách rất lẻ làng nhưng y thấy mình đi được như vậy trong lòng không khỏi thầm kinh hãi Sự kinh hãi đã làm cho chân khí quay về huyệt đan điền chân bước thành nặng trịch rồi lập tức té xuống. Nhưng tay nhà sư vẫn vững cô bé và nắm lưng ô lão đại không chịu buông ra. Chân vừa chấm đất nhà sư lập tức lại nhảy lên. Vì sợ cô bé trách mắng y không nói gì lại băng băng chạy lên núi. Ban đầu hư chút đề khí chưa được linh động. Có lúc chân bước chậm chế. Nhưng về sau chân khí trong người chuyển vận dần dần một cách rất lẻ làng khác nào hơi thở bình thường và trong bụng rất khoan khoái Nhà sư không còn nghĩ ngợi gì nữa Tự nhiên chân khí lưu thông càng mau vãi chạy càng lẹ Trèo núi cũng nhanh như chạy xuống dốc Khó bề dừng lại Cô bé nói ngươi mới luyện môn Bắc minh chân khí không nên sử dụng thái quá Nếu muốn bảo trọng tính mệnh thì dừng bước lại đi. Thư Trúc nói, vâng, rồi nhà sư đi thêm mấy trượng nữa đoạn từ trên cây nhảy xuống. Ô lão đại vừa kinh hãi vừa khen ngợi quay lại nói với cô bé. Môn bắc minh chân khí này bữa nay cô mới dạy y là một mà đã ghê gớm đến thế võ công ở cung linh tê. Hừ, u, vinh, quỳ, quỳ. Uh, núi phiêu diễu quả nhiên sâu như biển cả. Cô còn là đứa trẻ nít mà võ công đã cao cường đến như vậy thì ghê thật. Cô bé chạy đến một gốc cây lớn, bốn mặt cây cối dày chi chít, cười nói. Bọn chuột nhắc các ngươi trong ba ngày nữa chưa chắc đã tìm đến đây được. Ô lão đại buồn sầu nói. Bọn chúng ta dĩ nhiên là sẽ bị thua siệng liệng rồi. Gã tiểu hòa thượng này đã được truyền thụ Bắc minh chân khí. Đem toàn lực ra hộ vệ cho ngươi thì dù cả bọn ta có tìm thấy ngươi cũng không làm gì được. Cô bé cười lạc không nói gì cô tựa lưng vào cành cây nhắm mắt ngủ. Thư chút sau một cuộc bôn ba trong bụng lại thấy đói nao. Nhà sư hết nhìn cô bé lại quay ra nhìn u lão đại nói. Tiểu Tăng muốn đi tìm chút gì ăn cho đỡ đói nhưng chỉ sợ tiên sinh còn đem lòng đen tối ra hại cô bé này. Nên Tiểu Tăng chẳng yên lòng chút nào. Chi bằng Tiểu Tăng đem cả tiên sinh đi là yên. Tư trúc nói xong lại nắm lấy lưng ô lão đại toan đi thì cô bé chừng mắt lên nhìn nhà sư nói. Người ngộ quá. Ta đã dạy ngươi cách điểm huyệt. Chẳng lẽ bây giờ hắn nằm thẳng cẳng không nhúc nhích mà ngươi cũng điểm không trúng ư? Tư trúc đáp. Tiểu tăng vùng giải quá sợ điểm không trúng và y vẫn còn cử động được. Cô bé nói. Tính mệnh y, ta đã cầm sinh tử phù trong tay thì khi nào hắn còn dám vọng động nữa? Ô lão đại vừa nghe thấy cô bé nói đến ba chữ sinh tử phù thì đã thất thanh la hoảng. Ngươi, ngươi, ngươi. Cô bé hỏi. Vừa rồi ngươi nuốt mấy viên thuốc của ta? Ô lão đại đáp. Hai viên. Cô bé hỏi. Cở truyền hùng xà hoàn là một thứ thuốc thần hiệu vô cùng của cung linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sao ngươi lại uống những hai viên? Ngươi thật không bằng giống súc vật đáng gì mà uống của ta những hai viên linh đan. Ô lão đại chán toát mồ hôi run rẩy nói. Còn một viên nữa thì cô bé không đáp lại hỏi. Huyệt thiên trì của ngươi ra sao? Ô lão đại hai tay run lên vội cởi áo ra quả thấy cảnh vũ bên trái trước ngực. Huyệt thiên trì hiện thành một cái chấm đỏ như máu. Hắn kêu lên. Úi chào. Rồi suýt ngất đi. Hồi lâu hắn ập ún. Ngươi. Ngươi là ai sao ngươi lại biết chỗ sinh tử của ta phải chăng ngươi đã cho ta uống đoạn cân hổ cốt hoàn? Cô bé cười tủm tỉm rồi đáp. Ta còn có việc sai bảo, không thúc đẩy cho chất thuốc phát động ngay đâu, ngươi đừng lo. Nhưng hai mắt ô lão đại lồi ra, vẻ mặt khủng khiếp không biết đến đâu mà nói. Kim Dung chương 90 Thiên Sơn Đồng Mố Hình Dung Cổ Quái Từ khi Vư Trúc biết ô lão đại đến nay, đã nhiều lần hắn lộ vẻ kinh hãi. Nhưng chưa bao giờ thấy hắn khủng khiếp như lần này. Nhà sư thấy tội nghiệp cho hắn buột miệng hỏi. Đoạn cân hủ cốt hoàn là gì phải chăng là một thứ thuốc kịch độc? Ô lão đại ra mặt co rúm lại, hồi lâu không thốt ra lời. Đột nhiên, hắn trỏ vào mặt tư Trúc chửi mắng thầm tệ thằng chọc thối tha kia gã thầy chùa ôn vật kia từ ông tổ 80 đời nhà mi trở xuống đàn ông đều là phường bị ủi như giống rùa đàn bà toàn hạng ca kỹ ti tiện đến đời nhà mi là tuyệt chủng không còn lấy một mống để thừa tự nếu mi mà sinh con thì con trai phải thiếu hậu môn con gái phải ba chân bốn tay ô lão đại càng chửi rùa càng đưa ra những lời lẽ kỳ dị thô tục Hắn chửi mắng đến văng cả bọt rãi tỏ ra hắn căm hận đến cực điểm. Ô lão đại mắng một lúc lâu trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm bắp thịt cử động đụng chạm đến vết thương. Hắn đau quá không chịu nổi mới im miệng. Tư trúc buông một tiếng thở dài rồi nói. Tiểu Tăng đất là người tu hành dĩ nhiên là không sinh con đẻ cháu thì làm gì còn có trai có gái nữa. Ô lão đại lại tức mình mắng nữa. Thằng ôn vật kia mi tưởng được chết bình yên. Chỉ phải một tội tuyệt tử thôi ư đâu có thể dễ dàng thế được mi còn phải sinh 18 đứa con trai và 18 đứa con gái mà đứa nào cũng phải uống thuốc đoạn cân hủ cốt hoàn. Chúng đau đớn ngồi trước mặt mi mà rên xiết kêu gào đến 99 ngày, chết chẳng chết được, sống chẳng sống cho rồi sau cùng chính mi cũng phải uống đoạn cân hủ cốt hoàn để cho mi được nếm mùi đau khổ trề tư trúc giật mình hỏi đoạn cân hủ cốt hoàn độc địa đến thế kia ư ô lão đại đáp toàn thân mi bao nhiêu gân đều bị đứt hết lúc đó mi muốn mở miệng muốn co lưới cũng không được thế rồi thế rồi hắn chợt nghĩ đến chính hắn đã uống phải thứ thuốc độc ác nhất thiên hạ Rồi hắn không nói nữa Hắn cảm thấy trong lòng đau đớn xót xa ghê giận hãi hùng Hắn muốn đập đầu vào gốc cây tùng mà chết đi cho rồi Cô bé bóng tùng tìm cười nói Ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta là ta không thúc đẩy cho chất độc phát động Thứ thuốc này có thể đến 10 năm không phát ra cũng được Ngươi bất tất phải sợ hãi cuống cuồng lên thế Rồi cô quay lại bảo hư trúc Tiểu hòa thượng kia ngươi điểm huyệt hắn đi Cho hắn khỏi nổi cơn điên đập đầu vào gốc cây mà tự tận Hư trúc gật đầu nói Đúng thế Rồi nhà sư hoành lại sau lưng ô lão đại thò tay sờ lần huyệt ý xá trên lưng hắn Nhà sư xem xét cẩn thận và nghiệm cho thật đúng không sai rồi mới điểm vào Ô lão đại rên lên một tiếng rồi ngất đi Thật ra lúc này Thư Trúc đã luyện môn bắc minh chân khí thành tựu rồi thì chàng bất tất phải nhìn nhận kỹ càng. Bất luận đa điểm vào huyệt đạo nào của đối phương cũng đều có thể làm cho hắn bị trọng thương và ngất đi. Thư Trúc thấy ô lão đại nằm chết sức thì sợ hãi chân tay luống cuống. Nhà sư hết bóp mũi lại xoa ngực cho hắn hồi lâu mới cứu tỉnh lại được. Ô lão đại đã bị thư nhược đến cực điểm. Hắn chỉ còn thoi thóp thở, không còn một chút tinh lực nào nữa. Tư trúc thấy ô lão đại hồi tỉnh rồi ý mới đi tìm thực vật. Trong rừng cây này chẳng thiếu gì hưu nai cầy cáo cùng dê rừng thỏ núi. Tuy nhà sư rất đói bụng nhưng khi nào chịu sát sinh. Tư trúc tìm kiếm hồi lâu mà chẳng thấy thứ gì mình ăn được đành nhảy lên cây tùng hái quả bóc lấy nhân. Mùi trái tùng rất thơm ngon. Nhà sư mừng thầm được thứ này ăn cho đỡ đói nhưng nhân nó nhỏ quá. Nhà sư ăn hết tám trăm mà vẫn chưa no. Tư trúc vốn có tâm địa từ thiện. Thấy mình đã đỡ đói. Liền hái thêm một ít nữa nhưng không ăn. Bỏ vào trong hai túi đầy nhặt. Nhà sư đem xuống mời nữ đồng và ô lão đại ăn. Cô bé nói. Ta cảm ơn ngươi nhưng trong vòng ba tháng không thể ăn chay được ngươi mau mau giải khai huyệt đạo cho ô lão đại cô vừa nói vừa truyền phép giải huyệt cho thư trúc thư trúc nói phải đó chắc ô lão đại cũng đói lắm rồi đây nhà sư liền theo phép giải huyệt của cô bé giải khai huyệt đạo cho ô lão đại y cầm một nắm trái tùng đưa cho hắn nói ô tiên sinh tiên sinh ăn tạm mấy trái tùng này ô lão đại hầm hầm trợn mắt lên đón lấy mấy trái tùng bóc ăn ô lão đại vừa ăn xong một trái đã mắng luôn thằng lòi chết đâm chết chém này hắn cầm trái khác lên ăn rồi nguyền rủa một câu gá thầy chùa ôn vật kia thư chúc không tức giận chi hết y lẩm bẩm mình đánh lão đến chết đi sống lại bị thương cực kỳ trầm trọng trách sao lão chẳng cam tức Cô bé nói, ăn xong trái tùng rồi ngủ đi, không được nói gì nữa. Ô lão đại đáp, xin vâng. Hắn không dám đưa mắt nhìn cô bé nữa, ăn hết chỗ trái tùng rồi ngòi đầu ra ngủ. Thư Trúc ngồi bên cô bé, ý mệt nhọc suốt ngày nên chẳng mấy chốc cũng ngủ say luôn. Sáng sớm hôm sau, nhà sư tỉnh dậy thấy chiều trời u áng mây kéo đen tựa hồ như sắp có mưa rào. Cô bé nói, ô lão đại ngươi đi tìm kiếm một con hươu sao hoặc một con dê rừng cũng được đem về đây. Ta hẹn cho ngươi đến giờ thì phải có. Ô lão đại đáp, xin vâng. Hắn cố gượng đứng lên nhặt một cành cây phô làm gậy để chống đi. Người hắn vẫn còn lảo đảo. Thư trúc muốn lại nâng đỡ ô lão đại nhưng nghĩ tới hắn đi bắt thú rừng để sát sinh liền luôn miệng niệm. A-di-đà Phật A-di-đà Phật Rồi nói Hưu Nai ơi dây thỏ gà rừng ơi bất cứ loại gì thuộc về sinh vật Mau mau trốn lánh cho xa đừng để ô lão đại bắt được Cô bé biếu môi cười lạc nhưng không nói gì Ngờ đâu nhà sư cứ việc niệm kinh Ô lão đại đang bị trọng thương mà không biết hắn có phù phép gì Chưa đến giờ thìn đã bắt được một con hươu sao nhỏ đem về. Thư trúc thấy ô lão đại bắt được hươu y càng niệm Phật vang lên không ngớt miệng. Con hươu nhỏ này chưa đầy một năm cứ kêu be be rõ ràng nó muốn tìm mẹ. Ô lão đại nói. Gá tiểu hòa thượng kia mau đốt lửa lên để chúng ta nướng hươu ăn. tư trúc nói. Tội nghiệp tội nghiệp tiểu tăng nhất quyết không chịu làm việc tội nghiệt này ô lão đại xoay tay móc ốm giày lấy ra một lưới đao truy thủ sáng nhoáng để xếp hưu cô bé nói rồi hãy động thủ ô lão đại đáp vâng rồi buông lưới truy thủ xuống Tư trúc cả mừng nói hay lắm hay lắm tiểu cô nương tâm địa cô nương thật là nhân từ sau này rất được hưởng phúc lành cô bé chỉ cười lạt một tiếng chứ không nói gì Cô bé thấy bóng cây mỗi lúc một ngắn lại Vì chiều trời u ám nên bóng cây chỉ lờ mờ khó lòng trông rõ Cô nói Đến giờ ngọ rồi Cô ôm đầu con hươu nhỏ lên há miệng ra cắn vào cổ họng nó Con hươu đau quá kêu rít lên giấy rua hoài Nhưng cô bé xứ nó thật chặt Miệng cô hút máu ồn ồn Thư chút cả kinh kêu lên Trời ơi tiền bối thật tàn nhẫn quá. Cô vẫn mặc kệ chỉ dáng sức hút máu. Con hươu giấy rua mỗi lúc một yếu dần. Sau nó run lên bần bật rồi chết thẳng cẳng. Cô bé hút máu hươu no rồi phướng bụng ra lăng con hươu chết xuống. Một tay trỏ lên trời một tay trỏ xuống đất. Cô lại luyện môn thiên thượng địa hạ suy ngã độc tôn. Mũi cô phun ra một luồng khói trắng quyện chung quanh đầu cô giữa lúc ấy trên không gian ánh chớp lói lên sét nổ vang trời một trận mưa rào đổ xuống như chút hạt mưa lớn bằng hạt đậu cô bé vẫn ngồi yên không nhúc nhích và tiếp tục luyện tung luồng khói trắng mỗi lúc một dày đặc mưa to quá lớn là thế mà làn khói trắng vẫn không tan tư trúc cùng u lão đại đều ẩm mưa ở dưới gốc cây Hồi lâu mới thấy cô bé thu làn phói trắng lại đứng lên. Quần áo cô bé bị nước mưa ướt đẫm nhưng vẻ mặt cô tươi hơn, tinh thần rất sung túc. Cô nói, chờ tảnh mưa xem nướng thịt hưu ăn. Thư chúc trong lòng đau xót lên tiếng. Thưa tiền bối bây giờ có ô lão đại hầu hạ. Lão hết lòng hết sức phục vụ quyết không dám ra hại tiền bối đâu. Vậy Tiểu Tăng xin cáo biệt thôi. Cô bé nói. Ta không cho ngươi đi. Tư Trúc nói. Tiểu Tăng nóng lòng tìm các vị sư bá. Nếu không tìm thấy thì phải về chùa Thiếu Lâm ngay để phục mệnh. Không thể trần chờ được. Cô bé lạnh lùng hỏi. Phải chăng ngươi không chịu nghe lời ta muốn tự mình bỏ đi? Tư Trúc đáp. Tiểu Tăng đã nghĩ ra một kế là lấy tăng bào nhét đầy cỏ khô cùng lá cây vào Giả làm một cái túi lớn đeo lên lưng mà trốn đi Làm như thế để cho bọn người ở dưới chân núi trông thấy tất là họ tưởng tiền bối nằm trong túi và họ sẽ đuổi theo Tiểu Tăng Thế là Tiểu Tăng có thể dẫn dụ họ đi cho thật xa Khi đó tiền bối cùng U Lão Đại Thừa cơ xuống núi để về núi phiêu diếu Cô bé nói Cách đấy hay đấy. Ta cảm ơn ngươi đã nghĩ ngợi cho ta. Nhưng ta không muốn trốn chạy. Thế cũng được tiền bối cứ nấp ở chỗ này. Nơi đây rừng rậm tuyết dày bọn họ không tìm thấy được đâu. Họ có vây hãm thì cũng chỉ trong vòng 10 ngày rồi sẽ rút đi. Tiền bối thám thính chờ họ đi rồi hãy xuống núi. Cô bé nói. Nếu đã qua 10 ngày hay 8 ngày nữa thì công lực ta sẽ khôi phục lại như hồi còn 18, 19 tuổi. Khi nào ta còn để cho chúng chạy thoát nữa? Tư Trúc lấy làm lạ, hỏi, sao? Cô bé đáp, ngươi nhìn kỹ lại coi hiện giờ ta thế nào so với ba bữa trước có gì khác không? Tư Trúc ngưng thần nhìn vào mặt cô bé thì thấy thần sắc cô dường như đã lớn hơn đến mấy tuổi. Hiện giờ cô bằng đứa nhỏ vào cỡ 11, 12 tuổi chứ không còn là đứa trẻ nít độ 89 tuổi nữa. Nhà sư ập ốn nói. tiền bối. tiền bối. Trong phòng ba hôm nay tựa hồ như người đã lớn thêm được mấy tuổi nữa. Có điều thân hình tiền bối chưa có lớn hơn trước chút nào. Cô bé cả mừng nói. Hà hà nhãn lực ngươi khá nhỉ ngươi nhìn nhận ta đã lớn thêm mấy tuổi kể cũng là hạng tinh mắt đấy. Rồi cô lại mắng. đầu ngô thiên sơn đồng mố thân thể vĩnh viễn như một nữ đồng. Dĩ nhiên không bao giờ cao hơn nữa. Thư chúc cùng ô lão đại vừa nghe đến bốn chữ thiên sơn đồng mố đã giật nảy mình lên đồng thanh hỏi. Thiên sơn đồng mố cô là thiên sơn đồng mố ư? Cô bé hánh diện đáp. Các ngươi tưởng ta là ai cổ các ngươi lúc nào chả như một cô bé. Chẳng lẽ mắt các ngươi đuôi rồi sao mà không trông thấy. Ô lão đại dương cặp mắt tròn xoe nhìn tròng chọc vào cô bé hồi lâu. Miệng hắn mấp máy luôn tựa hồ như muốn nói mà không thốt ra lời được. Sau một lúc lâu đột nhiên lão ngã lăn ra giữa đống tuyết ập ốn nói. ta, đáng lẽ ta phải biết sớm hơn. Ta quả là một sứa ngô ngốc nhất thiên hạ. Ta tưởng ngươi chỉ là một đứa nhỏ tầm thường chẳng có chi đáng kể ở trong cung cung linh tê. Hờ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Ngờ đâu? Ngờ đâu ngươi lại chính là thiên sơn đồng mốt? Cô bé nhìn Tư Trúc hỏi. Còn ngươi tưởng ta là người như thế nào? tư Trúc vẻ mặt rất bình tĩnh đáp. Tiểu tăng tưởng tiền bối là cây oan hồn của con ruột cây xà mượn đứa nhỏ nhập vào để hoàn hồn. Thiên Sơn đồng mố xa sầm nét mặt hỏi. Người nói lăng nhăng những gì ta đây là con ruột cây xà mượn xác hoàn hồn. Nữ thí chủ về phần hình thể là nữ đồng mà về tâm trí cùng thanh âm thì lại là bà cổ xà. Thí chủ lại tự xưng là mố mỗ nếu không phải linh hồn một bà già nhập vào người đứa trẻ nít thì sao lại như vậy đồng mố cười khanh khách nói tiểu hòa thượng có những tư tưởng kỳ dị nhỉ? rồi cô quay sang hỏi ô lão đại hôm ấy ta lọt vào tay ngươi ngươi không hạ sát ta chắc bây giờ ngươi hối hận lắm phải không ô lão đại trở mình ngồi nhỏm dậy đáp Đúng thế tại Hạ đã ba lần lên núi phiêu diếu và đã được nghe thanh âm tiền bối. Nhưng tiền bối bắt tại Hạ phải bịt mặt, nên tại Hạ chưa được nhìn rõ tướng mạo. Ô lão đại này có mắt không chồng, lại tưởng tiền bối là một cô bé tâm điếc. Nữ đồng nói, chẳng những mình ngươi đã được nghe thanh âm ta mà trong bọn yêu quái 36 mươi 72 đảo còn nhiều kẻ khác nghe thấy nữa nếu mố mố không giả tâm thì tất bại lộ hành tung và sẽ nguy hiểm cho mố mố biết bao nhiêu ô lão đại thở dài sườn sượt hỏi võ công thiên sơn đồng mố đã đến mực thông huyền giết người không phải dùng đến hai chiêu thế mà tiền bối bị tại hạ bắt được sao không chống cự nữ đồng cười sằng sặc nói ta đã bảo rất cảm ơn ngươi từng ra tay cứu viện cho ta là vì thế đó Số là hôm ấy chính gặp ngày có kẻ cường địch sắp đến. Mỗ mỗ lại thân thể khiếm an, khó lòng chống cự nổi. May sao ngươi dùng túi vải chục lấy mỗ mỗ cõng xuống núi để mỗ mỗ tránh khỏi một kiếp nạn. Thế có phải là mỗ mỗ nên cảm ơn ngươi không? Nữ đồng nói tới đây đột nhiên mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, nói tiếp. Nhưng sau khi mi bắt được mỗ mố lại bảo mỗ mố giả tâm, Rồi dùng bao nhiêu thủ đoạn vô lễ để đối phó với mỗ mố thì thực là tội ác ngập đầu. Nếu ngươi không có những thủ đoạn dã man ấy thì ta có thể tha mạng cho ngươi được. Ô lão đại nhảy lên một cái rồi quỳ hai gối xuống nói. Thưa mố mố người ta thường nói đã không biết là không có tội. Nếu lúc ấy mà ô lão đại ngầy biết mố mố thì một lòng kính sợ không biết đến đâu mà nói. Dù ô mố lớn mật đến đâu cũng quyết không dám khinh mạn mố mố. Nữ đồng cười lặt nói. Ngươi sợ hãi ta thì có, còn bảo kính trọng thì chưa chắc. Ngươi mở cuộc đại hội tụ tập bọn yêu ma 36 động và 72 đảo quyết tâm phản nghịch Bây giờ còn nói sao được nữa. Ô lão đại mồ hôi chán toát ra đầm điệp, lại lấy lại để, dập đầu xuống đá. Hắn lại đến mười mấy lại, máu tươi trên chán chảy ra đầm điệp. Tư trúc lẩm bẩm: Té ra vị tiểu cô nương này là thiên sơn đồng mố. Đồng mố đồng mố mình cứ tưởng mù họ đồng tên mố. Ngờ đâu chứ đồng nghĩ là trẻ con. Đồng mố tức là bà cụ non. Võ công mộ này đã cao thâm là thế mà trong tâm lại chứa đựng bao nhiêu mưu thần trước, vừa nên ai cũng sợ mộ như cọp. Thế mà mấy bữa nay mình tận lực sút mộ chắc trong bụng mộ cười thầm mình là một tên hòa thượng ngô xuẩn. Nhà sư thấy ô lão đại lại lấy lại để không ngớt, cũng chẳng biết nói sao, liền trở gót toan đi. Cô bé quát hỏi, ngươi định đi đâu hãy đứng lại đáp tư trúc quay lại chắp tay trước ngực nói ba bữa nay tư trúc này đã làm biết bao nhiêu việc ngô ngốc bây giờ xin cáo từ thôi đồng mố hỏi ngươi làm những việc ngô ngốc gì tư trúc đáp võ công thí chủ đã thần diệu như thế oai danh lại vang lừng thiên hạ tư trúc này tuy có mắt mà không thấy núi thái sơn lại còn ra tay cứu thí chủ Thí chủ có phỉ nhổ vào mặt tư trúc này cũng cảm ơn lắm. Nhưng tiểu tăng càng nghĩ bao nhiêu càng hổ thẹn bấy nhiêu. Thiệt không còn có đất để tự dung thân nữa. Đồng mố tiến đến bên tư trúc, rồi quay lại nhìn Ú Lão Đại nói. Ta có việc riêng cần nói với nhà sư này. Ngươi hãy lui ra xa. Ô Lão Đại vân giả luôn mấy tiếng rồi đứng lên. Loạn trọn đi về mé đông bắc nấp vào sau một cây tùng. Cô bé nhìn hư trúc nói: Tiểu hòa thượng ba bữa nay đúng là ngươi đã cứu mạng ta chứ đâu có phải làm việc gì khờ giải thiên sơn đồng mô bình sinh chưa thốt lời cảm ơn ai? Nhưng riêng đối với ngươi đã cứu mạng ta thì sau này ta tất có ngày đền đáp. Hư trúc xua tay đáp: Võ công nữ thí chủ cao cường như thế đâu có cần gì đến tiểu tăng phải giúp sức rõ ràng thí chủ đã nói móc họng tiểu tăng mà thôi cô bé sa sầm nét mặt nói ta đã bảo ngươi cứu mạng ta tức là ngươi đã cứu sống ta thật ta nói thực mà ngươi chẳng lấy thế làm vui lại còn ra giọng khích bác ta luyện được môn nội công thiên thượng địa hạ suy ngã độc tôn đó chính là một môn uy lực ghê gớm vô cùng Nhưng nó cũng có một điều đại bất lợi cho ta là cứ 30 năm phải một lần phản lão hoàn đồng đang tuổi già trở thành trẻ nít Tư trúc lấy làm lạ hỏi Phản lão hoàn đồng ư thế thì càng hay chứ sao Thiên sơn đồng mố thở dài đáp Ngươi là một vị tiểu hòa thượng bản tính thực thà trung hậu Lại có ơn cứu mạng cho ta Vậy ta nói cho ngươi nghe cũng chẳng hề chi ta luyện môn công phu này từ thủ lên năm. Đến tuổi 36 trở lại thành trẻ nít. Lần đầu phải mất 30 ngày mới luyện lại được. Đến lần thứ mươi sáu tuổi. Thời gian 96 tuổi thì lần này lại mất đến 90 ngày mới có thể phục hồi được công lực. Tư trúc rất đối ngạc nhiên dương cặp mắt tròn xoe hỏi. Sao? Thí chủ năm nay đã 96 tuổi rồi ư? Thiên Sơn Đồng Mố đáp Ta đây là sư tỷ vô nhai tử, sư phụ người đó Nếu vô nhai tử chưa chết thì năm nay y chín 93 tuổi Ta lớn hơn y 3 tuổi, chẳng phải 96 là gì Tư Trúc Dương cặp mắt thao láo nhìn chầm chặp vào sắc diện cùng thân thể Thiên Sơn Đồng Mố Thì chẳng thấy chỗ nào mù giống bà cụ 96 tuổi cả Thiên Sơn Đồng Mố nói Công phu thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn nguyên là một môn nổi công kỳ diệu vô song. Nhưng vì ta tu luyện môn này sớm quá. Lúc lên năm đã bắt đầu tu luyện. Ba năm sau thì uy lực đã tiến bộ lắm rồi. Tuổi thanh xuân vẫn giữ được cho vẻ mặt không già rồi sau đó không lớn lên được nữa vĩnh viễn chỉ bằng đứa trẻ nít 8-9 tuổi. tư Trúc gật đầu nói. À ra thế. Nên biết cơ quan phát dục trong người lên. Những thể chất bên ngoài có liên quan đến phần bí mật bên trong như chất ấp và các xây thần kinh. Nên những phần bí mật bên trong thất thường có thể làm cho người lớn quá cớ mà cũng có thể vĩnh viễn không lớn lên được. Bởi vậy trên thế gian có những đứa nhỏ 7-8 tuổi đã cao bằng người lớn và có những người đã mấy chục tuổi mà chỉ thấp không đầy ba thước. Đó là sự thường chẳng lấy gì làm kỳ dị. Việc luyện tập nội công có ảnh hưởng rất nhiều tác dụng thần công và ảnh hưởng đến hoạt động của phần bí mật bên trong Tuy nói ra có vẻ mơ hồ nhưng không phải phi lý Tư Trúc nghe đồng mố giải thích rõ ràng mới tin mụ quả là Thiên Sơn đồng mố Nhà sư lại hỏi Năm nay thí chủ lại gặp năm phản lão hoàn đồng thì công cuộc đó ra sao? Thiên Sơn đồng mố đáp. Lúc chấm đến giai đoạn phản lão hoàn đồng công lực hoàn toàn mất hết. Tu luyện thì phục hồi lại được công lực bằng đứa nhỏ 5 tuổi. Đến ngày thứ 2 công lực bằng hồi 6 tuổi, ngày thứ ba bằng hồi 7 tuổi. Mỗi một ngày luyện tập là kéo lại một năm. Ngày nào đúng ngọ cũng phải uống máu tươi mới có thể luyện công được. Ngừng một lát đồng mố lại nói tiếp. Hôm ô lão đại lên núi phiêu diếu để thám thính, ta mới luyện được 4 ngày thì bị hắn bắt. ngươi thử nghĩ coi lúc đó ta mới có công lực bằng đứa nhỏ 8 tuổi thì làm thế nào kháng cự được. Rồi mấy hôm sau ta không được uống máu tươi và vẫn giữ nguyên mức đứa nhỏ 8 tuổi. Diễn biến phản lão hoàn đồng cũng như rắn đổi lốt. Mỗi lần thoát sắc là một lần lớn lên. Nhưng diễn đang dở sang mà bị người bắt được thì thiệt nguy hiểm vô cùng Giả tỉ một vài ngày nữa ta vẫn không được uống máu tươi thì không tài nào luyện nổi công được Và chân khí trong người bành trướng lên rồi phát tiết ra ngoài cho đến biệt mà chết Vậy ta bảo ngươi đã cứu sống ta chẳng phải ta nói ngoa đâu Tư Trúc lại hỏi Hiện giờ thí chủ đã phục hồi công lực lại bằng người 11 tuổi Như vậy Muốn tới mực 96 tuổi thì còn phải những 85 ngày nữa hay sao như thế thì còn phải sát sinh hoặc hưu sao hoặc dây rừng 85 con nữa ư? Thiên Sơn Đồng Mố tùng tìm cười đáp. Tiểu Hòa Thượng biết suy tính và đã trở thành người thông minh rồi đấy. Trong 85 ngày trời này, còn phải trải qua bao nhiêu bước gian nguy? Bọn Bất Bình đạo Nhân. Ô lão đại chỉ là hạng chuột nhắt chẳng có chi đáng kể. Nhưng nếu ta gặp phải đại địch biết tin này mà đến đây thì một mình ta khó lòng chống nổi. Phải cần ngươi hộ vệ cho ta mới xong. Tư Trúc nói. Võ công tiểu tăng kém còi. Tiểu tăng đứng trước mặt Tiền bối không bỏ làm trò cười. Chính Tiền bối còn chưa đối phó được cường địch thì dĩ nhiên tiểu tăng chả làm gì được họ. Theo ý nghĩ của Tiểu Tăng thì tiền bối nên lánh xa đi, chờ cho hết 85 ngày nữa. Công lực hoàn toàn phục hồi như cũ, thì chẳng còn sợ gì ai hết. Thiên Sơn Đồng Mố nói, võ công ngươi tuy thấp kém, nhưng được vô nhai tử đem toàn thể công lực chút sang cho ngươi. Công lực đó thật là vi hữu trên đời. Chỉ cần sao ngươi biết phép phát huy ra mà vận dụng thì có thể đối phó được với kẻ cầu địch của ta Mụ trầm ngâm một lát rồi nói tiếp Bây giờ đành thế này vậy Chúng ta hiệp lực hỗ trợ cho nhau Ta đem những môn võ công tinh vi ảng diệu truyền cho ngươi Ngươi dùng võ công để chống địch hộ vệ cho ta Thế là lưỡng lợi Xưa nay mụ là người ra thói chuyên quyền Mụ nói thế nào là bắt người ta phải theo như vậy Nên mụ không chờ hư trúc trả lời liền nói tiếp Ngươi tỷ như con em một đại tài chủ Được tổ tôn để lại cho cái gia tài kích dù Tiền bạc thừa thãi Không thiếu chi nữa Bây giờ ngươi không cần phải góp nhặt tiền tài mà chỉ tìm cách vung ra xài phí Người ta thường nói tích tụ tiền tài mới là việc khó Còn vung tiền ra tiêu xài là việc dễ hợp ngươi chỉ luyện trong một tháng là khá, luyện được hai tháng thì tạm có thể chống đối được với kẻ cừu địch của ta. Bây giờ ngươi cần phải nhớ ngay các khẩu quyết. Cầu đầu là pháp thiên thuận tự nhiên. Tư trúc xua tay lia lịa nói. Tiền bối tiểu tăng là đệ tử chùa thiếu lâm. Công phu của tiền bối tuy thần diệu vô song, nhưng tiểu tăng quyết không thể học được. Xin tiền bối miễn thứ cho. Thiên Sơn Đồng Mố nổi giận nói. Công phu phái thiếu lâm của ngươi đã bị vô nhai tử hóa giải hết còn đâu. Sao ngươi cứ kể là đệ tử phái thiếu lâm với ta mãi? Tư Trúc nói. Rồi đây Tiểu Tăng quay về phái thiếu lâm luyện lại từ đầu. Thiên Sơn Đồng Mố tức giận nói. Ngươi tưởng ta là bảng môn tả đạo nên không thèm học phải không? Thư Trúc đáp. Đệ tử nhà Phật lấy từ bi làm căn bản. Lấy phổ độ chúng sinh làm tâm nguyện. Chăm chú vào việc tụng kinh lễ Phật mới là chính nghĩa thứ nhất. Còn việc luyện võ công nếu đến bậc cao thâm được cũng là hay lắm. Mà chẳng thành tài cũng không trở ngại chi đến việc tu cho thành chính quả. Vậy kẻ tu hành không thể nhân việc luyện võ mà sao lãng việc chính yếu là niệm kinh cúng Phật. Thiên Sơn đồng mố thấy nhà sư buông rủ lông mày thấp xuống trông nhiễm nhiên có khí tượng một vị cao tăng bé nhỏ thì lẩm bẩm. Gã thay chùa này nghĩ viển vông quá. Mụ trầm ngâm dây lát rồi nghĩ ra một kế liền lớn tiếng gọi. Ô lão đại ngươi đi bắt cho ta hai con hươu sao đem về đây lập tức để ta ăn thịt. Ô lão đại ẩn nấp cách đó ngoài mười trượng mà hiện giờ công lực đồng mố chưa đủ thanh âm mụ không vọng ra xa. Mụ gọi luôn ba câu mà ô lão đại vẫn không trả lời. tư trúc thất kinh nói. Tại sao tiền bối lại muốn giết hưu sao hôm nay tiền bối chả đã uống máu tươi rồi ư? Thiên sơn đồng mố cười đáp. Đây là ngươi bức bách ta phải sát sinh sao lại còn hỏi tư Trúc lấy làm lạ hỏi. Tiểu Tăng. Tiểu Tăng bức bách tiền bối sát sinh bao giờ? Thiên Sơn đồng mố đáp. Ngươi không chịu giúp ta để chống ngăn cường địch và ta đây tất bị giày xéo cho đến chết. Ngươi thử nghĩ coi trong lòng ta phiền muộn biết chừng nào nỗi oán hận này không biết phát tiết vào đâu. Ta đành giết hưu để chút nỗi uất hận lên đầu sinh vật. Tư Trúc chắp tay để trước ngực nói A-di-đà Phật thật là tội nghiệp tiền bối ơi Những con hươu con dê đó thật tình đáng thương Tiền bối nên tha mạng cho chúng Đồng mố cười lạc đáp Chính mạng ta cũng sắp nguy đến nơi còn chẳng giữ được Thì ta chẳng cần nghĩ gì đến sinh vật nữa Nói xong mụ lại cất giọng nói Ô lão đại ngươi mau đi bắt hươu sao về cho ta Ô lão đại lên tiếng trả lời từ đằng xa vọng lại. Tư trúc đâm ra hoàng hốt không biết làm thế nào. Nhạc sư nghĩ bụng. Nếu mình bỏ đi ngay thì không biết còn bao nhiêu hưu nai sẽ bị chết oan uổng vào tay đồng mốt. Mình lại mang tiếng là ác bức mụ phải sát sinh kể cũng quá đáng. Mình mà lưu lại học phó công của mụ thì cũng không ổn chút nào ô lão đại kể về bản lãnh bắt hưu sao thật ít người bị kịp chẳng mấy chốc hắn bắt một con hưu sao cầm sừng nó lôi về hắn biết thiên sơn đồng mố cần uống huyết tươi nên phải bắt sống để tùy mù xử trí thiên sơn đồng mố lạnh lùng nói bữa nay uống máu hưu rồi ngươi cầm sao chém chết con hưu này đi rồi quẳng xuống khe núi tư trúc vội nói khoan đã khoan đã Tiên Sơn đồng mố ngắt lời. Nếu ngươi chịu tuân theo lời ta thì ta không giết con hươu này. Nếu ngươi bỏ ta mà đi thì mỗi ngày ta phải giết đến hàng chục con là ít. Ta trở thành người đa sát hay không là tùy ở ngươi. Ngày xưa, Đức Thích Ca vì phủ độ chúng sinh đã tuyên bố nếu ta không vào địa ngục thì còn ai dám vào ngươi chầu trực ta mấy ngày chưa phải khổ não như vào địa ngục thế mà ngươi nhẫn tâm khiến cho đàn hưu phải chết oan như vậy há phải lòng dạ từ bi của đệ tử nhà phật nhà sư nghe đồng mố nói vậy mồ hôi thoát ra như tắm rồi đáp tiền bối dạy chí phải xin tiền bối buông tha con hưu này thư trúc xin tuân lời tiền bối là xong thiên sơn đồng mố cả mừng quay lại bảo ô lão đại ngươi buông tha con hưu đó ra, và chính ngươi phải đi thật xa Thiên Sơn đồng mố chờ cho ô lão đại đi xa rồi mới bắt đầu truyền khẩu quyết về phép vận dụng chân khí trong người. Mụ là sư tỷ sư để đồng môn với vô nhai tử. Đường lối võ công của một phái truyền dạy ra nên giống hệt vô nhai tử. Thư trúc đã sẵn căn bản là theo cùng đường lối nên tiến bộ rất mau. Hôm sau đến giờ đồng mố luyện môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Cắn cổ hươu để hút máu tươi rồi lấy thuốc xít vào vết thương cho nó và thả cho đi. Đoạn mụ quay lại bảo ô lão đại. Tiểu sư phụ đây không muốn cho người ta sát sinh. Vậy từ nay trở đi, mỗ mỗ không cho người ăn thịt hươu nữa, phải dùng trái tùng làm bữa. Nếu ngươi còn ăn thịt hươu dây thì mỗ mỗ sẽ giết người để báo thù cho chúng. Ô lão đại vâng giả luôn mồm nhưng trong bụng hắn nguyền rủa đến ông tổ 15-20 đời nhà tư trúc hắn thấy đồng mố từ nay đối với tư trúc đem lòng kính nể nên dù hắn nghĩ tới các đau khổ vì đoạn cân hủ cốt hoàn không dám đem lời vô lễ với nhà sư nữa lại mấy ngày trôi qua tư trúc thấy đồng mố không xếp hại hưu dê mà ô lão đại cũng đã từ từ lỗ miệng không hốn láo như trước Thì trong bụng mừng thầm rồi tự nghĩ người ta ra điều thủ tín với mình. Có lý đâu mình chẳng tận tâm tận lực với người ta. Ngày ngày nhà sư cũng gắng hết lòng luyện võ công không dám chỉnh mảng chút nào. Dung Mạo Thiên Sơn đồng mỗ mỗi ngày một biến đổi. Mới trong 4 năm ngày đã thay đổi từ cô bé 12 biến thành thiếu nữ 16-17 tuổi. Có điều thân hình mụ vẫn yêu nguyên bé lót chót và thấp lùn thôn. Một hôm sau giờ ngọ đồng mố luyện xong môn thiện thượng địa hạ duy ngã độc tôn rồi quay lại bảo hư trúc cùng ô lão đại. Chúng ta ở chỗ này đã lâu rồi. Chắc là bọn yêu ma sắp tìm đến nơi. Tiểu hòa thượng ngươi cóng ta lên ngọn núi và một tay phải sách ô lão đại đi theo đừng để dấu vết gì trên mặt tuyết. Thư trúc vâng lời đưa tay toan an đồng mố thì nhìn thấy dung nhan mụ rất xinh đẹp khóe mắt long lanh thực là một vị cô nương nguyệt thẻn hoa nhường nhà sư kinh hãi vội rút tay về ấp ốm nói tiểu tiểu tăng không dám mạo phạm vào người tiền bối vì tiền bối đã trở thành một vị cô nương đang độ tuổi xuân chứ không phải là con nít nữa lề luật nam nữ thọ thọ bất thân đối với người xuất gia càng kiêng kỵ Thiên Sơn đồng mố cười hì hì, vẻ mặt xinh tươi, hai má đỏ bừng khóe thu đưa đẩy mỉm cười nói. Tiểu hòa thượng lại nói nhăng rồi mố mỗ là một cụ bà 96 tuổi thì ngươi có cóng lên lưng cũng chẳng can hệ gì. Mỗ nói xong nằm phục trên lưng hư trúc, Hư trúc cả kinh nói. Không được không được rồi co càng chạy liền. Thiên Sơn đồng mố thi triển khinh công đuổi theo. Lúc này Thư Trúc đã luyện môn Bắc minh chân khí được đến năm 6 thành. Đồng mố mới đi tới công lực bằng hồi 18 tuổi. Nên về kinh công thì mụ hiện không bằng Thư Trúc. Thư Trúc mới băng mình đi mấy cách đã bỏ mụ khá xa. Đồng mố la lên. Tiểu hòa thượng kia hãy quay trở lại đã Thư Trúc dừng bước nói. Tiểu tăng sắc tay tiền bối nhảy lên ngọn cây nhé. Đồng mố tức quá nói. Ngươi thật là một đứa trẻ cực kỳ hủ lậu viển vông. Chẳng có chút linh cơ nào hết kiếp này ngươi cũng khó lòng học được đến bậc võ công thượng thừa. Tư trúc vừa quay lại thì đột nhiên mắt hoa lên. Một bóng trắng đứng ngăn trước mặt đồng mố. Bóng trắng này như có như không đi lui đi tới. Người đó toàn thân mặc đồ trắng lại giữa nơi nhiều tuyết thành ra chỉ thấy lờ mờ không rõ tư trúc cả kinh tiến lên hai bước bỗng nghe đồng mố vừa la vừa gọi tiến về phía trước bóng trắng khẽ cất tiếng hỏi sư tỷ sư tỷ ở đây mạnh giỏi chăng thanh âm người đàn bà này êm ái và uyển chuyển rất dễ nghe tư trúc tiến lên hai bước thấy người áo trắng thân hình thanh sẻ tha thước đúng là đàn bà nhưng che mặt bằng tấm khăn lụa trắng nên không trông rõ tướng mạo Tư chúc nghe bà ta gọi đồng mố bằng sư tỷ thì cho là cùng người một nhà và đồng mố đã có tay giúp đỡ. Nhà sư mừng thầm chắc mẩm phen này mô được người này đến hộ vệ sẽ buông tha cho mình đi không bắt mình ở lại nữa. Nhưng lúc nhà sư liếc mắt nhìn đồng mố thì thấy vẻ mặt mụ ta rất kỳ quái. Dường như kinh hãi dường như căm hận. Rõ ra không hợp ý với nhau đồng mố lặng người đến bên mình tư trúc la hoảng, cóng ta lên núi cho mau. Tư trúc vẫn ngập ngừng. Cái đó, cái đó, tiểu tăng đã nói là không tiện mà. Đồng mố cả giận giơ tay lên tát một cái vào mặt nhà sư rồi la lên: Con tiện nhân đã đuổi tới nơi định làm hại ta, ngươi không trông thấy hay sao? Mụ tát khá mạnh, nửa mặt Tư trúc sưng vù. Người áo trắng nói, sư tỷ sư tỷ già rồi mà vẫn nổi cơn ven tức ư người ta đã không muốn thế mà sư tỷ cứ ép buộc người ta. Nào đánh nào mắng là nghĩa lý gì? tư trúc nghe người đàn bà áo trắng nói năng dịu dàng trong lòng siết bao cảm kích. Nhà sư lẩm bẩm, bà này quả là đồng môn cùng đồng mố và vô nhai tử mà sao tính tình chẳng giống chút nào bà nhãi nhặn ôn hòa hiểu tình đạt lý khác hẳn đồng mốt đồng mố vẫn không ngớt miệng thúc giục hư trúc mau cóng ta chạy đi rời khỏi con tiện nhân này càng xa càng tốt ta nhất định không quên lòng tốt của ngươi và sẽ có ngày trọng báo người đàn bà áo trắng vẫn xa vẻ nhàn nhã bình thản đứng yên một bên làn gió nhẹ nhàng lay động xiêm áo trông bà dáng điệu phiêu diêu như một vị tiên nương tư trúc tự hỏi vì cô nương này nhúng nhường nhãi nhặn là thế mà sao đồng mố đối với cô lại ra chiều chán ghét sợ hãi bỗng nghe người đàn bà áo trắng hỏi sư tỷ ơi chị em chúng ta hơn hai chục năm trời chưa được gặp nhau bữa nay tái ngộ sư tỷ đã chẳng hân hoan thì chớ Lại còn hốt hoảng bỏ đi nghĩa làm sao tiểu mũi tính ra mấy bữa nay gặp dịp vui mừng của sư tỷ được phản lão hoàn đồng. Gần đây lại nghe sư tỷ thu phụ khá nhiều bọn yêu ma vừa quái về làm thủ hạ. Tiểu mũi hẳn lo bọn chúng nhân cơ hội này làm phản nên phải đến cung linh tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U núi phiêu diễu tìm sư tỷ để ra tay giúp sức kháng cự tà ma nhưng lại không tìm thấy sư tỷ ở đó đồng mố thấy hư trúc không chịu cõng mình trốn chạy mụ chẳng biết làm thế nào vẻ mặt vẫn hằn học đáp đa tạ tấm lòng tốt của ngươi Ngươi tính đúng vào thời kỳ ta đang tiêu tán chân lực để phục hồi công phu mà tìm đến núi phiêu diễu phải chăng là để trả mối hận ngày trước nhưng ngươi không tính đến chuyện thần xui dù khiến có người bỏ ta vào túi vải cóng lên đỉnh núi. Ngươi đã uổng công và ôm mối thất vọng rồi có phải thế chăng? Lý thu thủy bữa nay. Tuy ngươi tìm được đến đây nhưng tiếc rằng đã chậm mất mấy ngày. Hiện giờ tuy ta không địch lại ngươi nhưng ngươi đừng hòng không tổn hơi sức mà ăn cắp được thần công của ta." Người đàn bà áo trắng đáp: "Sao sư tỷ lại nói thế sau khi từ biệt sư tỷ? Tiểu mùi hàng ngày vẫn nhớ sư tỷ luôn luôn và lúc nào cũng muốn đến cung Linh Tê." Hức, u vinh, quy, quy, u Để vẫn an Nhưng mấy chục năm trước kia sư tỷ hiểu lầm tiểu muội rồi trong bụng sư tỷ sinh lòng hoài nghi và mỗi lần gặp nhau sư tỷ chẳng hỏi can do đã buông lời trách mắng. Tiểu muội một là sợ sư tỷ nổi nóng, hai là sợ sư tỷ đánh đập nên trần chờ không dám đến thăm. Nếu sư tỷ vẫn nghĩ rằng tiểu mũi có ý bất lương đối với sư tỷ thì sư tỷ thật là quá đa tâm. Người áo trắng một điều sư tỷ hai điều sư tỷ. Nói năng một niềm thủ lễ lại ra chiều thân mật Không có câu nào dám xúc phạm Tư trúc vốn biết tính tình đồng mố cực kỳ ngang ngược Chàng đã trông rõ hai người đàn bà này một người thiện một người ác vì chuyện hiểm khích năm xưa Không cần nói y cũng biết đồng mố là người càn rỡ Đồng mố tức giận nói Lý thu thủy sự tình đã đến thế này bữa nay ngươi còn đến nói khéo để châm chọc ta cũng chẳng ít gì ngươi hãy coi xem cái gì đây nói xong mụ giơ tay trái lên để chìa ra cái nhẫn sắt đeo ở ngón tay út ra người đàn bà áo trắng bỗng run lên thất thanh hỏi đây là cái nhẫn sắt của trưởng môn sư tỷ lấy ở đâu được thế đồng mố lại cười đáp dĩ nhiên lại trao lại cho ta kim dung